Mời các bạn cùng nghe phần 15 của chuyện nhật ký nuôi con thời mặt thế. Chuyện được chia sẻ ở cỗ đọc chuyện.com, chương 981. Vì thế chiến luyện tương kế tựu kế nói cho mọi người rằng nhục hoa cũng đi theo an nhiên tới đại phú hào, hơn nữa còn bá chiếm ổn định ở trong đại phú hào toàn bộ nơi này dùng để chứa đựng nhục hoa. Đương nhiên hắn không nói tinh hạch của nhục hoa ở đại phú hào, nhưng lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng tinh hạch của nhục hoa ở chỗ này tin tức truyền qua truyền lại, hư hư thật thật dần dần trừ bỏ chân tuyết cửu một người ngoại lai có thể tìm hiểu ra chân tướng, những người còn lại bao gồm người trong bách hoa thành cũng kiên định cho rằng tinh hạch của nhục hoa ở trong tầng tầng lớp lớp bảo vệ tại đại phú hào. Đã biết đại khái vị trí của nhục hoa sẽ khó bảo đảm được không định vị được vị trí chính xác của nó từ trên bản đồ có thể thấy khoảng cách từ đại phú hào và khu biệt thự ở Hà Tây không quá xa cho nên an nhiên mới nóng này. Rất nhanh, nàng được người quản lý căn cứ thời đại đưa về Bách Hoa thành, mà chiến luyện đã thu được tin tức từ bàn tử, hắn đã tập hợp xong một đám người có sức chiến đấu cùng kinh nghiệm tác chiến trong rừng rậm, lái xe vọt vào trong rừng rậm tính toán giải quyết đám người trong rừng rậm kia. Theo thông tin an Nhiên đưa đến, đối phương đã ngủ đông nhiều ngày ở sát cạnh Đại Phú Hào, đây là có sự mưu từ trước, cũng có viện binh cuồn cuộn không ngừng giáng xuống từ trên trời, chuẩn xác vây quanh Đại Phú Hào. Hiện giờ đám máy bay trên trời đã bị dây mây bay múa tiêu diệt không ít, dị năng giả hệ kim dưới mặt đất cũng đã phát quang một khoảng đất trống nhỏ, nhìn dáng vẻ, bọn họ rất thông minh, không tính toán dùng một ngụm nuốt toàn bộ Đại Phú Hào mà nghĩ chiếm vị trí nhỏ ở bên cạnh Đại Phú Hào, thuận tiện cho đội quân phía sau nhảy dù từ không trung xuống. Đã đến lúc này rồi, những người này còn dám nhảy dù từ trên trời xuống, đây là không điên không thành ma sao. Đối với đám dị năng giả hệ kim đau thương bất nhập kia, nhục hoa có cường hãn như thế nào cũng không thể quất chết bọn họ cho nên nó chỉ có thể giải quyết đám dị năng giả hệ hòa cùng với chiến đấu với đám máy bay trên bầu trời, những cục thịt hệ kim kia chỉ có thể giao cho chiến luyện cục thịt làm bằng kim cương tới giải quyết. Sự sinh trưởng của nhục hoa không quan hệ tới cấp bậc của An Nhiên, nhưng nàng truyền năng lượng càng nhiều cho nó thì năng lực tác chiến của nhục hoa càng cao cho nên mỗi ngày An Nhiên cần phải phun ra nuốt vào số năng lượng rất lớn để đáp ứng cho biển rừng mênh mông này, lượng tinh hạch trong tay nàng căn bản không đáp ứng được nhu cầu kia. An Nhiên chỉ có thể ở lại Bạch Hoa Thành, lúc này Bách Hoa Thành cũng mặc kệ việc kiểm kho tinh hạch họ đem toàn bộ tinh hạch bậc cao nâng tới chỗ An Nhiên, bảo đảm nàng có thể khống chế được phiến rừng rậm biến dị này, thành công chống đỡ sắc ngoại xâm cũng may khoảng thời gian trước nàng kiếm lời không ít từ những căn cứ bên ngoài, Bách Hoa thành thiếu chút nữa không có chỗ để vừa lúc có thể tiêu hao một ít tinh hạch tồn kho, dành không gian trồng trọt lương thực. Chiến luyện mang theo đội người đi vào rừng cây, hắn phân họ thành những đội tác chiến nhỏ, thành công đi tới gần Đại Phú Hào, đối đầu trực tiếp với đám người chặt cây khai hoang của đối phương, sau đó một đám máy bay không người lái vọt tới đây từ phương bắc, thứ thanh âm ong ong ong nghe như châu chấu đổ bộ thuốc nổ được buộc chặt trên thân máy bay, đâm thẳng vào tọa độ của Đại Phú Hào. Hiển nhiên đối phương đã có chuẩn bị mới đến, tài lực thực lực thế lực đều không thiếu, uy lực của thuốc nổ rất lớn, chỉ cần một khi phát nổ là một thanh âm kinh thiên động địa vang lên, làm khoảng không gian này không được an bình. Đại Phú Hào lúc này, đã bị trôn vùi một nửa trong đám rễ cây rậm rạp, nửa còn lại thì giống như một ngọn núi nhỏ, trung quanh cũng có vài ngọn núi cao hơn nó, nhưng đối phương đã định vị chuẩn xác vị trí của Đại Phú Hào vì vậy dù ngụy trang như thế nào bọn họ cũng muốn đem ngọn núi Đại Phú Hào nổ tan xác A Trường 982. Ở khoảng đất trống kia cả người chiến luyện đều là máu, đó là máu của địch nhân, hắn dơ lên hai thanh đao cưng rắn sắc bén tựa như kim cương, hai tay vung lên nhanh chóng, cắt đứt ít hầu một người thu hoạch thêm một mạng người, hắn ngẩn đầu nhìn lên không chung, thấy lại một đợt máy bay không người lái bay trên đỉnh đầu, giống như đám chim quá cảnh. Nhưng lần này mục tiêu của đám máy bay kia tự hồ là đám người chiến luyện ở trên khoảng đất trống. Đi, ẩn nấp. Chiến luyện la lên một tiếng, rồi mang theo mọi người chạy vào bên trong cánh rừng, gặp kẻ địch, hắn vông tay lên giải quyết nhanh chóng, thân ảnh chạy vào bên trong rừng cây không thấy tung tích. Những máy bay kia chỉ có thể chui vào rìa ngoài của biển rừng rậm rạp kích nổ, hỏa lực mãnh liệt tỏa ra bốn phía bao phủ lấy rừng rậm biến dị. Đối với đám máy bay không người lái chen chúc vỏ tới, chiến luyện chỉ có thể mang theo đội ngũ rút lui thế công kích của đối phương tới rào rạt đám máy bay kia không chỉ buộc bom mà còn có xăng, dầu, liều mạng với những cái máy bay không người lái này căn bản không đáng giá, vì vậy họ chỉ có thể ẩn nấp trong rừng rậm dưới sự che chắn của cây cối chặn đứng sự va chạm của đám máy bay kia. Lúc trước thời điểm giải quyết đám dị năng giả hệ kim, hai bên huyết chiến với nhau chạy đua xem bên nào cứng hơn, tiểu đội của chiến luyện gồm 100 người. 6 người bị chết nhưng quân số của đối phương đã bị chết hơn một nửa, đại đa số thi thể đều được người trong đội ngũ của chiến luyện cõng trên lưng, mang về. Vừa rút lui, lập tức có một đội người chuyên trách mang thi thể lên xe trở về Bách Hoa Thành. Tìm Lưu Toa Tao cứu sống những người đó. Chiến luyện tiếp tục lưu lại ở sát khoảng đất trống kia đánh du kích với đám dị năng giả hệ kim và máy bay không người lái còn lại. Máy bay không người lái của đối phương vẫn còn tiếp tục được điều khiển đâm vào đại phú hào, sau khi va chạm ngọn lửa có thể bốc cháy trong vài phút liên tục, sau đó bị những cây mây thô tráng mới mọc ra dập tắt. Nếu đối phương không thể lấy ra những vũ khí có lực sát thương lớn hơn nữa thì phòng trừng họ sẽ bị nhục hoa làm thiệt hại đến cạn kiệt. Nhưng hiển nhiên đối phương có địa vị như thế nào chứ, cho đến nay bách hoa thành còn chưa có chứng cứ xác thực, chỉ thông qua bút tích mà xem thì căn cứ Bắc Sơn một căn cứ vào loại nhỏ đâu có thể gánh nổi thiệt hại nhiều như vậy. Vậy khẳng định căn cứ Kim Môn không thoát được quan hệ. Nhưng sau khi bàn tử do hỏi từ những người của đối phương được cứu sống lại thì họ đến từ một đống căn cứ khác nhau nhưng không có chút quan hệ nào với căn cứ Kim Môn, căn cứ Võ Xuyên hay căn cứ Bắc Sơn cả. Xem này, xem này, tức chết thôi, tức chết thôi, an nhiên, chúng ta còn chờ gì nữa? Kéo đạn pháo của chúng ta đi nổ tung bọn họ thôi. Bàn tử ở trong sân nhà an nhiên, tức giận đến đấm ngực rậm chân, đối phương đã tập kích vài ngày rồi. Máy bay không người lái tới từng bầy từng bầy kiến trúc bên trong đại phú hào bị lăn lộn đổ nát hết rồi. Nói thật dưới sự oanh tạc dày đặc như vậy, nếu không phải có cảnh lá hoa chi của nhục hoa lấp đầy bên trong đại phú hào thì nơi này đã sớm suy sụp. Mà bởi vì dưới sự oanh tạc dày đặc như vậy còn không thể đánh hạ được đại phú hào càng làm cho thế nhân tin tưởng bên trong đại phú hào có gì đó. Đặc biệt chiến luyện rõ ràng đang tử thủ, nói bên trong đại phú hào không có tinh hạch của nhục hoa thì ai tin được. Mà những tù binh kia khai ra tên căn cứ của mình rất hỗn độn, đông một cái tây một cái, hoàn toàn không có bất luận kết cấu gì, lúc trước họ cũng không có nửa phần khúc mắc gì tới Bách Hoa Thành, thậm chí còn có căn cứ từ trước đến nay biểu hiện tương đối trung lập, cũng chưa từng gia nhập liên minh các căn cứ. Không nghĩ tới người không thể đánh giá qua tướng Mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm, thọc giao nhỏ sau lưng người khác chính là những căn cứ được cho là trung lập này. chương 983, An Nhiên Hơi Cho Mày, hỏi bàn từ. Người nói đi, chúng ta có nên nghiên cứu một ít máy bay không người lái hay không? Đạn pháo lớn như vậy, khẳng định phải dùng máy bay để chuyên chở, nhưng hiện tại đường khó đi như vậy, đàn chim kia thì vừa ngửi thấy mùi con người liền sông lên, ai mà muốn đi thả bom vào mấy căn cứ linh tinh kia chứ? Cho nên không thể không nói đám căn cứ linh tinh kia có chút năng lực toạt nhìn thủ đoạn có chút máu lạnh trong hoàn cảnh không trông gian nan như vậy, có thể phái một đám máy bay tới đây tặng đầu người cho đại phú Hào, sau đó phòng trừng phát hiện, máy bay tới một cái bị hủy một cái, vờ kịch lớn của bọn họ còn chưa bắt đầu không thể tổn thất quá nhiều cho giai đoạn này được. Vì thế mới dùng máy bay không người lái. Dùng cái này khá thuận tiện lại bảo vệ môi trường A, giá trị lại không cao chỉ cần có kỹ thuật là có thể chế tạo, lúc trước khi mà thế tới, máy bay không người lái đều tràn lan từ những mô hình nhỏ cho trẻ con chơi đến flycam cho người lớn, vô luận tổn thất bao nhiêu máy bay không người lái, chỉ cần có dị năng giả hệ kim ở đây là không có vấn đề gì. Có vấn đề là muốn tạo một đám máy bay không người lái tỏa định một địa điểm ở cự ly xa như vậy, đoán chừng chúng ta không có kỹ thuật làm vậy, nhưng đám căn cứ kia cũng không làm được chắc chắn bọn họ móc nối với những căn cứ khác ở gần chúng ta. Vân Đào không tham gia vào đội ngũ đánh du kích của chiến luyện trong rừng rậm biến dị cho nên mỗi ngày hắn đều tụ tập ở nhà an nhiên mở họp, hắn nói. Nếu chúng ta muốn đi đánh những căn cứ kia, bức bọn họ từ bỏ việc công kích đại phú hào thì đầu tiên chúng ta cũng cần móc nối một vài căn cứ ở sát cạnh đối phương. Cho nên đưa đưa đẩy đẩy tới mấy căn cứ ở phụ cận Bách Hoa Thành, bao gồm căn cứ thời đại cùng Tiểu Chu Thành, đều không thể trốn thoát hiểm nghi. Căn cứ thời đại cũng không trải thoát được hiểm nghi, Tiểu Chu Thành không thể trải thoát được hiểm nghi, đám người qua đường lung tung rối loạn ăn dưa cũng không thể trải thoát hiểm nghi, nhưng tại sao những thù binh kia đều không hề nói tới căn cứ Kim Môn, căn cứ Bắc Sơn, hay căn cứ Võ Xuyên? An Nhiên nhìn lên tấm bản đồ đặt trên bàn oa hoa ngồi bên cạnh cầm bút màu vẽ những đóa hoa nhỏ vào mép trắng của tấm bản đồ An Nhiên nói. Các người có thấy những căn cứ nhỏ kia chia 5 xẻ 7 phân bố ở phụ cận của ba căn cứ lớn này không, đều là những căn cứ nhỏ cần xử lý trên đường khuết trương của ba căn cứ Kim Môn, Võ Xuyên và Bắc Sơn. Vừa nghe An Nhiên nói như vậy, Vân Đào tỏ vẻ nghi ngờ quay đầu hỏi bàn từ. Rốt cuộc thủ đoạn thẩm vấn của các ngươi có chuyên nghiệp hay không? Vẫn là để ta đi, đừng làm cho bách hoa thành trở thành vũ khí cho người khác sử dụng. Trên mặt bàn từ có vẻ ngượng ngùng, tự hồ cũng cảm thấy có vấn đề gì đó ở đây, liền gật đầu đáp ứng, vốn dĩ chuyện thẩm vấn hay gì đó đều không do bàn từ phụ trách từ trước tới giờ đều được chiến luyện và lạc phi phàm bao. Nhưng hiện tại hai người kia đang tham gia chiến đấu, đánh du kích ở bên ngoài đại phú hào. Vậy bàn tử chỉ có thể tự mình ra trận, diễn các loại vai hết mặt trắng rồi mặt đen, bày ra đủ mọi thư thái còn việc móc được ra những thứ gì từ trong miệng bọn họ là thật hay giả, bàn tử không phân biệt được. Vân Đào vừa ra ngựa, rất nhanh đã điều tra xong chân tướng sự việc quả nhiên ba căn cứ Kim Môn, Võ Xuyên, Bác Sơn không thoát được căn hệ, nhưng tù binh không nói cụ thể căn cứ Kim Môn cũng không giống chống khua chiêng tới đánh Bách Hoa Thành, nhưng mà trong căn cứ Kim Môn có một thế lực ca biệt muốn hai tinh hạch nguyên thủy của Bách Hoa Thành. Giống như trong căn cứ Kim Môn có phòng thí nghiệm nào đó, bỏ vốn ra đầu tư trang bị cho dây chuyền sản xuất máy bay không người lái. chương 984 Không những thế, những người công kích Đại Phú Hào khai ra những căn cứ linh tinh kia, trên thực tế họ đều không muốn là địch nhân của Bách Hoa Thành, đã từng cho thấy lập trường của việc công kích Đại Phú Hào. Nhưng mà có rất nhiều thế lực trong căn cứ của bọn họ tự chủ muốn đoạt lấy hai viên tinh hạch nguyên thủy kia, sau đó bọn họ đạt được sự duy trì về mặt quân sự của căn cứ Võ Xuyên mà thôi. Không biết lời đồn đãi vớ vẩn nào, hiện giờ truyền ra nói, chỉ cần bắt được hai khối tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên là có thể gieo trồng phấn hoa với số lượng lớn, thậm chí có thể khống chế được rừng rậm biến dị. Cho nên đây không phải cho cùng dứt sậu thì là gì. Căn cơ kim môn tất nhiên đã biết họ vô pháp đùa bỡn với Bách Hoa Thành kế hoạch để cho Bách Hoa Thành làm công cho bọn họ đã bị chọc thủng thì thế bắt đầu động thủ tranh đoạt tinh hạch thực vật của An Nhiên. Trong lúc mọi người mở họp Trần Triều Cung vẫn còn tĩnh dưỡng tại Tiểu Chu Thành đã chuyển cho An Nhiên một tờ giấy, được gửi theo xe vật tư mua sắm của Tiểu Chu Thành vào Bách Hoa Thành, đưa đến tay An Nhiên. Nàng đứng trong sân mở tờ giấy trong tay ra, nhẹ giọng thì thầm. A miểu, có ý gì? Bàn từ ở bên cạnh nhón mũi chân nhìn lướt qua tờ giấy trong tay nàng, tờ giấy chỉ có hai chữ A miểu. Như là tên một người, nếu không đón Trần Chiều Cung vào Bách Hoa Thành hỏi hắn một chút. Chịu như ngồi trên bậc thềm đá, nhíu mày hỏi. Tên nghe rất quen tai. A miểu A, người không nhớ sao. Lương tử ngộ ở bên cạnh này cười một chút nói với bộ dạng rất quen thuộc với người tên A miểu này. Hắn thấy mọi người không hiểu nhìn qua liền giải thích. A miểu, người thường xuyên phát biểu trong do thám y học. A, hắn A, được nhắc nhỏ chịu như bừng tỉnh đại ngộ. Ta còn nhớ rõ bài viết về sự trợ giúp của virus đối với kháng thể của hắn, rất không tồi A. Mọi người không rõ nội tình bên trong nhìn hai người, đại đa số người ở đây, lấy an nhiên và bàn tử cầm đầu đều là người không thích đọc sách để cho bọn họ nói tên một bộ phim hay một minh tinh nào đó thì còn được, nhưng nói về tạp chí khoa học hay luận văn gì gì đó thì thật xin lỗi, họ không phải người cùng thế giới. Nếu người này ở căn cứ Kim Môn mà nói, thì việc bọn họ có thể làm ra thứ thuốc pha nước kia ta không chút nào cảm thấy kỳ quái cả. Lương tử ngộ dơ tay xoa xoa lên mặt biểu tình sủng bái. Bất quả người này tương đối thần bí, quan điểm trước khi mà thế rất độc đáo, thường xuyên có liên hệ với những tạp chí diễn đàn y học nhưng không thấy chân nhân. Cho nên, A Miều được Trần Triều Cung nói trọng điểm này, hắn có quan hệ tới phòng thí nghiệm y học cũng là phòng thí nghiệm đầu tư máy bay không người lái gì gì đó đúng không? Nháy mắt an nhiên ngộ ra, tiếp tục nói. Lần trước ta đi ra ngoài gặp Trần Triều Cung, hắn nói với ta, hắn bị bắt đưa tới một phòng thí nghiệm nào đó ở căn cứ Kim Môn, phòng thí nghiệm này đã lấy kháng thể virus tận thế từ trong người hắn. Mặc kệ hắn là ai, ta đi tìm Trần Triều Cung, còn có những thuộc hạ của hắn, hỏi một chút a miểu này làm sao vậy? Bàn tử hầm hừ túm lấy mảnh giấy trong tay an nhiên, xoay người đi ra ngoài, sau đó mọi người tiếp tục thảo luận về vấn đề máy bay không người lái, để làm ra chúng với khoa học kỹ thuật ở thời điểm hiện tại của Bách Hoa Thành thì không có vấn đề gì, nhưng có vấn đề là họ không có ván cầu nào móc nối ở gần căn cứ Kim Môn cả, hơn nữa đi căn cứ Kim Môn thì oanh tạch như thế nào? chương 985 Hiện giờ, vì căn cứ kim môn chế tạo ra liều thuốc kia, mấy chục vạn, mấy trăm vạn người đang chen chúc ở căn cứ kim môn, nghe nói họ đã nhanh chóng xác nhập mấy cái căn cứ nhỏ ở bên cạnh vào thế lực. Loại tự sát bằng máy bay không người lái này, khẳng định phải tòa định một phạm vi lớn, điều chỉnh lộ tuyến cho tốt cột thuốc nổ trực tiếp vào nó, nhưng ai biết đầu sỏ gây tội ở căn cứ kim môn nó nằm ở đâu. Máy bay không người lái của Bách Hoa Thành đi oanh tạc căn cứ kim môn chẳng lẽ đi oanh tạc người dân ở đó hay sao? Bất quả ta cảm thấy chúng ta có thể chế tác máy bay không người lái đối phó với đàn chim biến dị ở trên trời. Từ chuyện này, An Nhiên có ý nghĩ kỳ lạ ngẩn đầu nhìn lên không chung che kín lưới kim loại cùng dây đằng màu xanh biết trên đầu, nàng nói. Nhìn phong cảnh này nhiều cũng thật chán ghét, mùa đông bị tuyết chôn thì thôi, giờ mùa hè đã tới gì, chúng ta còn phải sống trong cái lồng sắt này, không thú vị, không bằng chế tạo một ít máy bay không người lái, chờ đàn chim biến dị tới gần liền sông lên nổ chết chúng nó, như vậy chúng không muốn tiêu tan cũng phải tan đi. Ý kiến này hay A ý kiến hai Mấy chuyên gia phụ trách nghiên cứu bắt đầu thảo luận làm sao để lợi dụng máy bay không người lái một cách tốt nhất đầu tiên nói về vấn đề thuốc nổ ở Bách Hoa thành dị năng giả hệ thổ cũng chiếm đa số, bọn họ tuy tiện động thủ sửa chữa địa chất tạo ra chút tài liệu như lưu huỳnh gì gì đó cũng không phải vấn đề. Sau đó về cấu tạo của máy bay không người lái, nhóm chuyên gia có thể nghiên cứu ra được mà có không thể nghiên cứu ra thì vẫn có những ghi chép tài liệu, sách tranh từ trước mặt thế lưu lại tìm hiểu nghiên cứu vài quyền là có thể trở thành chuyên gia. Nhưng bởi vì kỹ thuật hữu hạn, thời gian lại ngắn, ngay ngày hôm sau Bách Hoa Thành mới làm ẩu ra một đám máy bay không người lái. Đám máy bay này nhiều lắm chỉ có thể bay bay ở ngang tầm nhìn của mọi người, nhưng như vậy cũng đã không tồi, an nhiên không có yêu cầu gì khác, chỉ cần có thể bay lên không chung, ngang với độ cao của những dị năng mà dị năng giả cấp cao phóng ra có thể oanh tạc đám chim kia là được. Phanh một tiếng vang lớn lên trên không trung của Bách Hoa Thanh vào ban đêm, một đóa tựa như pháo hoa nổ tung, thắp sáng không trung, bắn vào đàn chim biến dị, chúng kêu cả các đội ngũ tách ra bay tứ thán, người Bách Hoa thành đối mặt với đàn chim biến dị đã không còn cảm thấy nguy hiểm, chạy hết từ tầng hầm ngầm ra xem náo nhiệt mọi người ngẩn đầu chỉ vào những tia lửa đạn pháo bay bay trên không trung, cao hứng cơ cơ chân tay, giống như đang ăn Tết. An nhiên nắm tay Hoa Hoa đứng ở sân, ngẩn đầu nhìn những đóa pháo hoa trên không trung, vài con chim biến dị bị bắt lửa vùng với cánh lung tung, giống như sao băng, rơi xuống rừng cây biến dị. Những ngôi sao băng này mang theo lửa tuy rơi xuống rừng cây nhưng không khiến cho lửa cháy tràn lan ngược lại, bị thiêu cháy xong thì tắt. Một cỗ thịt nướng chuyển đến tràn ngập khoang mũi mỗi người oa Hoa nắm tay Mama phe phẩy, ngẩn khuôn mặt nhỏ lên nhìn An nhiên nói. Mama còn muốn ăn thịt thịt. Mai mẹ để nhóm chuyên gia làm cho con một ít thịt nhân tạo nhé. An Nhiên cúi đầu cũng lắc lắc tay hoa hoa trên mặt tràn ngập sự sủng nịnh. Mấy năm nay nàng đã không ăn thịt nhưng người Bách Hoa Thành đã ăn hết thịt đông lạnh trong kho bắt đầu chế tạo ra thịt nhân tạo bằng tế bào gốc. Nghe người Bách Hoa Thành phản hồi lại khẩu vị của thịt nhân tạo không ngon như thịt biến dị nhưng An Nhiên nghiêm cấm người Bách Hoa Thành ăn thịt biến dị cho nên bọn họ chỉ có thể ăn thịt nhân tạo. chương 986 Nhưng mà thịt thịt nhân tạo không thể ăn a Hoa Hoa biểu môi, vẻ mặt không vui, nàng gần đây mới ăn thịt nhân tạo, hương vị kia thật nhạt nhẽo vô vị, không có dầu, không có mỡ, không chút nào muốn ăn cả. Ngoan nha thịt biến dị có độc sau khi người ăn vào sẽ biến thành một nữ Hán từ người đầy cơ bắp, không hợp với hình tượng mỹ nữ của con nha, biết không? An nhiên dùng hết thủ đoạn lừa dối Hoa Hoa, Hoa Hoa cái hiểu cái không gật gật đầu, vì thế An nhiên ngồi sổm xuống, lại nói. Nếu còn cảm thấy thịt thịt nhân tạo ăn không ngon, không thể ăn, chúng ta liền chế biến đa dạng một chút như xào thịt với ớt cay, nướng thịt BBQ, hoặc kho tàu được không? Hoa Hoa chớp chớp mắt, không biết mama đang nói gì nhưng vì hình tượng mỹ nữ của mình, vẫn gật gật đầu tuy rằng không biết mỹ nữ là cái gì, dù sao nàng như vậy chính là mỹ nữ rồi. Mỹ nữ Hoa Hoa tỏ vẻ đồng ý, vì thế an nhiên tính toán trong lòng, nhà bọn họ có nên thỉnh một vị đầu bếp hay không a Mời người có tay nghề đặc biệt tốt nếu không sao thỏa mãn được ăn uống chi dục của Hoa Hoa a A đúng rồi, An Nhiên đứng dậy, nghĩ Hoa Hoa còn nhỏ như vậy, đã bắt đầu nghĩ tới việc ăn uống, biểu hiện tạm chấp nhận thế này, về sau có thể béo tới như thế nào a Sau đó An Nhiên nghĩ tới bàn tử, đột nhiên lại phát hiện một vấn đề từ ngày hôm qua sau khi hắn đi tới tiểu chu thành, đến nay còn không trở về. Vì thế An Nhiên liền tóm được một người qua đường hỏi. Bàn ca của các người đang làm gì? Cảm tình với trần chiều cung sâu như vậy sao, đến nay còn chưa thấy hắn trở về. Đúng vậy, bàn ca còn chưa trở về đâu. Ngài muốn ta đi hỏi thăm một chút hay không? Người qua đường kia thấy an nhiên gật gật đầu thì nhanh chóng đi tìm người hỏi thăm. Bởi vì đang là ban đêm, con đường chuyên trở vật tư giữa Bách Hoa Thành và căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành đã đóng cửa cho nên chỉ có thể đi tới cửa Bắc hỏi thăm về hành tung của bàn tử. Kết quả, người qua đường không hỏi thăm thì thôi, sau khi nghe ngóng thì nhanh chóng chạy về thờ hồn hền nói với An Nhiên. Không tốt, không tốt rồi An Nhiên, bàn ca đã bị bắt cóc ở tiểu Chu Thành. a An Nhiên ngây ngốc hỏi, ai bắt cóc hắn, không biết, người qua đường lắc đầu, bày ra bộ dạng hỏi một cái ba cái không biết làm An Nhiên nhìn đều nóng lòng. Bàn tử này suốt ngày vui tươi hớn hở quan hệ với ai đều hiểu hảo, với ai đều cảm thấy như sinh tử chi giao ai sẽ bắt cóc hắn chứ. Có thể là hướng về bách hoa thành hay không? Chân tuyết cửu không biết từ khi nào đã ở một bên nghe đầy lỗ tai, nhìn An Nhiên hắn nhách miệng cười nói. Ta cảm thấy nhất định là do khoảng thời gian trước ngươi điên cuồng nâng giá hoa khiến cho nhiều người tức giận. Trước kia cảm thấy ngươi rất thông minh, hiện tại cảm thấy ngươi bất quá cũng chỉ như vậy. An Nhiên nhìn thoáng qua chân tuyết cửu, vẻ mặt khinh bỉ nói. Dù sao sớm hay muộn bọn họ cũng làm ra được dược tề, đương nhiên có thể kiếm một khoản thì ta không đẩy giá hoa lên thì căn cứ kim môn cũng sẽ đẩy dược tề ra. Cho nên a bách hoa thành cũng không cho bên ngoài hưởng chút ít thứ tốt gì đó thì sẽ dẫn người đỏ mắt bị thế này cũng đúng thôi. Trần tuyết cửu khoanh hai tay lại thấy an nhiên muốn nói gì đó liền mở miệng trực tiếp ngăn lại lời nàng sắp nói. Nhân loại vĩnh viễn không vứt bỏ được thói hư tật xấu an nhiên ngươi phải hiểu được là từ khi các ngươi phát triển đến bây giờ, mỗi một ngày trôi qua đều là ngày tháng mà các căn cứ khác tha thiết ước mơ các ngươi không thành cái đích cho mọi người chỉ trích thì là ai được chứ. chương 987 Cho dù bách hoa thành chưa từng nâng giá lương thực rau dưa hoa quả, dù một hay hai năm nữa cơ hồ giảm giá rẻ hoặc tặng không nhưng vẫn sẽ có người cảm thấy bách hoa thành chiếm cứ quá nhiều tài nguyên, đây là mặt thế, người này có nhiều tài nguyên trong tay người đó liền chọc người đỏ mắt. Đặc biệt là An Nhiên Thân là thành chủ còn không tiết chế làm vài chuyện lung tung rối loạn nhất là về phấn hoa, nàng cơ hồ làm toàn bộ các căn cứ ở phương Bắc này trở thành người làm công kiếm tinh hạch cho nàng, hơn nữa, bách hoa thành toàn thành đều là dị năng giả, số lượng dị năng giả hệ thủy cùng hệ mộc là khoảng hơn 5.000 người, điều này không làm người đố kỵ sao được. Có người muốn giáo huấn bàn tử một ít chói hắn lại là chuyện có thể dự kiến được muốn trách chỉ có thể trách bàn tử không cẩn thận. Nhưng người bắt cóc kia chỉ đưa lời nhắn, nói bàn tử ở trên tay bọn họ còn cụ thể họ muốn làm gì cần bao nhiêu tiền chuộc thì không nói. Lúc này, chật tự của bách hoa thành sẽ không ổn định được bao lâu. Chân tuyết cửu ngẩng đầu nhìn lên pháo hoa đang oanh tạc trên bầu trời, sau đó cúi đầu cười cười với an nhiên. Ta cảm thấy, ngươi chỉ cần không loạn thì bách hoa thành có loạn cũng không đến nỗi nào đi. Tất nhiên ta sẽ nhớ kỹ lời ngươi nói, tận lực làm mình không loạn. Đối mặt với nụ cười của Trần tuyết cửu, biểu tình trên mặt an nhiên khá nghiêm túc, nàng thấy bên cạnh cũng không có người thấp giọng nói. Nhưng mà chân tuyết cửu, ngươi cần phải cân nhắc rõ ràng lập trường hiện tại của mình, cũng không cần ta nói rõ phải không, ngươi cũng đã nhìn ra được tốt nhất là nên vĩnh viễn ngậm chặt miệng mình lại, đừng đem những việc ngươi biết nói cho người thứ hai ngoài ta biết. Trong lòng nàng có chút nôn nóng, chuyện bàn tử mất tích này quá lớn, nếu nhẹ toàn bộ Bách Hoa Thành sẽ lộn xộn nặng thì Bách Hoa Thành cứ như vậy xong đời rồi, đối với việc bàn tử mất tích trong khoảng thời gian ngắn nàng không có đầu mối đồng thời cũng cực kỳ lo lắng tới sự an toàn của bàn tử. Cho nên, đối với thái độ nhà nhạt này của chân tuyết Cửu cảm thấy không tốt lắm, nói chuyện cũng không khách khí. An Nhiên vừa biểu hiện tức giận chân tuyết cửu căn bản không dám nhìn vào mắt nàng, người thường và dị năng giả cấp thấp ở trước mặt dị năng giả cấp cao tự nhiên sẽ có một loại cảm giác sợ hãi cùng thần phục. Sau đó chân tuyết cửu lại ngẩn đầu lên, bởi vì An Nhiên đi rồi, hắn nhìn về bóng dáng của An Nhiên rũi tay lên miệng mình làm động tác kéo khóa, đều do hắn quá khoe khoang, nếu sau khi ra khỏi thành mới đem bàn thảo truyền cho An Nhiên xem thì hiện giờ hắn không phải đã rời đi bách hoa thành rồi hay sao? Trong đêm đen tiếng kêu của chim chóc thảm thiết dị thường, từng tiếng từng tiếng nổ vang trời, ánh lửa đỏ chiếu xuống mắt chân tuyết cửu, hắn thở sâu, nghĩ tới hiện giờ cũng không phải thời cơ tốt để phiêu bạc ở bên ngoài, hắn có cảm giác sắp xảy ra một cuộc đại chiến. Bàn tử là người không tiếc hết thầy để tìm về, nhưng đối phương chưa có hành động, bách hoa thành giờ trừ bỏ việc gây áp lực cho tiểu chu thành để hỗ trợ tìm kiếm ra cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúc này, không chỉ bách hoa thành rối loạn mà Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại mỗi ngày mua sắm rất nhiều vật tư để duy trì sinh kế cũng dần dần có xu thế hỗn loạn. Mọi người đang tận lực duy trì cái trật tự lung lay sắp đổ này, người quản lý tạm thời cùng đám nhân viên đều phải tăng ca thêm giờ. Trần Triều Cung ở Tiểu Chu Thành cũng thu được tin tức bàn từ bị mất tích cũng đã phái người tới hỏi nhiều là, đồng thời cũng miêu tả kỹ càng tỉ mỉ những việc hắn biết cho an nhiên. chương 988 Nhìn dáng vẻ này có thể thấy được tinh thần của Trần Chiều Cung càng ngày càng tốt lúc đầu hắn không có tinh lực quan tâm nhiều chuyện như vậy, hiện tại vì bàn tử cũng có chút tinh thần, ngồi xuống viết những việc mình gặp phải và đưa ra những phỏng đoán. Trần Chiều Cung phỏng đoán, người bắt cóc bàn tử đơn giản chính là căn cứ kim môn, từ những quan sát hữu hạn đoán được tình huống chính là người căn cứ kim môn thu hoạch được kháng thể virus tận thế từ trong thân thể hắn, hơn nữa người nghiên cứu này là A Miều. A Miểu phụ trách sức khỏe của phụ thân hắn từ trước khi mặt thế, người này nghe nói rất thông minh, lại đặc biệt ôn hòa, và cũng là người muốn hai viên tinh hạch của nhục hoa và cầu gai béo. Bởi vì A Miểu có được phát hiện rất lớn từ kháng thể của Trần Chiều Cung, bởi vậy hắn nảy sinh hứng thú với hai viên tinh hạch nguyên thủy kia còn vì sao có nhiều đoàn đội gia nhập vào đội ngũ thu hoạch tinh hạch thì trước đó A Miểu đã nói một câu, có thể thử dùng hai viên tinh hạch của an nhiên gieo trồng đào tạo ra một mảng phấn hoa lớn hay không? Sau đó lời này chuyển đi ra ngoài, hiện tại lan truyền tới nỗi thế nhân cảm thấy chỉ cần đoạt được hai viên tinh hạch nguyên thủy kia là có thể khống chế được toàn bộ khu rừng rậm biến dị. Mà A Miều có xui khiến căn cứ Kim Môn tham dự vào việc cướp lấy tinh hạch nguyên thủy thậm chí bắt cóc bàn tử hay không Trần Chiều Cung không có chứng cứ cũng không đưa thêm phỏng đoán. Ai? An nhiên xem xong bức thư Trần Chiều Cung tự tay viết xong thở dài, nàng chậm rãi nắm chặt nó trong lòng bàn tay, có chút tức giận, lại có chút buồn cười, thật là một hồi tranh đoạt không thể hiểu được mặc dù những người kia có lấy được tinh hạch của nhục hoa hay cầu gai béo thì có thể làm gì chứ? Bọn họ có thể làm gì chỉ huy khu rừng rậm biến dị, làm bá chủ thế giới sao? Nên hiện thực một chút đi, an nhiên thu lại tâm tư phiền muộn. Hiện giờ Bách Hoa Thành vẫn ở vào thời buổi rối loạn, sự tình trong khoảng thời gian này từng việc từng việc kéo đến, rồi càng lúc càng khó giải quyết chiến luyện và lạc phi phàm bị kéo chân ở lại đại phú hào chiến đấu với đám người muốn cướp đi tinh hạch của nhục hoa. Chiến luyện chưa về, những người kia tự hồ nhất định phải chiếm được đại phú hào, không ngừng phái người tới. Phần lớn người được phái tới là dị năng giả hệ kim cùng hệ hỏa còn có máy bay không người lái, phối hợp giữa trên không và mặt đất chặt cùi lại oanh tạc người nhiều làm chiến luyện cảm thấy giết không bao giờ hết. Khoảng đất trống ở Đại Phú Hào bị khai khẩn mạnh mẽ cùng với sự chặt phá cây cối không ngừng, làm cây cối biến dị không mọc lên được. Mà toàn bộ sức chiến đấu của Bách Hoa Thành đều đang tập trung đối kháng với đàn chim biến dị, hiện giờ bàn tử bị bắt cóc một ngày lại một ngày đã qua đi, bọn bắt cóc cũng chưa đưa lại thông tin về sự sống chết của bàn tử, điều này làm toàn bộ sự vật trong Bách Hoa Thành lập tức bị lộn sột. Ngày thường An Nhiên nhàn nhã quen rồi, trước tới nay không quản tạp vụ gì của Bách Hoa Thành, bàn tử mất tích toàn bộ sự tình đổ hết lên đầu An Nhiên. Nàng bị phiến phức chỉ muốn ôm hoa hoa mang theo tiểu bạc hà ngay cả nhà cũng không về trực tiếp chạy ra ngoài Bách Hoa Thành. Nhưng vào thời điểm này, An Nhiên nhớ kỹ lời nói của chân tuyết cửu, nàng biết ai cũng có thể loạn chỉ có nàng là không thể loạn tuy rằng Bách Hoa Thành đã loạn thành một nồi cháo loãng, nhưng không sao cứ chậm rãi giải, giải quyết là được. chương 989 Người bắt cóc bàn từ kỳ thật muốn Bách Hoa Thành hỗn loạn, bọn họ biết những công việc vặt của Bách Hoa Thành đều do bàn tử xử lý an nhiên không có bàn tử là không được. Cho nên tuy rằng trong lòng An Nhiên cảm thấy những công việc kia thật phiền toái nhưng nàng vẫn chậm rãi mỗi ngày xử lý chỗ việc vặt tích lũy mỗi ngày, nàng kéo chân tuyết cửu và chịu như tới hỗ trợ, nhưng hai người này đối với việc quản lý một tòa thành căn bản chính là người ngoài nghề, so với An Nhiên còn ngoài nghề hơn, chân tuyết cửu chỉ phụ trách đăng ký lại những việc vặt vãnh kia mà chịu như phụ trách việc bày mưu tính kế cho An Nhiên. Mỗi ngày, người xếp hàng ở nhà An Nhiên có thể dài từ trong sân ra tới bên ngoài, tất cả đều là chút việc vặt chân tuyết cửu nhận một tờ giấy xin ra ngoài thành bày bán thủ công mỹ nghệ của một người, xoay người nói với anh Nhiên. Thủ tục ra khỏi thành cần người ký tên, không ký ai biết người ra khỏi thành kia như thế nào, muốn đục nước béo cỏ hay không đâu. Chịu như ngồi bên cạnh An Nhiên, vông tay lên, giải thích với nàng. Người chắc không biết trước kia ta nghe nói, người ra khỏi thành bầy quán đều được bàn từ cố ý chọn lựa kỹ càng, bởi vì hắn không biết trong thành có tề sư phụ thứ hai hay không, cho nên, sau khi tề sư phụ ăn trộm cây giống, bách hoa thành đối với việc quản lý những người ra ngoài buôn bán vật tư rất nghiêm khắc. Nhưng người không cho bọn họ ra ngoài bầy quán, bọn họ lấy đâu ra tinh hạch thu vào a Trần Tuyết Cửu dùng bút gõ gõ vào bản đăng ký mà hắn phụ trách trong tay, chữ viết của hắn khá đẹp, trên thực tế hắn cũng có kế hoạch ra ngoài Bách Hoa Thành bán tranh bán chữ gì đó. Sau khi Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại xây thêm một tường vây ở bên ngoài, vật tư do dưa người Bách Hoa Thành chỉ có thể thực cung thực cấp và bán xỉ cho Tiểu Chu Thành. Mà căn cứ theo quan sát của Trần Tuyết Cửu kỳ thật trong Bách Hoa Thành còn có một số người không đi trồng trọt mà họ lựa chọn những việc mình thích làm, ví dụ như nướng bánh, bán mì, bán thịt nướng gì gì đó Khách hàng phần lớn đều là người của căn cứ thời đại và tiểu chu thành, thứ này trừ bỏ ăn no còn làm đa dạng thêm thức ăn, vì vậy ngoài ý muốn rất được hoan nganh. Để bọn họ đóng gói chân không, rồi sắp xếp làm sao để dễ vận chuyển, trực tiếp bán xì cho tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại. An nhiên giơ tay, thấy chân tuyết cừu tốc ký viết viết gì đó, mới nhớ ra hiện giờ đang bàn bạc với người lãnh đạo của hai nơi này là do mình làm, vì thế nhú mẩy hồ lên với đám trong đội ngũ xếp hàng. Chúng ta muốn bán xỉ bánh nướng, thịt nướng, người phụ trách của Tiểu Chu Thành cùng căn cứ thời đại tới đây. Từ đội ngũ xếp hàng kia có hai người vội vàng đi ra, một người là thủ lĩnh của Tiểu Chu Thành hiện tại đã giáng cấp thành người chuyên môn phụ trách việc bán xỉ cùng tiêu thụ vật tư, một người khác là quản lý vật tư của căn cứ thời đại. Tuy rằng hiện giờ Tiểu Chu Thành đã trở thành thành thị phụ thuộc vào căn cứ thời đại nhưng bởi vì chỉ có Tiểu Chu Thành mới tiêu thụ vật tư ra bên ngoài cho nên công việc phải làm của thủ lĩnh Tiểu Chu Thành nhiều hơn so với người quản lý vật tư của căn cứ thời đại. Hắn vừa đi vào nhà An Nhiên liền nói. An Nhiên, căn cứ ngũ Lý Hương hỏi chúng ta hôm trước tạm dừng cấp một đơn bột mì, hôm nay có thể chuyển đi không? Chúng ta có bột mì a An Nhiên ngẩn đầu hỏi chân tuyết cửu, chân tuyết cửu giờ nửa ngày ghi chú của mình rồi nhún vai lắc đầu nói. Không biết ta còn chưa kịp thống kê kho hàng có những gì đâu. chương 990, vì thế An Nhiên thở sâu, nói với lãnh đạo Tiểu Chu Thành. Không có bột mì ta nhớ rõ lúc trước trong nhà người nào đó có chồng lúa mì chính người đi cắt rồi kéo tới căn cứ mũ Lý Hương đi, để bọn họ chính mình nghiền đi. a này cũng được sao, thủ lĩnh Tiểu Chu Thành kinh ngạc nhìn An Nhiên căn cứ mũ Lý Hương nằm ở phía bắc của Tiểu Chu Thành, đây là một căn cứ nhỏ mới được xây dựng gần đây, nghe nói thực lực cũng không tệ lắm. Nghe nói căn cứ kia dùng bột mì làm thuốc nổ để diệt đám chim biến dị, gần đây ở mặt đông của căn cứ bọn họ luôn bị chim chóc biến dị quấy dày. An Nhiên thấy vẻ mặt không dám tin tưởng của vị thủ lĩnh kia thì khoanh tay lại. Người cũng thấy rồi, hiện tại Bách Hoa Thành đang gặp phải tình huống như thế này, chúng ta không có thời gian đi nghiền bột mì ta thấy tiểu chu thành của các ngươi thật nhàn dỗi, người mở một nhà xưởng chuyên nghiền bột nghiền các loại bột cho những căn cứ khác đi. Sau đó An Nhiên lại nhịn không được tạo áp lực cho thủ lĩnh của tiểu chu thành. Bàn ca bị bắt cóc ở căn cứ của các ngươi đã bao lâu? 3-4 ngày rồi, rốt cuộc đối phương muốn gì căn cứ các ngươi không có một chút tin tức nào sao? Người kia cúi đầu, vẻ mặt xấu hổ, hắn không biết trả lời an nhiên thế nào, bởi vì đáp án vẫn giống như mấy chục lần trước. Đối phương chỉ nói bọn họ nhốt bàn từ lại, nói không giết tiểu chu thành cũng không tìm ra manh mối gì, nhưng đối phương cũng không nói bọn họ muốn gì. Sự tình bị mắc ở đây, việc vặt của Bách Hoa Thành có nhiều thế nào an nhiên mỗi ngày đều hỏi bọn hắn đến 10 lần áp lực của hắn cũng thật lớn à. Trong lúc Bách Hoa Thành hết đường xoay sở vì bàn tử bị bắt cóc thì ở tiểu chu thành trong một nhà bạc gần cửa bắc Bách Hoa Thành, một người đàn ông nhuộm tóc đỏ tay đeo khuyên, miệng nhai kẹo cao su cầm một cái ống nhòm trong tay, ghé vào cửa sổ của nhà bạc nhìn về chỗ cửa bắc của Bách Hoa Thành. Vị trí này của bọn họ cũng coi như gần bách hoa thành nhất cho nên cây cối đặc biệt tươi tốt xanh um giữa nhà bạc với nhà bạc còn mọc vài cái cây biến dị. Bách hoa thành không lớn nhưng ngoài cửa bắc có một mảnh đất trống rất lớn, ngày bình thường đều dùng để bày bán quán, nhưng nhiều ngày này vì bàn tử bị bắt cóc cho nên không có người nào ra bày quán cửa thành đóng chặt trừ bỏ hai người phụ trách của tiểu chu thành và căn cứ thời đại cố định đi vào bách hoa thành thì ai cũng không cho ra vào. Người đàn ông tóc đỏ kia vừa nhìn phiến đất trống trói lọi kia vừa nói với mấy người đàn ông ở bên trong nhà bàn. Đã ngày thứ ba, không một người nào ra bày quán. Ai chiến đấu thì tiếp tục chiến đấu, ai giết chim chóc tiếp tục giết chim chóc, không hề có cửa đột phá. Một người đàn ông mặc đồ cao bồi ngồi trên một cái quan tài bằng kim loại, tay đeo găng cười lạnh. Quả nhiên bách hoa thành bền chắc như thép, dù quản lý không còn nữa, vẫn bền chắc như vậy. Ta đã sớm nói, điều này không thể thực hiện mà. Một người đàn ông mặc đồ ngụy trang rũ mắt ngồi ở cửa nhà bạt vót nhọn nhánh cây trong tay, hắn lại nói: "Hai khối tinh hạch nguyên thủy trong rừng rậm biến dị kia có thể lấy dễ dàng như vậy sao? Các người muốn hai khối tinh hạch kia đầu tiên phải vượt qua chiến luyện và lạc phi phàm đã. Cái gọi là tinh hạch nguyên thủy chính là tinh hạch bản thể của nhục hoa và cầu gai béo, chúng được thế nhân gọi là tinh hạch nguyên thủy của rừng rậm biến dị, xét đến cùng thì rừng rậm biến dị kỳ thật đúng là được sinh ra từ hai loại thực vật biến dị này." Trường 991. Vậy tiếp theo chúng ta chỉ có thể phái người đi càn quét, chỉ cần nắm được tinh hạch nguyên thù trong tay thì phiến rừng rậm biến dị sẽ do chúng ta sử dụng, toàn bộ phấn hoa đều là của chúng ta. Người đàn ông tóc đỏ buông ống nhỏm xuống, quay đầu nhìn người đàn ông mặc đồ ngụy trang kia, nếu việc bắt cóc tên quản lý của bách hoa thành cũng không dùng được thì chỉ có thể để người mặc đồ ngụy trang kia xuất động cho chiến luyện và lạc phi phàm một đao trí mạng, chỉ cần giết được hai người đó, việc bắt lấy đại phú hào dễ như trở bàn tay. Mọi người đều kiên định bất di bất dịch cho rằng tinh hạch của nhục hoa ở Đại Phú Hào, người đàn ông mặc đồ ngụy trang ngồi ở trong nhà bạt lại không cảm thấy hứng thú, hắn vứt bỏ khúc gỗ trong tay, đứng dậy vén rèm cửa đi ra ngoài, hắn đứng dưới tảng cây biến dị, trong đôi mắt ánh lên tia phức tạp nhìn cửa bắc đầy cơ quan của Bách Hoa Thành. So sánh với những căn cứ khác Bách Hoa Thành thật sự không lớn, thậm chí còn nhỏ hơn một số nơi tụ tập của người sống sót bên ngoài, nhưng so với những nơi khác Bách Hoa Thành có phạm vi kiểm soát lớn nhất Phạm vi này có thể trải rộng hơn nữa, chỉ cần nơi bộ rễ của thực vật biến dị có khả năng sinh trưởng đến đều có thể là khu vực kiểm soát của Bách Hoa Thành, càng không nói đến khu rừng biến dị có thể công kích có thể thủ vệ cho Bách Hoa Thành. Ở Tiểu Chu Thành vì an nhiên gây áp lực, căn cứ thời đại cũng bắt đầu tạo áp lực cho Tiểu Chu Thành, hồ chính tự mình mang theo mấy nghìn binh lính của căn cứ thời đại triển khai tìm kiếm ở Tiểu Chu Thành. Rất ít người đem ánh mắt hoài nghi đặt ở cửa bắc bởi vì bọn bắt có có kiêu ngạo thế nào cũng không mất trí đến độ nhốt bàn tử ở dưới mí mắt của bách hoa thành đi. Nhưng ở phiến rừng thưa thất ngoài cửa bắc này có mấy người đàn ông có hành tung quỷ bí khiến cho người tiểu chu thành hoài nghi, có người mật báo việc này cho hồ chính, buổi tối, hồ chính cùng người của hắn lặng lẽ sờ soạn tới. Không chờ một đám lính của Hồ Chính tìm hiểu tình huống bên trong, dưới ánh trăng nhà bạt như được phủ lên một lớp ánh sáng màu ngân bạch đột nhiên rèm cửa không gió tự lay động, Hồ Chính vừa thấy vậy cảm thấy không tốt kêu lên một tiếng những người mai phục ở đây đồng loạt vọt lên. Từ rèm cửa của nhà bạt một quần lửa tựa như hỏa long gào thét bay về hướng Hồ Chính, sau đó vòng một vòng chung quanh nhà bạt nó không làm nhà bạt bắt lửa, mà bức toàn bộ người của Hồ Chính lui lại vài bước. Lợi hại a không thể nghĩ được rằng tiểu chu thành này còn có ngọa hồ tàng long. Hồ chính phủi phủi quần áo bị ngọn lửa bắt vào, cười lạnh một tiếng, sau đó lại tiếp tục mang người vọt lên, đối phương lại tung ra quầng lửa, hỏa thế tương đối hung mãnh nhìn dáng vẻ này là không dễ dàng để hồ chính tới gần. Điều sung ống đạn dược tới đây. Hồ chính kéo một người bên cạnh tới, rũ mục thấp giọng phân phó tuy rằng lực lượng của hắn rất lớn, nhưng dị năng giả hệ hỏa bên trong lều trại này cũng không phải hạng người hời hợt, bất luận tung ra dị năng hay gì khác năng lực của người kia có thể theo kịp lạc phi phàng. Một cái lạc phi phàng có thể đánh mười cái hồ chính, một cái hồ chính có thể một ép giải quyết một đám người đi theo hắn đây, cho nên người bên trong lều trại kia nếu đối phó với đám người bọn họ thì thừa khả năng, đặc biệt bọn họ còn không xác định bên trong lều kia có mấy người. Người bên trong nghe đây ta là Hồ Chính, người phụ trách của căn cứ thời đại, hiện tại chúng ta đang tìm một người rất quan trọng, không có ác ý, không cần chống cự, khuyên các ngươi không cần chống cự. Không cần chống cự, Hồ Chính dương giọng nói, rỗi tay là một thủ thế ý bảo người của hắn lui về sau, sau đó lại dương giọng thuyết minh ý đồ tới đây, lấy đó là lý do kéo dài thời gian chờ mang súng ống đạn dược tới. chương 992 Chàng đã lên đầu cành cánh rừng thưa thớt không gió tự lay động, hồ chính trong lòng vui vẻ không chờ súng ống đạn dược mang tới đây dường như an nhiên đã thu được tin tức thực vật của nàng đã tới. Ngay vào lúc này, người bên trong liều trại tựa hồ cũng biết được nguy cơ chân chính đang tới, toàn bộ liều trại từ trong ra ngoài bắt đầu tàn mát ra một cỗ lửa đỏ, dèm cửa bởi vì sức nóng mà bay bay. Hồ Chính kinh hãi, chưa kịp phân phó mọi người rút lui thì một cỗ sóng nhiệt đã ập vào mặt, hắn chỉ thấy trước mặt mình là một biển lửa, trong biển lửa vô số phi dao lao ra, phi đao kim loại còn mang theo thiên lửa chiếu sáng cảnh vật chung quanh tức khắc người mà Hồ Chính mang tới vì ngọn lửa vì phi dao mà chết rất nhiều. May mắn Hồ Chính tránh thoát được lần công kích này, trốn thoát được loạt công kích này, chỉ có vài binh tôn tướng của mỗi người đều mang theo vết thương trên người. Họ vừa mới bỏ lên từ dưới mắt đất thì thấy trong biển lửa vừa rồi đã dần dần dập tắt tàn cho bay phấp phới, có hai người đàn ông đi ra. Trong đó có một người đàn ông tóc ngắn nhộm màu đỏ, hắn đang thưởng thức một cầu lửa nhỏ trong tay, biểu tình thị huyết một người khác, hình tượng khác quý củ bàn tay đeo găng tay nhưng trên vai lại khiêng một cái quan tài bằng kim loại rất lớn, hai người đạp tàn lửa mà tới. Bàn từ ở đó, không biết sự cảm tới từ đâu, hồ chính chỉ vào người đàn ông đang khiêng chiếc quan tài hét lớn. Ngăn hắn lại, không thể để hắn rời đi, tiếng nói vừa dứt cây cối quanh thân hồ chính bắt đầu cử động thanh âm kẹo kẹt kéo kẹt của cây cối đang sinh trường, đặc biệt rõ ràng trong bóng đêm yên tĩnh, một cây mây lao ra, người đàn ông tóc đỏ ném ra một hòa cầu cây mây kia bị thiêu cháy, mấy dây mây bên cạnh cũng bị dính tàn lửa, bại trận Người đàn ông kia lộ ra nụ cười đắc ý rào giặt dưới ánh sáng mờ nhạt của tàn lửa, hắn hô lên về phía cửa thành. Có thứ nào lợi hại hơn không? Hay chỉ có chút năng lực này à năng lực lớn hơn ngươi còn chưa kiến thức tới đâu." Hồ Chính vừa hô to vừa vọt tới, bị một cái huyết trích từ trực diện bay tới đánh ngã xuống mặt đất, ngay lúc cái huyết trích từ thứ hai vọt tới nhằm ngay đầu hắn thì một thanh âm phá không vang lên, giống như một dây đàn bị kéo căng không thể vang lên tiếng, đột nhiên trong không chung một trận cuồng phong nổi lên, thổi tắt toàn bộ hòa cầu của người đàn ông tóc đỏ. Lửa có thể mượn phong thế nhưng phong cũng không thổi tia lửa tới chỗ có cây cối, nó chỉ thổi tia lửa lên trên không chung, cứ như vậy tia lửa bị dập tắt không giải quyết được gì. Người đàn ông tóc đỏ kinh hãi, hồ lên với một bóng người hòa lẫn trong đêm đen. Lưu tiểu quyết người có ý gì? Không có người trả lời hắn, cây mây của an nhiên lại cuốn lên một lần nữa. Trong hỗn loạn hồ chính phẫn nộ lao tới thấy thân ảnh dũng mãnh của hắn, người đàn ông tóc đỏ lập tức thúc giục tạo ra một quầng lửa, bảo vệ bản thân. Nhưng lại có một trận cuồng phong thổi tới thổi tắt quầng lửa của người kia, mà người đàn ông đang khiêng quan tài thì tạo ra một bức thường kim loại chắn thế công kích của hồ chính, nhưng bị hồ chính vung một quyền đâm thủng cái chắn, sau hai ba cú vung tay cái chắn của hắn đã bị phá hủy. Chúng ta có phản đồ, đi thôi. Người đàn ông tóc đỏ vứt xuống lời này sau đó bắt đầu lắc mình phá vây thoáng chốc đã chạy trốn không thấy bóng dáng, người đàn ông còn lại cũng không tham chiến, hắn ném cái quan tài bằng kim loại trên vai xuống, chạy theo người đàn ông tóc đỏ kia. Hồ Chính che lại bên vai bị phi đao đâm thủng, vọt tới chiếc quan tài, đá bay cái nắp ra, thấy được bàn tử đang nằm bên trong. chương 993, bàn tử, bàn tử, thấy bên trong quả nhiên là bàn tử, Hồ Chính khom lưng nhìn kỹ, bàn tử nhắm chặt hai mắt, biểu tình tự hồ rất thống khổ, nhưng vẫn còn hô hấp, tay chân đều bị trói chặt trong miệng còn bị nhét vải, đại khái là phòng ngừa hắn phát ra thanh âm đi. Bàn tử, bàn tử, ngươi tỉnh tỉnh nào, ngươi làm sao vậy? Thấy bàn tử không tỉnh lại, hồ chính kéo theo thân thể trọng thương của mình chuẩn bị nâng bàn tử từ bên trong quan tài ra, người đàn ông vẫn luôn hòa vào bóng đêm khi người mà trong miệng tên tóc đỏ gọi là lưu tiểu quyết tạo ra một trận gió to, hô to một tiếng. Đừng nhúc nhích hắn, trên người hắn có bom, trên mặt hồ chính đầy mồ hôi, hắn quay đầu lại, nhìn vào bóng đêm, chỉ thấy một thân ảnh cường tráng đi ra từ trong bóng tối, đôi mắt sáng ngời có thần, để đầu đinh giống hệt chiến luyện cùng lạc phi Phàm Nhìn thân thể này, nhìn phong tư này, hồ chính cảm thấy tựa hồ hắn là đồng loại của chiến luyện và lạc phi phạm hơn nữa vừa rồi người này còn giúp hắn, hồ chính tâm sinh hào cảm không vội vã nhất bàn từ từ quan tài ra chỉ nói. Bom ở đâu, có bom thì làm sao bây giờ, thủy đi là được, liêu tiểu quyết lướt qua hồ chính từ bên trong túi áo ngụy trang, lấy ra một cái nhíp cực nhỏ. Hắn khom lưng ngả nửa người vào trong quan tài kéo đôi tay bị trói của bàn tử ra, bên trong lộ ra vài sợi dây điện không cùng màu kéo dài vòng qua cổ của hắn. Mấy cái dây này nối với quả bom ở đáy quan tài, nếu người mạnh mẽ nhắc hắn ra khỏi, bom sẽ kích hoạt uy lực của nó rất lớn có thể lan đến cửa bắc của Bách Hoa Thành. Lưu tiểu quyết giống như nhà ảo thuật kéo mấy sợi dây điện từ cổ bàn tử ra vừa cắt đứt theo thứ tự vừa giải thích uy lực của quả bom với hồ chính. Làm hồ chính sừng sốt hỏi. Làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Bởi vì ta chính là người chế tạo ra quả bom này, ta còn tham dự hành động bắt cóc bàn tử ta đã từng là người của bọn họ. Trên mặt lưu tiểu quyết có một loại nhàn nhạt tuổi của hắn không lớn tự hồ như còn nhỏ hơn chiến luyện cùng lạc phi vài tuổi bất quá biểu tình trên mặt lại trầm trọng hơn rất nhiều so với hai người kia. À! Hồ Chính nghe được những lời này có chút kinh ngạc, hắn không biết nên nói cái gì bây giờ thậm chí còn không biết nên phản ứng như thế nào, vừa rồi lúc đánh nhau người đàn ông tóc đỏ tựa hồ quen biết với Lưu Tiểu Quyết mà bom trên người bàn tử cũng là do người này chế tạo. Ta ta tạm thời không thể cho ngươi rời đi. Hồ Chính nói năng có chút lộn xộn, lúc này rốt cuộc hắn mới tin người khác nói đầu óc của mấy người căn cứ thời đại bọn hắn đều bị thịt biến dị làm cho đơn giản, lời này nói không sai, bằng không vì sao có một số việc hắn nghĩ không rõ. Thôi vẫn là đem bàn tử mang về Bách Hoa Thành, báo lại việc này với An Nhiên để nàng làm chủ đi. Liêu Tiểu Quyết gật gật đầu, không nói một lời đi về phía một tảng cây biến dị, ngồi xếp bằng, đôi tay ôm lấy cánh tay, không chạy trốn cũng không phản kháng, tư thái kia làm hồ chính hắn nhìn đều có chút ngượng ngùng. Hắn điều một đội người tới dọn dẹp cùng với giám sát Lưu Tiểu Quyết còn hắn thì cõng bàn tử đi vào Bách Hoa Thành từ cửa Bắc đi tới nhà An Nhiên. An Nhiên đang tắm rửa cho oa oa, biết hồ chính tới, nàng phân phó với tiểu bạc Hà một tiếng rồi đi ra cửa, đứng ở trong sân nhà mình. Chương 994. Bây giờ vẫn còn là mùa xuân, buổi tối có chút lạnh lẽo, nhưng cũng không quá khuya, mọi người đều có thói quen thành thói ra quảng trường hoạt động, có nhảy múa, có chơi cờ linh tinh. Cho nên lúc Hồ Chính cõng bàn tử phi nước đại đi về phía nhà An Nhiên thì rất nhiều người chú ý tới, đợi tới lúc Hồ Chính cõng bàn tử tới trước sân nhà An Nhiên, Liêu Toa Toa cũng đã được rất nhiều người chứng kiến gọi tới, sau lưng nàng một đám nhân viên y tế đi theo. An Nhiên, An Nhiên, Hồ Chính gấp gáp tới độ đầu đầy mồ hôi, sắc mặt bàn tử trên lưng hắn vàng như nến, đầu gốc xuống, hai tay buông thỏng vô lực rủ xuống ở hai bên sườn của Hồ Chính, hắn suýt chút nữa không thể cõng được bàn tử nặng như ngàn cân trên lưng. Đừng nóng vội, an nhiên rũi tay, để đám nhân viên y tế đỡ bàn tử xuống, lúc này nàng mới gật gật đầu nói với Hồ Chính. Ta biết người muốn nói cái gì, hắn tên là Lưu Tiểu Quyết người này ta quen biết, hắn là chiến hữu của chồng ta, người an bài đi ta muốn gặp hắn. a chiến hữu sao, khó trách hắn sẽ giúp chúng ta. Hồ Chính như bừng tỉnh đại ngộ, lập tức vui vẻ nói. Ta biết mà, hắn không phải người xấu. An Nhiên đứng dưới bầu trời đêm, nhướng mày không nói chuyện người xấu hay không thế đạo đã như thế này, ai có thể chắc chắn. Hiển nhiên chính Lưu Tiểu Quyết đã thừa nhận, hắn không thể chối bỏ được việc hắn có quan hệ với việc bắt cóc bàn tử, An Nhiên muốn gặp người này. Nàng có ấn tượng rất sâu đối với Lưu Tiểu Quyết trước khi mà thế, lần nàng tới gặp chiến luyện để nói chuyện ly hôn, chính Lưu Tiểu Quyết đã lái xe đưa chiến luyện từ trong quân khu đi tới khách sạn gặp nàng, sau đó nàng cùng chiến luyện lăn lăn mấy lần ồn ào tàn nhẫn một trận, sáng sớm hôm sau chiến luyện đem nàng cùng một đống thổ sản đá trở về tương thành. Lúc ra sân bay Lưu Tiểu Quyết cũng đưa nàng ra. Hiện tại chiến luyện đang tắm máu hăng hái chiến đấu ở gần đại phú hào, chiến hữu của hắn tìm tới cửa tất nhiên nàng phải cẩn thận đối đãi rồi, nếu lưu tiểu quyết tới đây để quy phục vậy vạn lần không thể làm tổn thương tâm của hắn, nếu hắn có tâm tư khác vậy càng không thể để chiến luyện thương tâm. Bởi vì đối phương đến không rõ ý đồ an nhiên chỉ có thể phái người đi thông báo một tiếng với chiến luyện cùng lạc phi phàm, nhưng không để lưu tiểu quyết đi vào bách hoa thành thế đạo hiện tại loạn như vậy, cẩn thận một chút thì tốt hơn. Là chiến hiểu. Nhưng không đại biểu không phải địch nhân, an nhiên cường điệu lại một lần với hồ chính đầu óc đơn giản kia, nàng hơi hơi nhíu mày nói với hồ chính. Tạm thời gian xếp hắn ở bên ngoài, chờ ta đi gặp hắn rồi nói sau. Chiến hữu a khó trách ta thấy khí chất trên người hắn tương tự với chiến luyện và lạc phi phàm đâu. Hồ chính buông bàn tử từ trên lưng xuống, như chút được gánh nặng, chiến hữu là tốt rồi, lần này cứu hai mạng người của Bách Hoa thành tất nhiên phải hào hào mà cảm tạ hắn, hào hào mà tôn kính hắn. Sáng ngày hôm sau, Hồ Chính tự mình mang theo người cùng với một đống lễ vật chạy tới xung xoay trước mặt Lưu Tiểu Quyết tâm tư của Hồ Chính tương đối đơn giản, hắn cảm thấy hắn được Lưu Tiểu Quyết cứu, Lưu Tiểu Quyết chính là người của Bách Hoa Thành, vì sao là người của Bách Hoa Thành A? Bởi vì hắn là chiến hữu của chiến luyện A, cho nên trong cảm nhận của hắn, hình tượng của Lưu Tiểu Quyết là các loại hào quang chính phái, hắn nguyện ý giao hào với Lưu Tiểu Quyết A. Còn việc Lưu Tiểu Quyết khai ra chính mình tham dự vào việc bắt cóc bàn tử cùng với chế tạo bom thì trong cảm nhận của Hồ Chính đều có thể xem nhẹ, bỏ qua, rốt cuộc tới thời điểm mấu chốt Lưu Tiểu Quyết đã bỏ gian tà theo chính nghĩa không phải sao. chương 995. Bởi vì an nhiên phải dọn dẹp lại phòng ở còn có xử lý các loại rắc rối do hoa hoa gây ra, nên tới chậm hơn Hồ Chính một chút chờ tới lúc nàng đứng ở bên ngoài liều trại của Lưu Tiểu Quyết thì đã nghe được âm thanh cười ha ha của Hồ Chính. Vì thế An nhiên lắc đầu mang theo tiểu bạc hà cùng hoa hoa còn có hai vị bảo tiêu đi vào vừa vén ấm rèm cửa lên nụ cười hiện ra trên gương mặt nàng ánh mắt nàng lập tức bắt giữ lại thân ảnh của Lưu Tiểu Quyết ngồi bên trong biểu tình trên mặt hắn rất xa lại trong trí nhớ của nàng Lưu Tiểu quyết tự hồ là một thanh niên đặc biệt nhẹ nhàng hoạt bát ấn tượng của nàng đối với hắn chính là rừng ở hình ảnh dưới mảnh trời quang đãng hắn đứng trước một chiếc xe quân dụng cao hứng cúi đầu chào nàng chị dâu chào chị em tên là Lưu Tiểu quyết nhẹ nhàng cùng hoạt bát như vậy, tựa hồ đã biến mất vô tung trên khuôn mặt người trẻ tuổi này. Lưu tiểu quyết của hiện tại, mặc trang phục rực rỡ, ngồi dưới bóng ma, biểu tình trên mặt giống như đang gánh cả ngàn cân, trầm trọng thập phần, trầm trọng đến nỗi tựa như sắp ép hắn suy sụp. Đối mặt với gương mặt tươi cười của An Nhiên, ánh mắt hắn ảm ảm, hắn đứng dậy trong những âm thanh thao thao bất tuyệt của Hồ Chính, hắn làm động tác kính lễ với An Nhiên, tay hắn chậm rãi nâng lên, lại chậm rãi buông xuống, trầm giọng nói: Chị dâu, chào chị, em tên là Lưu Tiểu Quyết." "Ai, ta biết." An Nhiên gật gật đầu thu lại cái cười trên khuôn mặt, Lưu Tiểu Quyết bây giờ làm nàng có cảm giác xa cách nhà nhạt, vậy nàng cũng không cần biểu hiện quá nhiệt tình. Vì thế An Nhiên tìm vị trí ở trong lều ngồi xuống, nhìn thoáng qua căn liều. đây là nơi hồ chính mới sắp xếp lại cho Lưu Tiểu Quyết ở bên ngoài cửa bắc, bên trong có một ít gia cụ khá xa hoa, có giường, có tủ, có bàn ghế, có tủ lạnh, có máy tính, gì cũng có. An Nhiên nhìn lướt qua xong mới nói với Lưu Tiểu Quyết: Tà đã phái người thông báo với chiến luyện cùng lạc phi phạm, nói người đã đến rồi, nhưng người cũng biết đấy, chiến sự đang rất căng thẳng, hai người bọn họ phòng chừng một chốc một lát không thể dành thời gian để gặp người, người cứ ở đây đi, bách hoa thành sẽ không bạc đãi ngươi Liêu tiểu quyết rũ mắt đứng trước mặt An Nhiên, ngón tay giật giật như đang trầm tư gì đó, sau một lúc lâu hắn mới chậm rãi gật đầu lên tiếng. Được, An Nhiên ngồi trên ghế. Không dấu vết nhìn lướt qua hắn, trong lòng tìm tỏi suy nghĩ thái độ này của Lưu Tiểu Quyết là sao? Hắn không thích nàng, cho nên mới có thái độ như vậy sao? Hay là bởi vì mặt thế tính tình biến đổi thành thái độ như vậy? chợt an nhiên lại cười nói. Vậy được rồi, Tiểu Quyết A ta cũng không khách khí với ngươi nữa, dù sao ngươi cũng không phải người ngoài gì, kế tiếp ta sẽ tìm người làm chút thủ tục, sau đó ngươi liền dọn vào Bách Hoa Thành ở đi. Dọn vào Bách Hoa Thành còn phải làm thủ tục sao? Hồ Chính không rõ nội tình tò mò đầy mặt đánh gãy lời nói của An Nhiên. "Không phải chỉ cần một lời của ngài là có thể xong chuyện hay sao?" Ngu xuẩn, chỉ tới phá đám a a An Nhiên nghiêm mặt, chừng mắt nhìn Hồ Chính một cái, thanh âm nghiêm khắc nói: "Lúc trước không có quy củ này, nhưng người nghĩ lại đi, thế đạo hiện tại hỗn loạn như thế nào, lâu rồi Bạch Hoa Thành không có người mới vào, đám chuyên gia kia cũng tạo áp lực rất lớn cho ta a, phải thuyết phục đám người đó, ta cũng cần thời gian đi." Vừa đưa ra nhóm chuyên gia, Hồ Chính lập tức gật đầu không hề có nghi vấn, hắn biết đầu óc mình đơn giản cho nên đặc biệt khâm phục nhóm chuyên gia với mạch não cấu tạo phức tạp kia. Bách Hoa Thành cũng rất lâu rồi không có người tiến vào cho nên quyết định này của An Nhiên khẳng định là chính xác. chương 996 Có thể đối phó với Hồ Chính nhưng hiển nhiên, không thể lừa gạt được Lưu Thiểu Quyết trong mắt hắn hiện lên một mặt trầm trọng cùng với nhẹ nhàng. Hai thái cực cùng tồn tại song song phức tạp, hắn mím môi không nói thêm gì nữa chỉ gật đầu đồng ý với sự an bài của An Nhiên. Tuy rằng trong chuyện này ngươi giúp chúng ta một đại ân, nhưng hôm nay ta tới đây, muốn hỏi một chút tiểu quyết a ngươi có quan hệ gì với đám người bắt cóc bàn tử. Lúc ấy ngươi nói, ngươi cũng tham dự bắt cóc hắn. An nhiên nói ra lời này, trên mặt vẫn là ý cười doanh doanh, làm nàng thoạt nhìn có một mặt ôn nhu thiện giải nhân ý, nhưng trong mắt mang theo thiê tìm tòi quan sát. Bọn họ thuê ta, muốn ta hỗ trợ bắt cóc một người ta đồng ý. Liêu tiểu quyết rũ mắt khi nói chuyện vẫn đứng như cũ, dùng thái độ không kiêu ngạo không siềm nịnh không chân thành cũng chẳng gian trá. Giọng nói đều đều nói ra, hồ chính ở một bên vừa nghe vừa lý giải nói. Có phải sau khi ngươi bắt cóc bàn tử tới gần bách hoa thành phát hiện hiện thành chủ là an nhiên, mà chồng nàng chính là chiến luyện chiến hữu của ngươi cho nên ngươi quyết định bỏ gian tà theo chính nghĩa trái lại giúp ta cứu bàn tử hay không? Những tình tiết của câu chuyện xưa bị hồ chính đầu óc đơn giản này nói ra hết Lưu tiểu quyết cũng không có gì để nói, hắn chầm mặc làm hồ chính cao hứng đi tới, vỗ vỗ bả vai lưu tiểu quyết như người anh em tốt cười to nói. Ta đoán đúng rồi đi, người làm đúng đó tiểu quyết, người đã cứu mạng của ta từ nay về sau người cũng là huynh đệ của ta, về sau vì nhau lên núi đao xuống biển lửa thật tốt à. Hắn bắt đầu gọi Lưu Tiểu Quyết là tiểu Quyết cười ha ha có ý kết nghĩa đồng sinh cộng tử chi giao. Nghe vậy biểu tình Lưu Tiểu Quyết sừng sốt có chút ngoài ý muốn vì Hồ Chính ngay thẳng hào sàng như vậy. Ngu ngốc, trong lòng an nhiên mắng Hồ Chính một câu tên kia đầu óc đơn giản vừa viết chuyện xưa vừa tự làm sáng tỏ tình huống. Tuy rằng có thể đoán được diễn biến tiếp theo như thế nào nhưng luôn có một cỗ quỷ dị bao quanh. Mà cũng chưa biết được có lẽ sự việc chỉ đơn giản như vậy tóm lại Lưu Tiểu Quyết không thể khinh thường được. Sau đó mọi người lại hỏi cảnh ngộ của Lưu Tiểu Quyết sau khi mà thế bắt đầu, biết được người trong nhà hắn đều đã chết cũng không biết là thật hay giả, An Nhiên không đi tìm tòi nghiên cứu, thấy thời gian đã chính ngọ, liền cáo từ với hắn, An Nhiên cười nói. Hôm nay ta còn chút chuyện, bàn tử bị bắt cóc mấy ngày, lúc ta vừa ra khỏi thành hắn mới tỉnh, chốc nữa ta còn phải tới xem hắn, vậy tiểu Quyết A, ngươi vội việc đi, ta đi trước. Chị dâu đi thong thả, An Nhiên đi thong thả, đi thong thả. Liêu tiểu quyết cùng hồ chính cùng mở miệng đưa an nhiên ra khỏi lều an nhiên đứng bên ngoài quay đầu lại nhíu mày nhìn hồ chính nhìn dáng vẻ này hắn còn không muốn đi sao nàng hỏi. Người không đi à ta tâm sự một chút với tiểu quyết hồ chính cười phất tay đưa tiện an nhiên làm an nhiên âm thầm thở dài mang theo oa oa tiểu bác hà cùng với hai vị bảo tiêu đi thẳng. Căn cứ theo lời của Lưu Tiểu Quyết, hắn chiến luyện, Lạc Phi Phàm còn có một người tên là Lão Miêu cùng lao ra khỏi quân khu trên đường tách ra, Lưu Tiểu Quyết đi về phía Bắc, Lạc Phi Phàm đi về phía Đông, chiến luyện và Lão Miêu đi về phía Nam. Sau khi Lưu Tiểu Quyết đi về phía Bắc thì vẫn luôn tìm thân nhân cùng bạn gái hắn, người bị biến thành tang thi ở phía Bắc ít hơn rất nhiều so với người ở phía Nam, lúc đầu nhà của Lưu Tiểu Quyết cũng còn có vài người, bạn gái hắn cũng vẫn còn trên đời cho nên hắn vẫn lưu lại ở phương Bắc. Trường 997. Sau đó người nhà hắn trải qua thế sự thiên biến, bị chết không còn một ai, mà bạn gái hắn ở đâu thì lưu Tiểu quyết chưa nói. Thế đạo gian nan, phương Bắc cũng bắt đầu cảm nhiễm virus tận thế với diện rộng, từng bước sinh tồn của mọi người đều từng bước nguy nan, hắn nhận lời làm thuê cho người đàn ông tóc đỏ cùng người đàn ông đeo găng tay chỉ vì muốn đoạt khẩu cơm ăn mà thôi. Đương nhiên, lời hắn nói đều hợp tình hợp lý, An Nhiên không phân biệt được có vấn đề gì trong đó, nàng chỉ cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại khắp thiên hạ khắp các căn cứ ai mà không biết thành chủ của Bách Hoa Thành là An Nhiên, mà chồng của An Nhiên là chiến luyện A. Liêu tiểu quyết tới bên ngoài Bách Hoa Thành, sau khi bắt cóc bàn tử mới phát hiện ra sao. Cái này tạm thời không thể làm căn cứ nhận định việc gì, có người không màng thế sự cũng không có gì kỳ quái đi, lưu tiểu quyết là chiến hữu của chiến luyện và lạc phi phàm nàng không có chứng cứ xác thực không thể vì một nghi vấn nghi thần nghi quỷ rồi kêu đánh kêu giết như vậy thật không tốt. Mang theo nghi vấn như vậy, an nhiên đi vào Bách Hoa Thành trực tiếp đi tìm bàn tử, hôm qua hắn mới về Bách Hoa Thành, liêu toa toa và triệu như thay phiên kiểm tra thân thể cho hắn, đều đưa ra kết luận có người cho hắn uống thuốc ngủ, dược hiệu rất nặng nhưng không có ảnh hưởng gì lớn với cơ thể. Vì thế bàn tử ở trong nhà mình hào hào nghỉ ngơi, sáng sớm hôm nay, người Bách Hoa Thành nghe hắn trở lại, một đám người cầm theo rau dưa trái cây tới nhà xem hắn, đem căn nhà vốn tương đối đối chen chúc, giờ càng chen chúc chật như nêm cối. Tiếu tử mặc trưng ra khuôn mặt thối thối phụ trách chiếu cô cuộc sống hàng ngày của bàn tử, mấy thuộc hạ của Trần Chiếu Cung cũng bận chức bận sau thu thập đồ vật còn cảm ơn những người hào tâm đến thăm bàn tử. Còn bàn tử thì sao, hắn đã tỉnh, nhưng bộ dạng bệnh ưởng ưởng, nửa ngồi nửa nằm trên giường chỉ huy tiếu tử mặc nào cắt trái cây nào là nấu mì cho hắn, tiếu tử mặc nghiêm mặt lại thì hắn ai ra ai ôi kêu to, làm tiểu tử mặc càng thức giận thấp giọng mắng. Chưa từng thấy qua người nào tiện như ngươi. Ai, đau đau đau, tiếu tử mặc ngươi có biết mấy ngày nay ta bị dày vỏ như thế nào không? Ta bị người ta rót thuốc ngủ, nhét vào trong quan tài a ai nha, đột nhiên tim ta có chút đập nhanh, có thể hay không bị mắc bệnh tim A Không được tiếu tử mặc ngươi tìm cho ta chút đồ ăn mặn a ta muốn uống canh xương hầm để bổ bổ. Ngươi còn bổ gì, lại bổ nữa quan tài đều không chứa nổi ngươi. An Nhiên vừa vào cửa đã nói, phất phất tay với thiếu tử mặc chân tuyết cửu ở phía sau nàng mang theo một chồng sách vờ tài liệu An Nhiên chỉ vào bàn tử trên giường phân phó với chân tuyết cửu. Cho hắn, trên mặt chân tuyết cửu treo một nụ cười ác liệt hắn đem trồng tài liệu trong tay nhét vào trong lòng ngực bàn tử đang ở trên giường. Nhạ đây là toàn bộ công việc tích lũy trong khoảng thời gian người mất tích tới nay ta đều ghi chú kỹ, người nhanh chóng xử lý một chút đi. Bàn từ còn đang kêu rên, nhẹ chút nhẹ chút à. Hắn vừa nghe chân tuyết cửu nói vậy lập tức nhảy dựng lên, chỉ vào mũi chân tuyết cửu hỏi. Cái gì, những việc này các ngươi còn chờ ta xử lý hay sao? Quá mức ta bị người ta rót thuốc ngủ, còn bị nhốt trong quan tài thiếu chút nữa là chết. Ngươi còn chưa chết đâu. An nhiên ở sau lưng chân tuyết cửu nhắc nhở hắn một câu sau đó chân tuyết cửu nhường nhường lộ ra an nhiên đang tươi cười nói. Bàn tử, ngày nào ngươi không chết thì ngày ấy ngươi phải quản những chuyện này, nhanh chóng làm việc đi. Trường 998, ta ta, bàn tử ủy khuất A, hắn bị người rót thuốc ngủ, còn bị nhót vào trong quan tài, hắn gặp phải sự tình thê thảm bị thương như vậy, nay vừa mới thanh tình một chút không để hắn nghỉ ngơi nhiều một chút hay sao? Người cái gì, an nhiên nhướng mày nhìn bàn tử thuốc sụp nói, ta thấy ngươi vẫn có thể chảy có thể nhảy tinh thần rất tốt mấy ngày nay ngủ ngon đi, bọn bắt cóc kia cũng không làm gì ngươi, ngươi đừng dầm gì nữa, nhanh làm việc A, bách hoa thành không thể thiếu ngươi. Rứt lời An Nhiên xoay người đi mất biểu tình của bàn tử lại sửng sốt hắn hô lên với bóng dáng của An Nhiên. An Nhiên, người nói gì? Nói thêm câu nữa a Sau đó vui vẻ dạo dực biểu tình trên mặt không nhịn nổi cười tiện tiện. Đã nói từ sớm a không thể thiếu ta mặc hắc hắc hắc ta biết mà các ngươi không thể thiếu ta mà hiện tại biết tầm quan trọng của ta đi. Bách hoa thành không có ta, không lăn lộn được đi. thiếu tử mặc bưng một bát mì nước nóng nổi trong tay, đứng cách bàn tử này thật xa. Hắn buông xuống, không chịu nổi lắc đầu, nhấc chân đi ra cửa. Hắn ở đây chờ tin tức của con gái hắn, không phải xem bàn tử làm ra vẻ. Thế đạo này càng ngày càng gian nan, từng trận từng trận chiến tranh nối tiếp nhau, từ mùa đông rét đậm tới mùa xuân, lại một năm đã đi qua, mạng cục bộ của Bách Hoa Thành lúc đầu chỉ cung cấp cho bên trong thành giờ đã trải ra cả tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại. Ở Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại không có khu trung tâm nhận nhiệm vụ, các lữ khách từ Nam Chí Bắc muốn hỏi tham tin tức gì thì chỉ cần trực tiếp dùng máy tính trong nhà bạt vào diễn đàn của Bách Hoa Thành là được. Internet của Bách Hoa Thành vẫn luôn được kết nối, những căn cứ khác không có vì có tăng thi hệ thổ cùng tăng thi hệ mộc xuất hiện làm cho địa chất của bọn họ không ổn định, dây các quang không thể trải rộng. Thứ hai nữa là ở những căn cứ khác không có ai lên mạng cả, bọn họ có khu trung tâm nhận nhiệm vụ riêng. Mà ở Bách Hoa Thành lên mạng là phương thức giết thời gian, cũng có người chú ý tin tức trong này. Ví dụ như thiếu tử mặc hắn chút xuống toàn bộ tâm huyết ở phương diện này, vì chờ người đã trả lời bình luận của hắn, người nói đã từng nhìn thấy con gái hắn, chờ người này xuất hiện một lần nữa, cho nên những diễn đàn của Bách Hoa Thành đều do hắn xử lý, giờ đã phát triển thực sự tiên tiến. Có khu vực chuyên dành cho tìm người, có chuyên mục dành riêng cho giải đáp thắc mắc còn có chuyên mục khiếu nại mỗi ngày thiếu tử mặc kiên trì bền bỉ làm việc, hắn ngâm mình trên mạng xem xét từng cái từng cái tin tức mới bên trong. Bởi vì sự chấp nhất của hắn, An Nhiên rước khoát giao diễn đàn cho hắn quản lý, để hắn phụ trách diễn đàn cùng với cắt bỏ một số bài viết mắng chửi người khác. Ví dụ như đột nhiên có bài viết nói Bách Hoa Thành là yêu thành An Nhiên là đại yêu nữ linh tinh gì đó. Còn có thế lực kêu gọi mọi người thoát ly Bách Hoa Thành gia nhập trận doanh đối kháng với Bách Hoa Thành, loại ngôn luận như vậy thiếu từ mặc phụ trách cắt bỏ chúng. Hắn có nhiệm vụ, vì thế hắn không ra khỏi cửa, không trồng trọt hay đánh quái, thậm chí đến ngày ba bữa cơm cũng có người đưa vào trong phòng cho hắn. Mà bàn từ thì đúng như lời an nhiên nói, hắn đi tới bệnh viện thăm Trần Chiều Cung còn chưa gặp mặt được đã đột nhiên bị mất đi ý thức sau khi tỉnh lại hắn đang ở trên giường trong nhà mình rồi còn việc bị rót thuốc ngủ bị nhét vào trong quan tài đều là do người khác nói với hắn kỳ thật hắn chỉ lo ngủ cái gì cũng không biết à. Chuyện được đăng ở cổ đọc chuyện.com, trường 999. Như vậy về quan hệ của Lưu Tiểu Quyết cùng đám người tóc đỏ kia bàn tử không thể cung cấp được thông tin nào có giá trị cả, nhưng bàn tử biểu đạt sự cảm ơn của mình đối với ân nhân cứu mạng Lưu Tiểu Quyết bằng cách phái người tặng rất nhiều rau dưa trái cây qua. Đáng ra ân nhân cứu mạng phải đích thân đi cảm tạ nhưng bàn tử bị lăn lộn một hồi như vậy, dọa sợ đánh chết hắn cũng không chịu bước ra khỏi Bách Hoa Thành một bước, vì vậy chỉ có thể viết phong thư cảm tạ Lưu Tiểu Quyết nói chờ hắn vào Bách Hoa Thành sẽ tự mình tới cử cảm tạ Nhưng Hồ Chính lại không suy nghĩ nhiều, suốt này, không có việc gì sẽ tới báo danh với Lưu Tiểu Quyết, nhiễm nhiên coi Lưu Tiểu Quyết thành sinh tử chi giao, sự chân thành của hắn không thể giả bộ. Vốn Hồ Chính cũng không có nhiều tâm tư như những người khác, bàn tử cũng muốn nói với Hồ Chính vài câu, Lưu Tiểu Quyết kia tựa Hồ cũng không đơn giản nhưng mỗi lần thấy bộ dạng nguyện ý vì Lưu Tiểu Quyết mà máu chảy đầu rơi của Hồ Chính, bàn tử chỉ có thể than thở không nói gì thêm. Qua 2-3 ngày, chiến luyện và lạc phi phàm thu được tin tức mà an nhiên đưa tới, chiến luyện vội vàng chạy về Bách Hoa Thành. Mấy ngày nay, và trận mưa xuân lất phất rơi, chim chóc biến dị không tới, trong cơn mưa máy bay không người lái cũng không dễ dàng hoạt động cho nên chiến sự đang tạm dừng. Bởi vì cơn mưa xuân dễ chịu làm đám cây cối ở phiến đất trống gần đại phú hào kia sinh trưởng vô cùng tươi tốt đám người ở đó vừa phải đối phó với những người đột nhiên tập kích trong rừng, vừa phải chặt cây đốt củi nên tạm thời không rảnh để oanh tạc đại Phú Hào Chiến luyện trở về nhà mình, gặp An Nhiên, ăn bữa cơm với vợ con mình, trong bữa cơm An Nhiên nói chuyện về Lưu Tiểu Quyết, hắn cao mày, không nói gì. An Nhiên biết trong lòng hắn hiểu rõ, sẽ không xử trí theo cảm tính, vì vậy nàng không nói thêm lời dư thừa. Ăn cơm xong, tiểu bạc hà thu thập bát đũa, chiến luyện ngồi dưới mái hiên đi dày, bên tầm tay là một chiếc ô màu đen, hoa hoa nhảy nhót chạy tới, nhào lên lưng chiến luyện ôm chặt cổ hắn, nộn nộn hô lên. Ba ba, ba ba đi đâu a Ba ba đi gặp Thúc Thúc A. Chiến luyện đứng dậy, cõng theo Hoa Hoa ở trên lưng, quay người lại, trong tiếng cười của Hoa Hoa hắn thấy An Nhiên đứng cạnh cửa tóc nàng đã dài ngang lưng, nàng mặc một chiếc giải áo màu hồng cùng với chiếc quần lét chân đi đôi dép lê, nàng lấy chiếc ô bên cạnh đưa tới cho hắn. Dịu dàng, thư thái, là ấn tượng đầu tiên mà mọi người nhìn thấy An Nhiên, người gặp qua nàng không ai có thể liên hệ nàng với hình tượng thành chủ của Bách Hoa Thành trong truyền thuyết kia cả. Có đôi khi chiến luyện còn cảm thấy ủy khuất thay cho an nhiên, một người phụ nữ tốt như vậy, ngoại giới lại tuyên truyền đồn đãi thành một kẻ biến thái giết người không chớp mắt. Nói là thành chủ kỳ thật an nhiên quản lý gì sao? Toàn bộ bách hoa thành đều do bàn từ quản lý, mỗi ngày tuyệt đại đa số thời gian của nàng đều là trong coi đứa nhỏ, dưỡng hoa dưỡng cỏ, bản chất của nàng chỉ mà một người phụ nữ nội trợ, người phụ nữ của gia đình mà thôi. Ta đi xem tình huống, một lát liền về. Chiến luyện nhận cây dù an nhiên đưa qua tay còn lại thì che chở hoa hoa sau lưng đang treo ở cổ hắn, miễn cho đứa nhỏ này rơi xuống. chương 1.000 mưa vẫn luôn rơi, tí tách tí tách trên mái hiên an nhiên gật gật đầu, rũi tay nhận lấy hoa hoa còn đang treo mình trên cổ ba ba nàng. Một đường cẩn thận, sau đó nhìn theo chiến luyện bung dù dẫm lên những phiến đá xanh lót đường đi ra sân, hắn đi về phía cửa bắc của bách hoa thành. Liêu Tiểu Quyết là chiến hữu của chiến luyện và lạc phi phạm tất nhiên là phải gặp trực tiếp có vấn đề hay không gặp mới biết được tình nghĩa giữa bọn họ có còn hay không cần phải chứng minh. Bởi vì an nhiên tò mò trong đầu nhìn theo bước chân của chiến luyện Lưu Tiểu Quyết vẫn ở bên ngoài bách hoa thành trải qua những ngày tháng không nhanh không chậm mấy ngày qua trừ bỏ đi lại gần gũi với hồ chính ra thì cũng không gây chuyện gì với những người khác. Chiến luyện tới gặp tươi cười trên mặt lưu tiểu quyết cũng chân thành hơn rất nhiều khi gặp an nhiên, hai người vừa gặp mặt còn ôm một cái vỗ vỗ vai nhau, tiếp theo chính là tâm sự với nhau báo cho đối phương những gì mà mình trải qua từ khi tách ra ở cái mặt thế này, họ nói chuyện cho tới lúc nửa đêm. Hồ chính đang ở trong bách hoa thành, báo cáo về vấn đề xây dựng phần tường vây của căn cứ thời đại và tiểu chu thành, bọn họ muốn thừa dịp mưa xuân tu sửa lại lưới sát trên không chung của hai căn cứ. Vừa mới ra khỏi sân nhà an nhiên, Hồ Chính nghĩ nghĩ, lại chuyển hướng đến nhà ngô thư miểu, muốn hỏi hắn xin một chai rượu tự nhưỡng, rồi cầm đi ra cửa bắc. Vừa lúc đi tới gần cửa bắc thì đụng phải bàn tử, bàn tử đang che một cái dù to từ xa đã nhìn thấy Hồ Chính vì thế tới gần chào hỏi. Đi đâu đây? Đi đưa cho tiểu quyết chút rượu. Hồ Chính đáp lời bàn tử, muốn vòng qua bàn tử đi ra ngoài, nhưng bàn tử lại chặn hết con đường, vẻ mặt cười như không nhìn Hồ Chính không nhường đường cho hắn. Ta nói này bàn tử, ngươi nhường chút đi ăn nhiều như vậy, phát phì ra cả một con đường cũng chỉ đủ cho một mình ngươi đi thôi. Ta nói này hồ chính, ngươi không thể động động cái đầu bị thịt biến dị nhét đầy kia ngẫm nghĩ một chút sao. Bàn tử chỉ hận sát không thành thép nhìn hồ chính, hừ hừ nói. Ta vốn không muốn nói, nhưng gần đây ngày nào ngươi cũng chạy tới chỗ lưu tiểu quyết ta đây không nhịn được nhắc nhở ngươi hai câu, đừng tưởng rằng hắn cứu ngươi và ta mà xem hắn như một người tốt đi, lúc nhìn người có những thời điểm cần phải xuyên thấu các hiện tượng để nhìn bản chất thật bên trong mới được. Ngươi có ý gì? Hồ Chính không động đậy ngẫm lại, đại kinh thất sắc hỏi. Bàn tử các ngươi có phải hoài nghi lưu tiểu quyết kia là gian tế hay không? Ta không nói như vậy. Lập tức bàn tử sửa lại lập trường. An nhiên cũng không nói như vậy, chiến luyện càng không nói vậy, cho nên ngươi đừng nói bậy. Dừng một chút, bàn tử thấy tên kia còn không rõ ràng, vì thế thở dài, tiếp tục nói. mặc kệ có phải ân nhân cứu mạng hay không, hoặc có phải chiến hữu của chiến luyện hay không thì hiện tại là mặt thế, chỉ cần ở mặt thế, mỗi người đều có thể biến đổi, ta không nói lưu tiểu quyết là người tốt hay người xấu, ta chỉ nói muốn ngươi cẩn thận, an nhiên cũng có ý này, phải cẩn thận. Trừ bỏ cẩn thận, đối với người vừa nhận thức không bao lâu không cần giao phó hết toàn bộ, có một số việc cần phải chậm rãi quan sát mới có thể thấy rõ được vấn đề, về điểm này đối với Hồ Chính quá phức tạp, bàn từ cũng không nói ra. Hồ Chính nghe cái hiểu cái không, nhưng vẫn gật đầu, rồi suy thư nói. Có phải tiểu quyết có điểm bất mãn đối với an nhiên làm cho các ngươi có ý kiến hay không? Biểu hiện của hắn tương đối rõ ràng, đến ta cũng có thể nhìn ra được. chương 1001, có bất mãn. Hắn có bất mãn gì với an nhiên? Hắn nói cho ngươi, vừa nghe Hồ Chính nói, lông mày của bàn tử sắp dựng thẳng đứng lên. Chưa nói gì A nhưng ta cảm thấy vậy. Hồ Chính nhìn bàn tử chớp chớp đôi mắt thiên chân, hắn vòng qua bàn tử, hạ quyết tâm nói. Không có việc gì, không phải đại sự gì, người nào đến từ bên ngoài tới bách hoa thành mà không mang một bụng bất mãn với an nhiên a Để ta tới khuyên khuyên tiểu quyết, cái gì cái gì và cái gì A Bàn tử bị Hồ Chính nói đến ngây ngốc, hắn thông minh như vậy cũng không biết chuyện này, Hồ Chính là loại người đầu óc đơn giản tứ chi phát triển làm sao mà biết được. Ngay lúc bàn tử không hiểu sao thế này, ngoài cửa bắc của Bách Hoa Thành, ở gần khu rừng nhỏ yên tĩnh tường hòa, dưới bóng đêm, mưa nhỏ liên miên rốt cuộc cũng tạnh giáo, chiến luyện chống cái ô màu đen xuống đứng dậy cáo từ Lưu Tiểu Quyết, trên mặt Lưu Tiểu Quyết lộ vẻ do dự, hỏi chiến luyện. Nghe nói các ngươi đang chiến đấu rất kịch liệt ở gần Đại Phú Hào, giờ phải đi về sao Đúng vậy, trong ngày mai máy bay không người lái của đối phương sẽ phản công với quy mô lớn. Chiến luyện đã chuẩn bị cất bước, hắn cũng không nói đến việc bao giờ đưa Lưu Tiểu Quyết vào bách hoa thành, hắn chỉ đứng ở cửa nhà bạt nói với người bên trong. Khi chiến sự thúc ta và Lạc Phi Phạm sẽ tìm người uống rượu. Được, ánh mắt Lưu Tiểu Quyết lué lué, gật đầu, không nói gì thêm, hắn đi ra tiễn chiến luyện sau đó đứng ở bên ngoài nhà bạt rất lâu. Có những lời không cần nói nhiều, hắn cũng đã cảm thấy hắn không được chiến luyện tín nhiệm hơn nữa trải qua lần gặp mặt vừa rồi, có khả năng rất khó để chiến luyện tín nhiệm hắn, nhưng đây là kết cục hắn muốn. Hắn hơi hơi thả lỏng khẩu khí, muốn xoay người sốc lên rèm cửa thì thấy hồ chính mang theo một chai rượu tự ủ cười ha ha đứng dưới ánh trăng. Ngươi chỉ cần có thời gian liền ngày ngày tới tìm ta hay sao? Hắn đứng ở bên cạnh rèm cửa nhíu nhíu mày, hỏi. Căn cứ thời đại các ngươi không có việc gì làm hay sao? Có A, nhưng dù có nhiều việc thế nào cũng không thể quên ngươi ân nhân cứu mạng A. Hồ Chính mang theo chai rượu đi dẫn đầu đi vào trong, nhà bạt này của Lưu Tiểu Quyết bị tạ lễ của hắn và bàn tử nhất đầy, chỉ để lại một nơi đặt chân cho Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết lắc lắc đầu đi theo sau Hồ Chính vào trong lều thấy Hồ Chính thực quen thuộc tìm ra hai cái ly, thì hỏi. Mỗi ngày ngươi đều chạy đến chỗ của ta như thế này, không sợ ta là gian tế, ngày nào đó vông dao cắt đứt yết hầu của ngươi sao? Nhìn đi, nhìn đi ta biết trong lòng ngươi không thoải mái mà. Hồ chính xếp hai cái ly trên bàn rồi vặn nắp chai rượu ra, ngồi xuống bán, rót rượu. Mấy ngày nay tuy ngươi không nói nhưng ta cũng minh bạch tiểu quyết A, ngươi đừng trách an nhiên, nàng nói tiếp ngươi vào bách hoa thành nhưng vẫn để ngươi ở chỗ này, mỗi ngày việc của nàng còn rất nhiều đâu, ngươi cũng đừng không thoải mái. Căn cứ nào muốn mua cái gì, muốn đổi cái gì còn phải sắp xếp cho dị năng giả hệ mộc dục sinh lương thực gì gì đó, nhưng an nhiên A quay lưng lại liền quên, tới ngày giao hàng, hạt giống còn không phân phát xuống, một đống chuyên gia lại chạy theo mông an nhiên thúc sục này nọ, bàn tử vừa mới trở về còn rất nhiều chuyện không tiếp nhận qua. Người là do an nhiên phái tới làm công tác tư tưởng A. Liêu tiểu quyết đã ngồi xuống. Biểu tình lạnh lùng trong mắt, không muốn Hồ Chính nói thêm gì nữa tâm tư của hắn há lại để Hồ Chính dễ dàng đoán chúng như vậy. Điều căn bản, Lưu Tiểu quyết muốn làm một người tốt, muốn hạnh phúc mà yên ổn sinh hoạt, điều này không thể nghi ngờ. Trường 1002 Không phải, mà công tác tư tưởng là cái gì? Người nhìn, Hồ Chính nghiêng đầu về một bên, chỉ vào bức xem được cuốn lên, một con đường rộng lớn, hai bên đường, cách một đoạn có một cột đèn đường, Hồ Chính cười nói. Đây là nhà của chúng ta, trong khoảng thời gian này ngươi ở đây, nhìn mỗi ngươi ở đây đều sống như thế nào, chính ngươi cũng rõ ràng đi, tuy rằng ta ngu ngốc, nhưng ta cũng cảm giác được ngươi không quá hữu hảo với an nhiên. Ta vẫn chưa nói gì. Đúng vậy, ngươi chưa nói, thậm chí ở trước mặt chiến luyện ngươi không hề biểu đạt một tia ý gì với an nhiên, nhưng ta vẫn cảm giác được tiểu quyết có khả năng ngươi sinh sống ở bên ngoài lâu rồi, nghe quá nhiều những điều đồn đại vớ vẩn về an nhiên, nhưng chính ngươi nhìn đi, chúng ta ở nơi này, mỗi người ở đây đều sinh sống an ổn lại thoải mái, tất cả điều này đều là công lao của an nhiên. Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Liêu tiểu quyết nhíu mày, nắm chặt chén rượu trong tay, uống cũng không được, không uống cũng không được, hắn coi thường hồ chính, cho rằng người kia chỉ là một kẻ tâm tư đơn giản, không dự đoán được người tâm tư càng đơn giản thì cảm xúc càng nhanh nhạy, ngay cả trong lòng hắn không thích an nhiên cũng có thể cảm thụ được. Ta muốn nói là có một số việc không cần dùng mắt để nhìn mà hãy dùng tâm để cảm thụ. Hồ chính nhấp một ngụm rượu, cười ha ha trên thực tế chính hắn cũng không biết mình muốn nói gì, chỉ có thể cảm thán. Người nhìn thế nhân này, bao nhiêu người muốn giết An Nhiên, vì cái gì? Ta cũng không rõ vì cái gì, người nói bọn họ sao lại ngu ngốc đến thế, không nghĩ rằng, sau khi An Nhiên chết rừng rậm biến dị sẽ mất đi khống chế, họ muốn làm cho nhân loại mất đi điểm dừng chân này hay sao? Người nói rất đúng, đích xác An Nhiên không thể chết được. Đối với điều này... Lưu Tiểu Quyết chấp nhận, hắn vẫn chưa bao giờ biểu hiện ra nửa phần sát ý với an nhiên, cái này làm Hồ Chính thả lỏng khẩu khí, chỉ cần Lưu Tiểu Quyết không tới giết an nhiên vậy hết thảy đều dễ nói chuyện. Đúng rồi A ngươi chỉ cần không trở thành địch nhân của Bách Hoa Thành, cuộc sống này sẽ trôi qua thư thái hơn nhiều đúng không? Không nói gì khác chỉ nói về chuyện tìm vợ đi, sau này sinh đứa nhỏ, ngày tháng trôi qua liền kiên định rồi. Hồ Chính dơ chén rượu lên, chạm cốc với Lưu Tiểu Quyết trên mặt hàm chứa nụ cười chế nhạo. Bởi vì Lưu Tiểu Quyết có thân phận đặc thù, cùng với chiến công cứu bàn tử và hồ chính tại cửa bắc này, đó là người mà mọi người xem trọng A, các cô nương già ở quanh đây, thường thường tìm các loại cớ để đi xuyên qua nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết. Ngẫu nhiên, Lưu Tiểu Quyết sẽ đi ra khỏi lều, ra ngoài tập thể dục, rồi rèn luyện tập thể hình một chút, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình ngay cả ra khử cũng đều không được a chỉ cần một khi hắn đi ra ngoài tập luyện, các cô nương bên ngoài sẽ phát ra từng đợt từng đợt âm thanh tấm tắc tán thưởng, thoáng chốc sau sẽ có đầy người vây lấy hắn. Ngay từ đầu hắn đối với sự đãi ngộ như vậy rất khó hiểu, phải biết rằng hắn cũng không tính soái trước mặt thế, không có duyên với phái nữ. Hắn phải theo đuổi rất nhiều rất nhiều năm mới có bạn gái, nhưng sau khi mà thế tới bách hoa thành này, phong thủy thay phiên A. Nói câu không khiêm tốn là chỉ cần hắn muốn thành ra lập nghiệp phòng trừng những cô nương ở bên ngoài đều khóc la phải gả cho hắn A. Sau nghe ngóng, mãi sau hắn mới phát hiện không biết từ khi nào hắn đã trở thành người đàn ông độc thân hoàng kim ở cả trong lẫn ngoài thành giá trị con người đang chạy đua với lạc phi phàm thậm chí giá trị con người còn cao hơn so với lạc phi phàm một chút A chương 1003. Trong nội tâm Lưu Tiểu Quyết có chút kinh ngạc nghe Hồ Chính nhắc tới chuyện này, hắn hỏi. Về chuyện người nói ta cũng không quá rõ ràng, lẽ ra thân phận địch ta của ta còn không rõ, làm sao làm sao có nhiều phụ nữ. câu nói tiếp theo Lưu Tiểu Quyết chưa nói ra, hắn cũng không muốn biểu đạt những người phụ nữ ở đây nhiệt tình đi, phải nói thập phần nhiệt tình, nhưng hiện giờ những người phụ nữ nhiệt tình như vậy kết cục chỉ có một con đường là trở thành sướng kỹ. Nghĩ tới đây, trong ánh mắt hắn toát ra một mặt lo lắng nồng đậm, bị hắn che giấu trong ánh mặt trầm trọng, cầm chén rượu trong tay, ngầm đầu uống một ngụm thứ nước cay độc chảy xuống ít hầu, rồi dạ dày như bị hỏa thiêu. Phụ nữ bên ngoài bách hoa thành này chỉ là đơn thuần nhiệt tình, không phải giả bộ biểu đạt tâm tình muốn gả cho hắn, nhưng hắn không có tâm tình để cưới còn điều hồ chính nói, tìm một người vợ hiền, sinh đứa nhỏ linh tinh gì đó, hiện giờ hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn chỉ muốn nhìn thấy bạn gái của mình, đối với một người mà cha mẹ anh chị em trong nhà đã hoàn toàn chết sạch như hắn mà nói, bạn gái chính là tín niệm duy nhất còn sót lại hiện giờ. Người nghĩ lại đi, vì cái gì mà giá trị con người của người lại cao hơn so với lạc phi phàm? Chính là bởi vì lạc phi phàm vẫn luôn sinh hoạt bên trong bách hoa thành, mà người sinh hoạt ở bên ngoài, vì thế lạc phi phàm là cao không thể với tới, nhưng ngươi thì chỉ cần giơ tay là có thể chạm tới được. Đối với phụ nữ tự hồ hồ chính đầu óc đơn giản còn tinh thông hơn so với Lưu Tiểu Quyết, hắn nháy mắt vài cái với Lưu Tiểu Quyết cười nói. Hiện tại trong ngoài Bách Hoa Thành có thể xưng là người đàn ông độc thân Hoàng Kim Cơ Hồ chỉ có vài người. Lạc phi phàm xa xôi không thể với tới, vân đào không gần nữ sắc bàn từ lại cha đến chỉ biết đùa bỡn thân thể phụ nữ, còn lại những tiểu nam sinh kia, đều ở trong bách hoa thành tự sản tự tiêu cho nên chỉ còn dư lại ngươi, chỉ cần gả cho ngươi, sau này có thể theo ngươi đi vào ở trong bách hoa thành, có cô nương nhà nào lại muốn buông tay ra đâu. Gả cho ta là có thể đi vào trong bách hoa thành sao? Liêu tiểu quyết buồn cười nói, hóa ra ta còn là một tấm giấy thông hành đấy. Đây là phúc lợi của Bách Hoa Thành, đừng nhìn hiện tại ta ở căn cứ thời đại, nhưng nữ nhân của ta đang sinh hoạt trong Bách Hoa Thành đâu, nàng có mang chuẩn bị ở lại bên trong Bách Hoa Thành để thuận tiện cho việc sinh sản. Nói đến chuyện này, Hồ Chính có chút cảm kích an nhiên, trình độ chữa bệnh ở bên ngoài không thể tốt bằng bên trong Bách Hoa Thành, nữ nhân của hắn hoài đứa nhỏ, là thai đầu lại rất lớn, sợ chỉ có thể mổ đẻ, vì thế Hồ Chính đi cầu an nhiên. Vốn dĩ chỉ nghĩ khi mà nữ nhân của hắn sinh mượn liêu toa toa ra một chút an nhiên lại vung tay lên, hào sảng để hắn mang nữ nhân của hắn vào Bách Hoa Thành An cư lạc nghiệp. Chỉ cần người có cống hiến chắc tuyệt đối với Bách Hoa Thành từ đây về sau, đều có thể đưa người nhà vào trong Bách Hoa Thành An ra. Liêu tiểu quyết sơ tay, nghe hồ chính nói nữ nhân của hắn mang thai đang chờ sinh ở trong Bách Hoa Thành thì sửng sốt có chút hâm mộ có chút nhiệt tình nói. Chúc mừng, sau đó lại hỏi. Bách Hoa Thành tốt như vậy sao? Mỗi người đều muốn đi vào. Tốt nhất, lúc Hồ Chính nhắc tới Bách Hoa Thành trong mặt cơ hồ bịt kín một tầng sắc thái mộng ảo. Ngươi cho rằng hiện tại ngươi sinh hoạt đã đủ an ổn đủ yên bình sao? Trên thực tế khi ngươi tiến vào trong Bách Hoa Thành, ngươi sẽ cảm thấy vĩnh viễn không muốn đi ra. Nữ nhân của ta đã nói chờ sinh đứa nhỏ xong liền ở lại trong Bách Hoa Thành rồi cho đứa nhỏ đi học. Trường 1004, Bách Hoa Thành còn có thể đi học sao? Lúc này, Lưu Tiểu Quyết không chỉ sửng sốt quả thực là kinh ngạc thế đạo này còn có người có tâm tình quản lý trường học A. Tự chiếu cố bản thân còn không có thời gian nữa là giờ lại có người cân nhắc cả cho người đàn ông như thế nào để di dân vào bên trong bách hoa thành còn sinh đứa nhỏ. Sau khi sinh xong còn suy xét đến vấn đề đi học. Sau đó Hồ Chính lại nói về trường học của Bách Hoa Thành, lúc trước dạy học chỉ phân thành hai bộ phận một là giáo dục sớm và độ tuổi hỗn hợp, nhưng hiện tại những đứa nhỏ trong Bách Hoa Thành từ rất nhỏ, đã biểu hiện sự thông minh lanh lợi không tương xứng với những đứa trẻ cùng độ tuổi. Lấy Hoa Hoa cầm đầu, một đứa nhỏ mới hơn 2 tuổi thân thuộc kia chí mông minh kia căn bản không phải là một đứa trẻ bình thường hơn 2 tuổi có được. Có vị chuyên gia đã ra một đề thí nghiệm về trí lực cho đám nhỏ 2-3 tuổi như A-A, bằng đề dành cho những đứa trẻ học 5-6 tuổi bắt đầu học tiểu học kết quả đề bài kia đối với đám nhỏ 2-3 tuổi hoàn toàn không phải vấn đề. Đứa nhỏ sau khi mà thế thông minh hơn rất nhiều so với trước mặt thế, mà ở trong bách hoa thành, những đứa nhỏ lại càng thông minh hơn so với đám nhỏ được sinh ra trong căn cứ thời đại hay tiểu chu thành. Đơn giản mà nói, hiện tại đã là năm thứ ba khi mặt thế tiến đến, những đứa trẻ 5 tuổi không thông minh bằng những đứa trẻ 2-3 tuổi, nhưng trong bách hoa thành, một đứa trẻ 5 tuổi thì thông minh hơn rất nhiều so với những đứa trẻ ở căn cứ thời đại hay tiểu chu thành. Cho nên những chuyên gia đưa ra khái niệm tình anh hóa đầu óc nếu đứa nhỏ trong bách hoa thành so với những đứa nhỏ ở bên ngoài luôn ăn thịt biến dị, có vẻ thể chất yếu hơn nhưng những đứa nhỏ ở bách hoa thành có đầu óc thông minh hơn, thân thủ nhẹ nhàng biển truyền hơn, như vậy không thể dùng phương pháp giáo dục bình thường để giáo dục chúng. Bọn họ từ độ tuổi hỗn hợp kia phân hóa ra một khối dạy cho những đứa trẻ tinh anh hóa quan sát mỗi đứa trẻ, sự hứng thú sự yêu thích của chúng để trọng điểm bồi dưỡng, sau đó mở rộng đến các lĩnh vực khác dạy dỗ bọn nhỏ để chúng tiếp thu lượng tri thức khổng lồ cùng với huấn luyện năng lực thể chất của chúng. Hai ngày trước có một đứa nhỏ mới 5 tuổi, vẽ một bức tranh về bức tường thành làm nhóm chuyên gia cực kỳ kinh diễm, làm an nhiên nảy ra một chú ý, đem bức tranh kia giao cho Hồ Chính, sau đó phân phó Hồ Chính xây bức tường thành như vậy ở căn cứ thời đại và tiểu chu thành, hơn nữa còn mời đứa nhỏ 5 tuổi kia tham dự vào, đây là yêu cầu của nhóm chuyên gia, dùng để bồi dưỡng năng lực của bọn nhỏ. Về đề tài đi học này. Hai người cứ thế trò chuyện, Hồ Chính bắt đầu hớn hở mặt mày, Liêu Tiểu Quyết yên lặng nhìn người kia nói chuyện, hắn nghĩ Hồ Chính thật sự chờ mong đứa nhỏ của mình sau này có thể học ở khối lớp tinh anh hóa, hơn nữa, Hồ Chính mang một loại chờ mong đối với tương lai tốt đẹp phía trước. Mà tương lai còn sẽ tốt đẹp hay sao? Liêu Tiểu Quyết nghiêng đầu, nhìn bức dèm được cuốn lên, trong mắt là bóng ma không thể xua tán cùng với sự hâm mộ khắc sâu vào trong cốt tùy. Đêm trôi qua tới rạng sáng 4 giờ, mưa phùn mông lung quả thực đã ngừng rơi, phía chân trời xa xôi, có ánh lửa dần dần vụt tắt thời gian dần dần trôi, bầu trời đã dần trở nên xám trắng, một cơn gió lượn vòng qua bách hoa thành sau đó xẹt qua tiểu chu thành và căn cứ thời đại ở nơi tường thành mới còn giang giờ kia tựa như bồi hồi nhìn nhìn rồi tiếp tục thổi về phía bắc. Ở phương bắc một nơi tụ tập người sống sót thuộc loại nhỏ gần căn cứ hoa hải, người đàn ông tóc đỏ đang đứng ở cửa sổ, mắng cơn gió bên ngoài. Tới giờ phút này rồi còn chưa động thủ sao, liên tiếp có mấy lần cơ hội, ngươi đều rõ ràng bỏ lỡ. Ta thấy ngươi đây là không muốn cứu bạn gái mình có phải không? Trường 1005, cơn gió ngoài cửa sổ đang gào thét thổi mạnh xuống đất đá trụi lùi tựa hồ tràn ngập phẫn nộ trong đó truyền đến âm thanh lạnh lẽo của Lưu Tiểu Quyết. An nhiên không thể chết được vấn đề này các ngươi đã từng thảo luận qua, nếu nàng chết thực vật biến dị sẽ không thể khống chế được chúng sẽ sinh trường tràn lan. Vậy hôm qua không phải ngươi đã gặp mặt chiến luyện hay sao? Vì sao không động thủ giết hắn? Hắn tuy rằng đau thương bất nhập nhưng ngươi có thể phóng độc a chỉ cần độc tố ngấm vào máu, liêu toa toa cũng không cứu được hắn, giết người không phải sở trường của ngươi sao, chẳng lẽ điều này cũng cần ta phải dạy cho ngươi sao? Cơn gió chưa dừng lại, nhìn dáng vẻ đang vòng quanh chiếc liều, như muốn thổi bay mọi thứ nhưng sau đó nó giảm dần, tựa hồ có chút suy sụp. Mục đích của các ngươi chỉ là thu hoạch hai viên tinh hạch nguyên thủy của an nhiên, không đáng để đả thương tính mạng người khác. Nhà, ngươi đây là đang nhớ thương tình cảm cũ với chiến luyện luyến tiếp xiết người anh em này của ngươi đi. Người đàn ông tóc đỏ ngồi bên cửa sổ, biểu tình trên mặt có chút giữ tợn. Nhưng ngươi đứng quên, nếu người kia còn coi ngươi là anh em thì hôm nay ngươi không phải phiêu Linh ở bên ngoài mà sớm đã được đi vào bách hoa thành rồi. Người đàn ông tóc đỏ thấy cơn gió bên ngoài vẫn còn thổi mạnh, vì thế lại nói. Người yên tâm, chỉ cần người có thể lấy được hai viên tinh hạch nguyên thủy kia chúng ta không giết an nhiên cùng chiến luyện cũng đừng để chúng ta chờ lâu, bạn gái ngươi chịu không nổi thời gian chờ đợi dài như vậy, căn cứ Bắc Sơn có rất nhiều đàn ông đang thèm nhỏ giải bạn gái ngươi đâu, ha ha ha ha. Tiếng cười hòa lẫn với tiếng gió mang một vẻ tà ác hạ lưu dị thường, người đàn ông tóc đỏ kia kéo bức màn của lều chạy xuống, mặc cho cơn gió bên ngoài giít gào tất nhiên dần dần cơn gió cũng bất đắc dĩ mà ngừng lại. Đợi đến khi cơn gió về tới cửa bắc của Bách Hoa Thành thì trời cũng sáng hẳn, Thái Dương cũng đã chậm rãi bỏ lên ở phía chân trời, An Nhiên đánh răng rửa mặt xong, thì đứng ở dưới mái hiên dựa vào cây cột bên cạnh, nhìn đồi núi Phập Phồng Liên Miên ở đối diện, nàng biết cuộc chiến ở gần Đại Phú Hào lại bắt đầu. Có người khiêm một bó mía đi ngang qua sân nhà An Nhiên, chào hỏi nàng, nàng cười một chút người kia liền lấy hai cây mía thuận tay đặt trên đầu tường nhà nàng, nói để Hoa Hoa ăn chơi. Phía xa khói bếp đã lượn lời yên lặng hòa lẫn với hơi thở của không khí an nhiên từ từ thở dài, nàng biết dưới sự an ổn kia là sóng ngầm mãnh liệt như thế nào. Chiến hỏa ở đại phú hào lợi hại dị thường, đám chim biến dị cũng tới tham gia náo nhiệt người đánh người, cây cối biến dị đánh chim chóc biến dị, chim chóc biến dị đánh người, người đánh cây cối biến dị, máy bay không người lái chẳng những đánh chim chóc biến dị mà còn đánh cây cối biến dị, thậm chí còn đánh người, tóm lại, đánh đến dối tinh dối mù. Chiến luyện và lạc phi phàm mang theo người yểm hộ ở trong rừng rậm biến dị, họ vây quanh phụ cận đại phú hào, đánh du kích địch nhân chủ yếu của bọn họ là đám người đốn củi đốt rừng ở chung quanh còn máy bay không người lái hay đám chim biến dị ngay cả cây cối biến dị thì tự chúng cuốn lấy nhau. Rốt cuộc tối hôm qua đối phương phái bao nhiêu dị năng giả hệ kim tới đây. Trong rừng cây rậm rạp chiến luyện bám vào mặt đất trên đầu mang một cái mũ bệnh bằng cành lá cây, bên tai đeo một cái micro vô tuyến nho nhỏ. Hắn giao lưu với Lạc Phi Phạm không biết trốn ở đâu. Xuyên qua sóng âm tinh mịn từ ống nghe truyền đến mang tai của chiến luyện lời Lạc Phi Phạm nói. Nhìn dáng vẻ này, đối phương đây là không đạt mục đích thề không bỏ qua đám dị năng giả hệ kim từng đợt từng đợt được phái tới đại phú hào. Trường 1006, không sao tới bao nhiêu giết bấy nhiêu, để xem bọn họ có bao nhiêu người. Trong rừng có động tĩnh thanh âm của chiến luyện đột ngột dừng lại, cảm giác của hắn nhanh nhạy dị thường, bên tai vừa động vốn dĩ thân thể đang nằm dạp trên mặt đất đột nhiên xoay tròn, tiếng gió lướt qua tay, một bóng người quen thuộc tập kích không chúng, xoay người liền nhào lên, giống như phát điên cầm dao chém lung tung về phía chiến luyện. Liêu thiểu quyết người có phải điên rồi hay không? Chiến luyện nằm trên mặt đất nhấp chân đạp vào lưu Tiểu quyết vừa nhào qua, làm hắn văng ra xa, đụng vào một mảnh dây mây biến dịp. Dây mây kia đột nhiên sinh trưởng nhanh chóng, bổ vây lấy thân thể của Lưu Tiểu Quyết, hắn ngẩn đầu nhìn chiến luyện đã đứng dậy, la lên một tiếng, thân thể biến thành một trận gió, như hư không thoát ly gông cùng siềng xích của dây mây biến dị, lại lần nữa vọt về hướng chiến luyện. Lưu Tiểu Quyết, Tiểu Quyết! Thanh âm vội vàng của Lạc Phi Phàm truyền đến từ tai nghe, thân ảnh của hắn nhanh chóng di chuyển từ trong rừng cây biến dị, dưới mí mắt quân địch nhanh chóng chạy về phía chiến luyện đang ẩn nấp, đợi đến khi hắn gạt ra một tán lá cây khổng lồ đang chặn đường thì thấy thân ảnh hai người chiến luyện và Lưu Tiểu Quyết đang vật lộn đánh nhau ở trong rừng cây rậm rạp. Lưu Tiểu Quyết có phải ngươi điên rồi không? Lạc Phi Phàm cũng nhào lên, túm lấy cổ của Lưu Tiểu Quyết muốn tách hai người ra. Nào biết tên kia càng ngang ngạnh, đỏ mặt thiết tai, càng phát ngoan công kích chiến luyện, chiến luyện kia cũng thuộc loại cứng cổ, hai người đều không dùng dao, hắn thấy lạc phi phàm đã ghè cổ lưu tiểu quyết, thì lên gối thụi một cái vào phần hông của lưu tiểu quyết, làm tên kia đau đến kêu gào thảm thiết. Đừng kêu, sẽ dẫn người bên kia tới đây. Lạc phi phàm nóng nảy, ghè mạnh lấy cổ lưu tiểu quyết kéo về phía rừng cây, muốn rời đi lực chú ý. Chiến luyện lại từ phía sau lạc phi phàm vọt lên, làm cả hai người ngã gục xuống trên mặt đất lửa giận ngập trời vung những nắm đấm vào lưu tiểu quyết mắng. Lão tử cho ngươi đánh lén, lão tử cho ngươi âm không âm dương không dương, lão tử cho ngươi giờ cho quỷ. Lạc phi phàm, vung tay chuồn một chút đi, đừng đánh vào lão tử. Liêu tiểu quyết cũng không yếu thế tuy rằng nửa người trên bị lạc phi phàm ghè gắt gao nhưng nửa người dưới còn vạn vẹo tính đá mấy đá về phía đỗng quần của chiến luyện hôm nay hắn tới giết chiến luyện cùng lạc phi phàm sau đó tiến vào đại phú hào lấy tinh hạch. Nhưng không biết vì cái gì hiện tại diễn biến lại trở thành như thế này ba người bọn họ ai cũng không dùng dị năng ở chỗ này dùng nắm tay dùng chân vật lộn Bách hoa thành. Dưới mái hiên An Nhiên lặng lặng đứng sừng sững, bàn từ cũng tới đây, xin chỉ thị gì đó, An Nhiên giơ tay ngăn bàn từ quấy giày nàng, giờ phút này tâm tư nàng sớm đã đặt ở trận vật lộn của ba người chiến luyện, lưu tiểu quyết và lạc phi phàm, không rành bận tâm chuyện khác. Bên này, hướng bên này. Chỗ đất trống ở gần Đại Phú Hào đã có địch nhân xác định phương hướng, dị năng già hệ kim của quân địch đã mang người đi về phía rừng rậm biến dị tìm kiếm ba người an nhiên lại chỉ huy cây cối biến dị chặn ngang bước chân quân địch không cho bọn họ tới quấy dày ba người chiến luyện. Nàng cũng đã nhìn ra, lưu tiểu quyết thật là có quỷ, nhưng hắn cũng không muốn giết nàng, không muốn giết chiến luyện như vậy còn lại những lý do nhưng dãy rùa trong nội tâm của hắn thì giao cho bọn chiến luyện tự giải quyết đi. Tình cảm chiến hữu của những người đàn ông, phụ nữ tốt nhất không cần nhúng tay. Trường 1007, những nhân tố bên ngoài đã không thể tới quay giày ba người chiến luyện, vì thế ba người này với sức chiến đấu siêu cường nếu kéo ra ngoài có thể diệt một đám người, cứ như vậy vật lộn đánh đấm hồi lâu, đánh tới nỗi cả ba người đều mặt mũi bầm dập bán thân bất thoại mới ngừng tay, nằm thở ở trong rừng rầm. Lưu tiểu quyết dơ tay, lao một phen máu mũi, sau khi nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngồi dậy, nhìn chiến luyện nằm ở bên này, lại nhìn sang lạc phi phàm nằm ở bên kia, bỗng nhiên cười khổ một tiếng, rũ mắt kéo kéo một cây cỏ bên người, hỏi. Luyện ca, những cây cỏ này, tại sao lại không ăn thịt ta? Bởi vì chị dâu ngươi, mệnh lệnh chúng nó, không ăn thịt ngươi. Chiến luyện cũng ngồi dậy, hai mắt hắn bị lưu tiểu quyết đánh thành mắt gấu trúc vùng một đấm, đấm vào vai lưu tiểu quyết, nhìn hắn đau nhe răng Nói đi, người tới đây là thành tâm muốn chết, vì sao? Heo đều có thể nhìn ra được Lưu Tiểu Quyết có vấn đề từ khi hắn xuất hiện tính cách biến đổi rất lớn, hôm qua chiến luyện gặp Lưu Tiểu Quyết một chút tuy rằng ở mặt ngoài hai người đều vui mừng, nhưng chiến luyện luôn có một loại cảm giác không đúng. Tuy rằng là mặt thế tính cách con người có thay đổi trầm trọng như thế nào nhưng là huynh đệ, không nên như vậy. Cho nên chiến luyện cũng không nói đến vấn đề đưa Lưu tiểu Quyết vào bách hoa thành, thậm chí còn không nói đến chuyện để an nhiên tiếp xúc với hắn, lúc ấy an nhiên còn hỏi chiến luyện muốn giết Lưu tiểu Quyết hay không. Lúc ấy chiến luyện lắc đầu, không tới trình độ phải giết. Ai ngờ hắn không muốn giết Lưu Tiểu Quyết thì Lưu Tiểu Quyết lại tới muốn chết, thân là một dị năng già có thể khống chế được gió, trình độ lợi hại có thể sánh ngang với mộ phong con rối của oa Hoa, vì sao Lưu Tiểu Quyết này khi đánh nhau với Chiến Luyện không dùng dị năng mà chỉ vật lộn tay không với Chiến Luyện, đây còn không phải muốn chết trong tay Chiến Luyện hay sao? Lưu Tiểu Quyết bị Chiến Luyện nhìn rõ thâm tâm muốn tự sát cũng không biện giải, chỉ chống một chân lên, yên lặng kéo một chổi non, dùng tay quệt lấy máu mũi vẫn đang chảy bôi lên dây mây, rũ mắt không nói gì. Lạc Phi Phạm nằm bên người nhấc chân, đạp một phát vào người Lưu Thiều Quyết cả giận nói. Nói chuyện a mẹ nó, người câm rồi A Lưu tiểu Quyết nghiêng đầu chừng mắt mãi mới nghẹn ra một câu. Bạn gái của ta bị khống chế, bọn họ bảo ta đi vào Bách Hoa Thành nghĩ cách lấy một viên tinh hạch nguyên thủy trong đó. Căn cứ tin tức đáng tin cậy tinh hạch nguyên thủy trong rừng rậm biến dị có hai viên, ở Đại Phú Hào có một viên lớn nhất, một viên khác nhỏ hơn nằm ở bên trong Bách Hoa Thành. Cụ thể ở đâu thì không biết nhưng chỉ cần vào được bách hoa thành thì sẽ có cơ hội thám tính ra, đương nhiên cũng có vài phương thức giao sắt chặt đáy nổi ví dụ như giết an nhiên cùng chiến luyện tiêu trừ trở ngại, đó là phương thương nhanh gọn lẹ để đạt được hai viên tinh hạch kia. Đối phương là ai? Chiến luyện rũi tay kéo lại quần áo bị Liêu Tiểu Quyết xé rách rồi chỉ chỉ về phía khu đất trống ngoài rừng cây. Thế lực đứng sau mấy người này sao? Liêu Tiểu Quyết lắc đầu, biểu tình đau lòng nồng đậm. Ta không biết những người tấn công đại phú hào kia có quan hệ gì với căn cứ Bắc Sơn hay không, bạn gái ta mất tích rất lâu rồi, cách đoạn thời gian bọn họ sẽ đưa cho ta mấy tấm ảnh chụp của bạn gái ta, nghe nói nàng thực sự không tốt lắm. Nói như vậy, đám người bắt cóc bạn gái của Lưu Tiểu Quyết khống chế hắn đi lấy tinh hạch của cầu gai béo chính là căn cứ Bắc Sơn rồi. Chương 1008 Khi thật về tình hình gần đây của bạn gái hắn, Lưu Thiểu Quyết không biết nhiều lắm, thậm chí từ khi bắt đầu mặt thế căn bản hắn chưa từng gặp mặt bạn gái mình. Đương nhiên, hắn rất tuyệt đối một lòng với bạn gái hắn, nhưng sinh tồn ở mặt thế không dễ, sau khi mặt thế mọi người giống như các sỏi lọt vào biển rộng, phi thường phi thường khó tìm. Hiện tại mới là năm thứ ba mặt thế, lúc trước hắn vẫn luôn mang theo người nhà vừa sinh tồn vừa tìm bạn gái, sau người nhà chết sạch hắn mới bắt đầu bước trên con đường tìm kiếm bạn gái. Chủ yếu bởi vì lúc hắn tham gia quân ngũ, bạn gái hắn đi học ở phía nam cho nên trọng tâm tìm kiếm hắn luôn đặt ở phía nam, gần đây mới tìm đến phía bắc. Quê quán của hắn không phải ở căn cứ Bắc Sơn, nhưng bạn gái hắn quê ở Bắc Sơn, lưu tiểu quyết đi tìm kiếm tìm tới căn cứ Bắc Sơn thì chọc phải một ít việc một đám người trong căn cứ nhìn chúng năng lực của hắn. Không biết họ thông qua phương pháp nào đó biết được lý lịch trước mặt thế của hắn, bọn họ cầm ảnh chụp của Tô Yên tới, muốn hắn hỗ trợ đi lấy tinh hạch. Dù sao danh tiếng của An Nhiên đều cực kỳ không tốt cho nên Lưu Tiểu Quyết cũng không cảm thấy mình làm việc gì sai trái cho nên gật đầu đáp ứng ở lại làm việc cho căn cứ Bắc Sơn, sau khi tiến hành kế hoạch được một nửa, hắn phát hiện sự phát triển của Bách Hoa thành không giống như tưởng tượng của hắn, mọi người ở đây không sống trong cuộc sống lầm than bị áp bức gì. Không phải lời đồn đã nói An Nhiên sống như một nữ hoàng, mỗi ngày đều đổi vô số nam sủng, còn xem huynh đệ chiến luyện của hắn giống như nô lệ, đòn roi sai xử hay sao. Thậm chí con gái của chiến luyện tên là Chiến An Tâm gì đó, còn cha tấn người khác đến người không ra người quỷ không ra quỷ hay sao? Còn có lời đồn đãi thập phần ác độc rằng An Nhiên muốn cùng Nam Sủng Cộng Phó vu Sơn, nhưng Chiến An Tâm ở bên cạnh khóc, vì thế nàng ta liền cho Chiến An Tâm uống các loại thuốc ngủ Tóm lại, Lưu Tiểu Quyết vẫn luôn sinh hoạt ở bên ngoài thế lực của Bách Hoa Thành, điều hắn nghe đồn đãi về An Nhiên toàn là những điều như vậy. Cho nên một người phụ nữ như vậy căn bản không đáng để Lưu Tiểu Quyết hắn thủ hạ Lưu Tình, hắn có thể không giết an nhiên nhưng hắn cảm thấy hắn có lấy đi viên tinh hạch nguyên thủy của nàng cũng không có lỗi gì cả. Ta TMD, bọn họ, chiến luyện nghe xong Lưu Tiểu Quyết nói, tức giận nhảy dựng lên, xoay quanh thịnh nộ nói. Nói ra những lời này đều là đám đầu trâu mặt ngựa nào á tâm can bọn họ sao lại đen tối như vậy. Nếu không phải có vợ của ta thì rừng rậm biến dị làm sao có thể trải dài lớn như vậy, thay thế bọn họ chặn đứng đám động vật biến dị ở phía nam tới đây, bọn họ sao có thể ở phía bắc này trải qua những ngày lành như này. Tức chết ta, bọn họ, những đồn đãi vớ vẩn này làm chiến luyện không nhịn nổi, hắn thề sớm muộn sẽ có một ngày hắn sẽ cho bọn họ biết sự lợi hại của cuộc việc truyền lưu loạn ngôn. Lạc Phi Phạm ở bên cạnh bình tĩnh hơn một chút gật đầu, ngồi trên cỏ nói với chiến luyện. Đúng không thể nhẫn nhịn được những người này sống quá an nhàn rồi, thấy bách hoa thành chúng ta sinh hoạt tốt hơn, vì vậy làm thế nào cũng phải bố trí những lời đồn đãi làm ghê tởm chúng ta chuyện này, ta thấy chúng ta cần phải bàn bạc kỹ hơn, không cho đám người kia chút giáo huấn sau này không chừng còn có không biết bao nhiêu cái lưu tiểu quyết sự lên cờ hiệu bị lừa gạt đến gây phiền toái cho chúng ta. Kế hoạch phải lên kế hoạch một chút, bách hoa thành không thể bạch bạch đưa ra lòng tốt chặn nguy hiểm cho người ta, rồi lại bị người ta ghét bỏ như vậy chương 1009, nghe vậy, Lưu Tiểu Quyết nghiêng đầu vẻ mặt biết sai áy náy nhìn chiến luyện, chiến luyện cũng đã bình tĩnh lại, đi tới gần Lưu Tiểu Quyết dơ tay vỗ vỗ bả vai hắn rồi nói. Tiểu Quyết A, ngươi phải biết rằng, ngày mà mặt thế tiến tới kia toàn bộ thế giới giống như chúng ta đây, đột nhiên không kịp phòng ngừa, mà cùng ngày này, chị dâu ngươi chỉ có một mình ở bệnh viện tương thành xa xôi sinh đứa nhỏ, không biết ngươi đã gặp qua chưa, sau khi mặt thế có những người đàn bà sinh con xong nhẫn tâm vứt bỏ chúng. Lưu tiểu quyết gật gật đầu, đừng nói về vứt bỏ có những đứa trẻ bởi vì người mẹ không thể dưỡng đã trực tiếp bị bóp chết. Bệnh viện tổng cộng có 3 sản phụ còn sống sót, cùng hai đứa trẻ, người có minh bạch đây là khái niệm gì không? Nói đến chuyện này, hốc mắt chiến luyện có chút đỏ lên, con gái của hắn, người phụ nữ của hắn, bị vây trong đàn tang thi, nếu là những người khác, họ có thể mang theo con gái an toàn lông tóc vô thương mang ra khỏi hay sao? Ở cái loại tình huống như vậy... Nếu có vứt bỏ đứa nhỏ của chính mình đi nữa, một mình bỏ ra khỏi đàn tang thì sẽ chẳng có ai nói nửa câu an nhiên không đúng. Nhưng nàng lại không có, nàng chẳng những có thể thoát ra còn mang theo cả con gái thậm chí dưỡng đứa nhỏ trắng trẻo mập mạc, khi đó an nhiên không lợi hại giống như hôm nay, lúc đó nàng chỉ là một người bình thường mà thôi, chỉ bằng điểm này, chiến luyện hắn phải cảm tạ nàng cả đời. Nàng đáng giá để hắn tôn kính cùng yêu quý, cho nên đám người bên ngoài dám bố trí an nhiên như vậy, làm hắn cực kỳ thức giận. Thực xin lỗi, luyện ca ta không chính mắt nhìn thấy đã coi như là thật tự đưa ra phán đoán, ta rất xin lỗi ngươi cũng thực sự rất rất xin lỗi chị dâu đã cực cực khổ khổ dưỡng dục đứa nhỏ lớn lên. Nghe thấy những lời của chiến luyện, biểu tình ái náy trên khuôn mặt của Lưu Tiểu Quyết càng sâu, hắn giờ mới biết địch ý của hắn với an nhiên thật là quá mức nguyên tưởng bất bình vì vinh đệ của mình, hiện tại phát hiện mình chỉ nghe lời dèm pha bị người khác lợi dụng làm mũi dao để dùng. Việc này không trách ngươi, Lạc Phi Phàm thở dài Bách hoa thành cây to đón gió, thanh danh cũng bị bôi xấu. Ngược lại, Lạc Phi Phàm lại hỏi, nếu mọi người đã chia sẻ hết vậy giờ ngươi biết bạn gái của mình bị nhốt ở đâu không? Liêu Tiểu quyết lắp đầu, vấn đề mấu chốt là chính hắn cũng không biết bạn gái của mình bị nhốt ở chỗ nào, bằng không đã sớm giết tới cửa cứu bạn gái hắn ra. Hơn nữa căn cứ Bắc Sơn lớn như vậy, thế lực lại phức tạp hơn so với nơi này. Bách Hoa Thành chỉ có một an nhiên làm chủ những thế lực cấu thành tiểu chu thành và căn cứ thời đại cũng khá đơn giản. Nhưng bên kia rất phức tạp lấy thẩm Hồng Kiêu là chủ các loại thế lực trong tay cực kỳ rối rắm ai biết Tô Yên bị thế lực nào nắm trong tay. Nếu biết thế lực của đối phương là ai, Lưu Tiểu Quyết hắn cũng không phải người bị quản chế giống như bây giờ, vấn đề là đối phương là ai hắn cũng không biết mỗi lần tới giao việc đều là người đàn ông tóc đỏ và người đàn ông đeo găng tay. Ta quen biết nàng từ nhỏ, sau khi mà thế thật vất vả mới tìm được tin tức của nàng, không thể mặc kệ được. Nói đến đó, trong mắt lưu Tiểu Quyết có nước mắt biểu tình trên mặt cũng thống khổ. Đúng, bởi vì không muốn từ bỏ bạn gái lại không muốn thương tổn huynh đệ của mình cho nên hắn vẫn luôn phân vân, không chịu hạ độc với chiến luyện cũng không có tâm tư đi giết an nhiên. chương 1010, chiến luyện trở tay, vỗ vỗ vào bả vai lưu Tiểu Quyết. Việc gì cũng có biện pháp giải quyết nếu ngươi đã tìm tới chúng ta, vậy vì huynh đệ việc của ngươi chúng ta sẽ giúp. Giúp như thế nào? Điều bọn họ muốn là hai viên tinh hạch nguyên thủy kia. Vấn đề là bọn họ có được hai viên tinh hạch bọn họ có thả bạn gái ngươi ra hay không? Lạc Phi phạm hỏi Lưu Tiểu Quyết người kia cúi đầu, bảo trì trầm mặt chính hắn cũng không thể khẳng định những người đó có được điều họ muốn, họ có thả bạn gái hắn ra hay không? Trước mặt Thế tôi Yên sinh ra trong một thị trấn nhỏ tên là Bắc Sơn, sau nhiều lần biến đổi thành căn cứ Bắc Sơn, căn cứ này cách thị trấn Bắc Sơn rất xa rất xa, căn cứ mới được xây dựng nên không lớn, nhưng bởi vì ở phương Bắc dân cư còn sống sót rất nhiều cho nên lúc đầu rất hỗn loạn. Theo như sự tìm hiểu của Lưu Tiểu Quyết, chị An ở nơi đó thật sự không tốt, mọi người không an bình tự do tự tại như ở Bách Hoa Thành, thậm chí hoàn cảnh sinh sống còn không bằng Tiểu Chu Thành. Mùa đông 2 năm trước bị chết cóng không ít người, nhưng đầu xuân năm sau cũng có không ít người còn sống sót chạy nạn tới. Lập Trường trước mắt thì căn cứ Bắc Sơn không thuộc về căn cứ Kim Môn, nhưng vẫn duy trì mối quan hệ mật thiết đối với căn cứ Võ Xuyên. Trước khi Lưu Tiểu Quyết tới Bạch Hoa Thành, hắn đã giết một số người ở căn cứ Bắc Sơn đều không phải người tốt đẹp gì, chỉ vì làm điều ác nhìn không quen nên thuận tay, nhưng mà giết giết giết đến nỗi chính hắn cũng cảm thấy có chút chết lặng. Hắn cảm thấy có khả năng toàn bộ thế giới này đã hỏng bét hết rồi, nếu đã không thể tốt lên được thì cũng chẳng cần phải để bụng hành động của mình đến tột cùng sẽ như thế nào. Thẳng đến khi hắn tới Bách Hoa Thành, bất luận yêu ma quỳ quái nào bò từ địa ngục ra tới Bách Hoa Thành đều sẽ như cảm thấy mình trở lại nhân gian, nhưng mà đáng sợ là Bách Hoa Thành ở toàn bộ mặt thế này chỉ có một. Trời đã sáng, cơn gió lưu tiểu quyết thổi đến gần căn cứ Hoa Hải. Bởi vì tang thi ở căn cứ Hoa Hải rất nhiều, những căn cứ lớn nhỏ khác đều muốn tang thi hệ thổ, họ đều phái người tới đây để tìm kiếm mang thi thể tang thi hệ thổ về, nhưng tăng nhiều mà cháu ít tang thi hệ thổ đều bị cướp hết. Rất nhanh những căn cứ kia nhận thức được một tin tức quan trọng, cái gọi là tang thi hệ thổ, hệ kim hay hệ thủy đều là do những tang thi bình thường tiến hóa thành, nếu xử lý hết đám tang thi bình thường trước khi chúng tiến hóa thì là một việc khá đáng tiếc đi. Cho nên vì để khai cuộc thi thể tang thi hệ thổ, bọn họ sẽ không giết tang thi bình thường, mà dồn hết vào trong căn cứ hoa hải để nuôi dưỡng, họ phái người mỗi ngày theo dõi tang thi trong khu vực của mình có tiến hóa thành tang thi hệ thổ hay không. Mỗi căn cứ kia sẽ phân chia nhỏ địa bàn cắm chốt ở bên ngoài căn cứ hoa hải cho nên bên này thật sự rất loạn căn bản không có luật pháp hay gì cả. Những tiếng kêu thảm thiết của phụ nữ cùng với những âm thanh vui cười ác liệt của đám đàn ông truyền ra, hỗn loạn, dơ bẩn, ở cái nơi này thay nhau trình diễn, làm Lưu Tiểu Quyết ở vài ngày trong tiểu chu thành càng thêm cảm thấy hoàn cảnh của Bách Hoa thành không chỉ tốt hơn 100 mà tốt hơn cả ngàn lần so với ở đây. chương 1011, trong liều, vẻ mặt của người đàn ông tóc đỏ hoài nghi nhìn Lưu Tiểu Quyết hỏi. Người xác định đêm nay tổ chức sinh nhật an nhiên, chiến luyện và lạc phi phàm cùng với những người của Bách Hoa Thành ở gần Đại Phú Hào đều sẽ trở về thành chúc mừng sao. Làm sao ta cảm thấy có âm mưu gì đó ở đây? Đặc biệt là hôm nay bọn họ còn nói muốn đưa Lưu Tiểu Quyết vào thành thuận tiện tổ chức chào đón hắn. Người đàn ông đeo găng tay nhổ khục tay răng rắc nhìn người đàn ông tóc đỏ, hỏi. Muốn ta đi cha một chút hay không? Đi đi. Người kia gật gật đầu, người đàn ông đeo găng tay đi ra khỏi lều, đi tìm hiểu xem Lưu Tiểu Quyết nói thật hay giả. Mà Lưu Tiểu Quyết vẫn như cũ không kiêu ngạo, không siềm nịnh đứng ở trong lều, phẳng phất như không có quan hệ gì tới hắn, làm cho người đàn ông tóc đỏ nhìn thấy trên mặt hắn toàn là sự trào phúng, hắn nghe răng nhách miệng cười nói. Người nói ngươi đã dọn vào bách hoa thành, nếu tin tức của ngươi chuẩn xác không lầm thì cũng không uổng công chúng ta vất vả bắt cóc bàn tử để đưa ngươi vào trong bách hoa thành đi. Lời này không sai, lúc trước gì để Lưu Tiểu Quyết thuận lợi tiếp cận chiến luyện và lạc phi phàng, căn cứ Bắc Sơn đã hao tổn tâm huyết bắt cóc bàn tử không giết con heo mập kia chỉ vì để mở đường cho Lưu Tiểu Quyết đi vào Bách Hoa Thành cho thông thuận. Thế nhân đều biết rất khó để đi vào Bách Hoa Thành, trừ phi tìm một người đàn bà gà vào trong Bách Hoa Thành, nhưng những người đàn ông bên trong đều mắt cao hơn đỉnh, nghe nói bọn họ còn truy tìm cái gọi là tình yêu chân chính. Hà hà hà cho nên còn không bằng tạo một tuồng kịch để đưa Lưu Thiều Quyết vào Bách Hoa Thành tìm cơ hội thích hợp xử lý an nhiên cùng chiến luyện. Nhưng như bây giờ tự hồ cũng không kém đi, mục tiêu chủ yếu của căn cư Bắc Sơn chính là hai viên tinh hạch nguyên thủy kia. Nếu an nhiên muốn tổ chức sinh nhật người của Bách Hoa Thành đã rút hết vậy đánh vào trong đại phú hào sẽ không có trở ngại chỉ mất thêm chút thời gian thôi. Qua một hồi, người đàn ông đeo găng tay trở về. Hắn vừa mới liên lạc bằng vô tuyến điện với căn cứ bên kia, hắn sốc lên rèm cửa cười với người đàn ông tóc đỏ. Đã xác minh qua căn cứ vào chứng minh thư và hộ khẩu trước khi mặt thế của An Nhiên, hôm nay đúng là sinh nhật nàng. Được được, người kia cao hứng đi tới trước mặt Lưu Tiểu Quyết dơ tay, vỗ vỗ bả vai hắn tán thưởng. Không tội nếu buổi tối hôm nay Bách Hoa Thành có hoạt động chúc mừng vậy ngươi không cần tham gia với chúng ta, hào hào mà chơi đùa trong Bách Hoa Thành đi. Sau đó vẻ mặt hắn trở nên tàn khốc tiến đến gần Lưu Tiểu Quyết thấp giọng phân phó bên tay nói Người biết nên làm như thế nào rồi đi, buổi tối hôm nay ta không muốn nhìn thấy thực vật của An Nhiên tới quây rối sau khi thành công chúng ta sẽ trả bạn gái lại cho ngươi Nghe nói thực vật kia rất nghe lệnh của An Nhiên, chỉ cần trạng thái của An Nhiên không thanh tỉnh, sự công kích của chúng sẽ giảm đi rất nhiều cho nên buổi tối đám động vật biến dị cửa Nam của Bách Hoa Thành sẽ chạy ra tác loạn bởi vì buổi tối An Nhiên ngủ A Cho nên Lưu Tiểu Quyết phải biết mình nên làm thế nào? Minh bạch, Lưu Tiểu Quyết cúi đầu, rũ mặt bàn tay nắm thật chặt trả bạn gái cho hắn, những lời như vậy, đám người căn cư Bác Sơn này đã nói rất nhiều lần nhưng bọn họ có thả sao? Chưa bao giờ, được rồi, nếu hôm nay ngươi vào thành thì khẳng định còn phải chuẩn bị rất nhiều trở vì đi. Người đàn ông tóc đỏ lại dơ tay vỗ vỗ bả vai Lưu Tiểu Quyết bộ dạng gánh nặng đường xa thả Lưu Tiểu Quyết rời đi. Sau đó nghiêm mặt phân phó với người đàn ông đeo găng tay đang xem diễn. Báo cho người của chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi tối hôm nay chuẩn bị tấn công vào Đại Phú Hào. chương 1012, người để cho tiểu tử lưu tiểu quyết khi hạ độc giết An Nhiên cùng chiến luyện không phải càng nhanh chóng hơn sao. Còn phải mất công để hắn nghĩ cách đừng cho thực vật của An Nhiên ra quấy nhiễu quá phiền toái. Người đàn ông đeo găng lộ vẻ khó hiểu hỏi. Người biết cái gì? Gã tóc đỏ phun tào. Nếu an nhiên cùng chiến luyện mà chết chúng ta cũng không thể lấy hai viên tinh hạch nguyên thủy kia vì sự cạnh tranh của vô số những căn cứ lớn nhỏ, nhưng nếu an nhiên cùng chiến luyện không chết bọn họ có thể thay chúng ta giết không ít đối thủ cạnh tranh đi. Nga người muốn họa thủy đông dẫn, không thừa nhận việc căn cứ Bắc Sơn lấy đi tinh hạch nguyên thủy. Người kia bừng tỉnh đại ngộ, giờ ngón tay cái lên với gã đàn ông tóc đỏ rồi xoay người đi điều người chuẩn bị tấn công đại phú hào vào buổi tối. Căn cứ Bắc Sơn muốn độc chiếm tinh hạch nguyên thủy thì tất nhiên muốn lợi dụng thực vật của An Nhiên, ngăn trở những căn cứ khác tới tranh đoạt tinh hạch, mà một khi tinh hạch nguyên thủy bị thất lạc, chỉ cần bọn họ không thừa nhận An Nhiên sẽ đem ánh mắt hoài nghi tới những người ở bên ngoài đại phú hào, đến lúc đó An Nhiên sẽ tính sổ với những người khác. Mà căn cứ Bắc Sơn chỉ sợ đã sớm bắt đầu xuống tay dục sinh tinh hạch nguyên thủy, dần dần khống chế ra một mảnh rừng rậm biến dị. Đến lúc đó, họ muốn gió được gió, muốn mưa được mưa đi. Trong nhận thức của bọn họ trên thực thế, thực vật biến dị của an nhiên phần lớn đều là ngươi không phạm ta thì ta không phạm ngươi, cũng chính là mọi người không thương tổn chúng không loạn hái hoa bẻ cành dẫm đạp hoa cỏ thì những thực vật biến dị kia giống như cây cối bình thường, vô hải. Càng tới gần bách hoa thành sự công kích của cây cối biến dị càng cường, thậm chí không có người thương tổn chúng, chúng cũng sẽ chủ động công kích kẻ xâm lấn, cho nên đại đa số mọi người đều không thể tiến vào rừng rậm biến dị. Bởi vì mặc dù những cây cối kia không chủ động thương tổn con người, nhưng ai biết được người đi vào sẽ không cẩn thận bẻ gãy một nhánh cây hay dẫm đạp lên một cọng cỏ hay không đâu. Dù sao cuối cùng kẻ xâm lấn kia cũng chỉ có thể biến thành một hồi tai nạn bị rừng rậm biến dị cắn nuốt. Cho nên người muốn đi từ phương Bắc xuống phía Nam trừ khi Bách Hoa thành nguyện ý thả bọn họ đi qua thì nếu không chỉ có thể đi một vòng thật dài, vòng nửa cái bản đồ để đi sang phía đối diện. Gần đây, bởi vì có rất nhiều căn cứ mạnh mẽ gia nhập khai khần một mảnh đất trụi lùi ở rừng rậm biến dị cắm gần ở đại phú hào cho nên thực vật ở gần đấy đem trọng điểm công kích ở phía đất trống. Người ở bên trong gọi phía đất trống là con thuyền Noe. Ngày ngày bọn họ tắm máu hăng hái chiến đấu không biết đã bỏ bao nhiêu mạng người mới đánh hạ được một mảnh con thuyền nô no -E này, nhưng mà trừ bỏ máy bay không người lái, không thứ gì có thể tiếp cận đại phú hào, có lúc máy bay không người lái nổ bom hủy hoại đại phú hào rồi nhưng bọn họ phải xuyên qua một mảnh rừng rậm biến dị rậm dạp thật dài thật dài mới đi vào được đại phú hào. Vì kháng chiến trường kỳ, bọn họ dựng một mảnh lưới sắt chung quanh con thuyền Noe, vô luận là trên không trung hay dưới sàn nhà, đều là từng tầng từng tầng lưới sắt vây kín, giống như một cái rổ, mọi người sinh hoạt tại đây, mà chung quanh là một mảnh cây cối sinh trường. Mà thời điểm này, những căn cứ khác tạm thời còn chưa thu được tin tức bách hoa thành muốn tổ chức sinh nhật cho an nhiên, cùng với hoan nghênh lưu tiểu quyết cho nên dị năng giả hệ kim vẫn vông tay đốn củi, rừng rậm biến dị vẫn còn liên tục công kích con thuyền Noe kia. Trường 1013, bên ngoài rừng rậm biến dị có mấy dị năng giả hệ kim và hệ hòa của căn cứ Bắc Sơn, bọn họ đang phân thành mấy tiểu đội đứng xếp hàng nhận chỉ thị từ đội trưởng, đại khái là cảnh cáo chư vị ở đây lần công kích này không thể kinh động an nhiên, và kế hoạch để thuận lợi lấy tinh hạch trong đại phú hào. Còn vấn đề sau khi lấy được tinh hạch nên rút lui như thế nào, cầm tinh hạch làm sao để thuận lợi rời đi Đại Phú Hào thì đội trưởng không nói, chỉ nói nếu không lấy được thì chạy về hướng con thuyền Noe, sau đó thừa dịp không có chim chóc biến dị trên không chung một đội người lên máy bay chuẩn bị nhảy dù xuống Đại Phú Hào. Ngày đã nghiêng về Tây, sau một ngày với những công việc vụn vặt nhưng phong phú, người trong bách hoa thành cầm rau dưa cụ quả, vui vẻ chuẩn bị bữa tiệc chúc mừng vào buổi tối, trên quảng trường trung tâm, âm nhạc đã nổi lên, mọi người bắt đầu múa hát, bọn nhỏ cầm trong tróng chạy từ thành Đông tới thành Tây. Chiến luyện vừa về đến nhà, tắm dừa một cái đổi bộ đồ tác chiến dơ hề hề thành bộ quần áo hưu nhàn bằng lụa thô, rỗi tay ôm lấy an nhiên đang đứng ở bên cửa sổ ngắm mặt trời lặn rồi dán đôi môi nóng bỏng lên cổ an nhiên Có một tiểu đội của căn cư Bắc Sơn đã nhảy dù xuống Đại Phú Hào rồi. Trong mắt xanh thẫm của An Nhiên nhìn về phía xa cảm thụ cái hôn của chiến luyện trên cổ nàng, đột nhiên cười nói. Người nói đi, rốt cuộc tác phong hành sự của căn cư Bắc Sơn này thế nào vậy? Thực buồn cười, bọn họ cũng phân ra mấy tiểu đội tiến vào rừng rậm biến dị, tất cả đều là dẫn cầu hận vào con thuyền Nô-ê. No -E. Vừa rồi người nói, bọn họ có một đội người, nhảy dù xuống đỉnh Đại Phú Hào. Đúng vậy. Vậy đội người này mới là nhân lực chân chính đi lấy tinh hạch còn lại đều là vật hy sinh. Chiến luyện truyền thân mình của An Nhiên ở bên cửa sổ lại cúi xuống dùng sức hôn nàng, vừa hôn vừa hàm hồ nói. Hiện tại người công thành đoạt đất là ta, nhanh đối phó với ta đi còn đại phú hào kia thì mặc kệ họ đi. Ngồi chút nữa sẽ có người tới, ngươi đừng nháo. An Nhiên cười cười nghiêng đầu né tránh sự tiến công của chiến luyện cuộc sống này trôi qua quá tốt nàng đã quên bao lâu rồi mình không tổ chức sinh nhật mình năm nay bao nhiêu tuổi. An nhiên còn không nhớ rõ cho tới khi nụ hôn của chiến luyện kéo dài tới vành tay, nàng nghiêng đầu nhìn chiếc gương bên cạnh. Trong gương, thân thể của đôi nam nữ đang dây dưa ám muội gương mặt nàng ửng đỏ, có chút trẻ con không thuộc về số tuổi, nàng cảm thấy diện mạo của mình còn trẻ hơn vài tuổi so với trước khi mà thế, vì sao? Sự nghi vấn ở trong lòng an nhiên dần dần dâng lên, nhưng lại chậm rãi rơi xuống dưới sự công thành đoạt đất của chiến luyện, vào thời khắc chiến luyện bế nàng lên giường, trong đầu nàng là một mảnh hồ nhão, gì cũng không biết. Bên ngoài không khí náo nhiệt tiếng cười tiếng nhạc vui vẻ bay vào phòng ngủ, an nhiên bị áp đảo trên chiếc giường mềm mại đối lập với không khí mưa bom bão đạn ở gần đại phú hào, quả nhiên, trừ bỏ người và thực vật đại chiến, không có người nào từ bách hoa thành ra quê rối Gã đàn ông tóc đỏ cùng gã đeo găng tay, mang theo một đội người len lỏi giữa đám cây cối che kín trời ở trên tầng cao nhất thuận lợi đi vào bên trong đại phú hào. Đám người còn lại ở bên ngoài quả thực là tự chọc cưu hận một khi bọn họ không chỉ được thực vật biến dị thì tất cả đều chạy về phía con thuyền Noe. chương 1014, hiện trường, rất nhiều người đã chết những người này chịu sự công kích của cây cối biến dị. Vì an nhiên không khống chế chúng đem nhân loại hủy cốt nhập bụng, căn bản không để cho liêu toa toa có cơ hội làm cho bọn họ sống lại, chúng đem nhân loại xử lý như động vật biến dị, ăn hết máu thịt còn lại xương cốt và lông tóc cùng lớp da mỏng bên ngoài, rồi ném vào chỗ sâu trong rừng. Vốn dĩ con thuyền nội no -E có thể ứng phó được với thực vật biến dị nhưng lúc này đám người kia không ngừng chọc cừu hận, không cẩn thận, một gốc dây mây thô tráng dị thường, thô to khoảng 3-4 người ôm, vùng tới đập bẹp cái lồng sắt mà rất vất vả mới dựng được lên kia Trong con thuyền nô no ê -e, toàn bộ đám dị năng giả hệ kim hợp lực cũng không thể khôi phục cái lồng sắt bị đập bẹp kia lại thành hình tròn như trước được. Mà khi ở bên ngoài phiến đất trống bị rừng rậm biến dị điên cuồng cắn nuốt thì gã tóc đỏ mang theo người đi vào sâu bên trong đại phú hào tìm kiếm khối tinh hải của nhục hoa. Đừng dùng dị năng cũng không cần thương tổn bất luận một mảnh lá cây nào ở nơi này. Gã tóc đỏ rất cẩn thận đi đằng trước thuận tiện dặn dò thuộc hạ của mình, hắn đi dày quân ủng, nhẹ nhàng đạp lên dây mây thô tráng trên mặt đất trong tay cầm một chiếc đèn pin, dưới ánh sáng mờ mịt soi vào thế giới chưa từng có người nào tiến vào này. Phía sau hắn, gã đàn ông đeo găng tay nhẹ nhàng gạt một dây mây nhỏ rũ xuống, chồi non xanh biếc kia giống như bị người cào ngứa, cuộn tròn lại một chút rồi lại rũi ra, người kia quay đầu lại nhìn vào bức tường nước vỡ, trên tường có treo một khung tranh, mặt kính đã bị vỡ nát, những mảnh kính vỡ còn dính vào bức họa bên trên toàn là cho bụi. Người đàn ông đeo găng tay có chút đắc ý thấp giọng nói. Xem ra chúng ta là người thâm nhập đầu tiên vào Đại Phú Hào, đây là thời khắc mang tính kỷ niệm chúng ta hẳn là nên chúc mừng một chút đi Người ít nói nhảm đi, lấy được tinh hạch nguyên thủy rồi nói tiếp. Khi nói chuyện, gã đàn ông tóc đỏ đã đi tới cầu thang an toàn, gã đàn ông đeo găng tay đi cuối cùng thấp giọng nói thầm. Còn phải đi xuống cầu thang sao? Cẩn thận như vậy, đi bao lâu rồi? Nơi này không có thang máy hay sao? Cây cối chung quanh rất thong thả cơ hồ lặng lẽ di chuyển, tiếng vang sàn sạt nho nhỏ vang lên, đèn chỉ thị của thang máy chợt hiện ra đập vào mặt gã đàn ông đeo găng khi hắn nhìn quanh quất. Hắn vui vẻ ấn vào cái nút cửa thang máy loảng soảng một tiếng, mở ra, một đám cho bụi ở bên trong ập vào mặt hắn, hắn khụ khụ hai tiếng, vất tay muốn gạt đi thần cho bụi trên mặt rồi nói với đám người đằng trước. Đừng nói, thang máy của đại phú hào này còn có thể dùng nha. Giọng nói vừa phát ra, sau lưng hắn, trên một mảnh dây mây treo lùng lẳng trên tường, một bông hoa đỏ như máu chậm rãi nở rộ giống như thứ móng vuốt ma quỷ bám vào đầu vai của gã kia, nó mở ra rồi khép lại. Lúc gã đàn ông tóc đỏ quay đầu lại đã thấy người kia đi vào thang máy, hắn đứng ở bên trong thang máy, vẫy tay với nhóm người bên ngoài, hưng phấn dương giọng nói. Đi vào đi thang máy này thật sự còn có thể dùng, sợ cái khỉ gì chúng ta đi thang máy trực tiếp xuống tầng 1 khẳng định tinh hạch ở tầng 1 nếu không thì ở tầng hầm. Vị trí tinh hạch này được rất nhiều căn cứ nghiên cứu thảo luận đưa ra kết luận, nghe nói lúc ấy an nhiên, chiến luyện còn có hoa hoa bị trần chiều phát vây khốn ở Đại Phú Hào, quần chúng chứng kiến nhục hoa bắt đầu giết người ở tầng 1 Đại Phú Hào. chương 1015, thực vật phải sinh trưởng tinh hạch của thực vật hoa cầu của thực vật tất nhiên là trầm xuống tầng hầm ngầm, cho nên vị trí của tinh hạch không phải ở tầng hầm 1 thì là tầng hầm 2. Mà đại phú hào này cao mấy chục tầng, muốn chậm rãi bò từng tầng từng tầng xuống còn không thể thương tổn thực vật không kinh động an nhiên, thì phòng chừng nửa tháng cũng không thể tìm được viên tinh hải của nhục hoa đi. Giờ thang máy của đại phú hào còn có thể vận hành, chứng minh toàn bộ hệ thống thang máy không bị thực vật phá hỏng, cũng không bị máy bay không người lái ném bom làm hỏng, cho nên cứ việc đi là được đã tới nơi này rồi còn sợ cái gì A Bọn họ chọn đi thang máy. Bách Hoa Thành camera ở Đại Phú Hào đã đưa hình ảnh tới khu giám sát mấy người bảo vệ đang ở trước màn hình lớn, Quang Minh Chính Đại nhìn đám người căn cư Bắc Sơn kia, nhìn đám ngốc từ kia tiến vào thang máy từ từ đi xuống tầng 1. Thang máy có gắn camera, bọn họ ở trong thang máy nói cái gì người ở Bách Hoa Thành đều có thể nghe được. Có người chạy ra khỏi khu giám sát thông báo hết mọi việc vừa phát sinh cho an nhiên, nàng vừa cùng chiến luyện lăn lăn trên giường xong giờ đang ngồi ở quảng trường, nhìn đám người tĩnh huyên múa hát nàng gật gật đầu, một tay nắm lấy chiến luyện, một tay nắm lấy hoa hoa, nghiêng đầu nói với người tới báo tin. Kệ bọn họ đi. Kỳ thật không cần tới thông báo, An Nhiên cũng có thể biết có chuyện gì xảy ra ở Đại Phú Hào. Tuy rằng ngày ngày Đại Phú Hào bị oanh tạc bức tường bên ngoài đã bị hủy hoại hoàn toàn nhưng kiến trúc bên trong phần lớn vẫn hoàn hảo không bị tổn hao gì, có nước, có điện, có khí mê tan, vì vậy thang máy có thể di chuyển cũng không hiếm lạ. Xem ở những căn cứ kia tiêu phí nhiều tinh lực, lãng phí nhiều người như vậy, lần này An Nhiên chuẩn bị để họ mang đi một viên tinh hạch. Sau khi biểu diễn văn nghệ xong, ngô thư miều chuyển rượu hắn tự ủ đến, có người cầm pháo bông tự tạo đặt ở một góc chuẩn bị cho tiết mục cao trào, người bách hoa thành hứng thú ngày càng tăng cao, chiến luyện nắm chặt tay an nhiên, hoa hoa còn cưỡi trên cổ hắn, một nhà ba người theo đám đông vây quanh lui ra phía sau để khoảng trống cho người đốt pháo bông. Trên một thân cây thô tráng ở nóc nhà, hai người lưu tiểu quyết cùng lạc phi phàm song song ngồi yên lặng nhìn một mảnh hoan thanh tiếu ngữ ở Bách Hoa Thành, bọn họ còn thấy được Hồ Chính cố ý đi vào Bách Hoa Thành để tặng quà cho An Nhiên, hắn đang che chờ người phụ nữ của hắn cùng ngắm pháo bông, đám nhỏ chạy tới chạy lui dưới chân bọn họ. Mà người phụ nữ của Hồ Chính đỉnh một cái bụng cực lớn, nụ cười vô cùng hạnh phúc, mỗi người đều nói nàng hoài song thai chịu như cũng đã chứng thực rồi. Bên ngoài Đại Phú Hào, con thuyền Noah -E giờ quả thực gặp tai nạn theo như kịch bản chuẩn bị trước, dị năng giả hệ hòa tung ra những hòa cầu là có thể thiêu đốt cây cối sạch sẽ, nào biết rằng, đêm nay cây cối dị thường cường ngạnh, dính lực còn có thể nhào tới vây công bọn họ, thiêu đốt phiến đất trống kia thành một biển lửa. Mà ở bên trong Đại Phú Hào, thang máy đã di chuyển xuống tầng 1, khi mở cánh cửa thang máy ra tầng 1 này có rất nhiều cây cối trang trí, ngay cả thang máy cũng không thể vận hành xuống dưới, đám người bên trong chỉ có thể đi ra tiến vào tầng 1 giống như một khu rừng nguyên thủy. Sự tình tiến triển đặc biệt thuận lợi, mọi người còn tưởng rằng phải tìm kiếm rất lâu ở tầng 1 hoặc tầng hầm ngầm, nhưng vừa mới ra khỏi thang máy, chỉ cần nhẹ nhàng đẩy ra đám lá cây đám dây leo lùng lẳng là thấy được trong bóng đêm giữa phòng có một viên tinh hạch xanh mơn mờn. Trường 1016, quả thực viên tinh hạch này như được chuẩn bị tốt cho bọn họ, nó được đặt ngay chính giữa rừng cây rậm rạp phức tạp to bằng một cái máy giặt hình dạng không theo quy tắc hình thù nào còn tàn mát ra thứ quang mang màu xanh biếc cơ hồ chiếu sáng toàn bộ tầng 1 Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy một viên tinh hạch lớn như thế này, quả nhiên là tinh hạch nguyên thủy của rừng rậm biến dị quá lớn đi. Gã đàn ông tóc đỏ khó nén được sự kích động trong nội tâm, hắn cẩn thận khom lưng, xuyên qua những bộ rễ thực vật phức tạp đan xen bọn họ đã từng lấy được tinh hạch của thực vật biến dị, cũng biết được tinh hạch của chúng chính là hạt sống, nhưng không thể dự đoán được tinh hạch của nhục hoa sẽ lớn như vậy. To bằng một cái máy giặt đâu, hừng phấn làm tư duy con người ngắn lại. Gã đàn ông tóc đỏ kia xuyên qua đám chướng ngại vật rậm rạp, tiếp cận viên tinh hạch to lớn kia, hắn rỗi tay, xoa ngón tay lên tinh thể bất quy tắc kia, hắn chỉ cảm thấy năng lượng trong cơ thể trở nên dư thừa tựa hồ như có thể đốt cháy được cả khu rừng rậm. Là nó, khẳng định là nó, hào phí hết trăm cây ngàn đắng rốt cuộc cũng tìm được rồi, ha ha ha ha ha. Gã cao hứng cười ha ha. Vông tay, lấy ra từ sau lưng một túi da khổng lồ túi được làm bằng da động vật biến dị khâu vá lại, vô luận đựng vật nặng như thế nào đều không thể rơi được. Hắn phổ túi da lên khối tinh hạch của nhục hoa kia, rồi thử đầy một chút trong lòng mọi người ở đây đều dùng mình, ngẩn đầu nhìn rừng cây rậm rạp ở tầng một thấy cánh rừng không chút phản ứng nào, thì nghĩ có phải an nhiên bị lưu tiểu quyết bám trụ chưa phản ứng lại được đúng không? Vì thế động tác của gã đàn ông tóc đỏ nhanh hơn, đẩy ngã viên tinh hạch xuống, thu vào trong túi da, sau đó rút lui, viên tinh hạch rất nặng, nhưng hắn cam tâm tình nguyện cõng trên lưng, khom lưng nhấp chân, vượt qua tầng tầng lớp lớp trở ngại, đi theo đồng bạn vào thang máy, quá trình thuận lợi đến không thể tưởng tượng được. Bọn họ mang tinh hạch đi rồi. Bách hoa thành, đám người phụ trách theo dõi cất bước tới bên người an nhiên, hắn gấp gáp tới nỗi cả người đều đổ mồ hôi. An nhiên gật đầu, dưới ánh sáng của pháo hoa có người đầy một cái bánh kem cao 3 tầng ra, mọi người cùng hát lên bài hát chúc mừng sinh nhật nàng, nàng vừa cười vừa nói với người kia. Chốc lát nữa khi trời sáng, phát ra thông cáo cho tất cả các căn cứ bên ngoài, để bọn họ hỗ trợ bách hoa thành công khai lên án căn cứ Bắc Sơn, muốn bọn họ trả lại tinh hài của nhục hoa, nếu không bách hoa thành thề bất lưỡng lập với căn cứ Bắc Sơn. Hà tất phải như vậy. Vì sao không nhân lúc đám người kia còn chưa đi ra khỏi đại phú hào, nhanh chóng tới lấy lại tinh hạch về. Giờ khắc này trong lòng người phụ trách đã suy nghĩ được trăm nghìn kế hoạch để ngăn chờ người của căn cứ Bắc Sơn mang tinh hạch ra khỏi đại phú hào an nhiên lại cười lắc đầu, không hề giải thích chỉ chuyên tâm phối hợp với mọi người, vui vui vẻ vẻ ước nguyện thổi nến ăn sinh nhật thôi. Bắt đầu trò hay rồi, Lạc Phi Phàm ngồi trên nhánh cây, nghiêng đầu nhìn Lưu Tiểu Quyết nâng bình rượu lên, chạm vào bình rượu trong tay người sau đó nhún vai Lưu tiểu quyết cười khổ một tiếng, cúi xuống lắc lắc đầu. Chỉ đạo viên ta ta không biết nên nói gì bây giờ cảm ơn các ngươi, vì ta mà làm nhiều như vậy. Hắn vẫn giữ lại cách xưng hô lúc trước với lạc phi phạm, những người như bọn họ có một chút thói quen vĩnh viễn không thay đổi được cũng không muốn thay đổi. Kỳ thật vốn dĩ hắn không biết nhiều lắm, chỉ biết bách hoa thành sẽ giúp hắn tìm bạn gái về, nhưng lại không biết an nhiên tính toán chủ động đưa viên tinh hạch của nhục hoa ra ngoài. Trên 1017 1017. Thế nhân ổ lên, không chỉ vì ngươi, Lạc Phi phàm dơ tay, móc lấy bả vai lưu Tiểu Quyết giải thích. Bách Hoa Thành cần phải nghỉ ngơi, bây giờ, khắp thiên hạ đều đuổi đánh Bách Hoa Thành, chúng ta sinh hoạt như thế nào à? Cần phải phân chia cưu hận một chút, đây là vì sao cần căn cư Bắc Sơn? Tuy rằng đây là bởi vì muốn dẫn đi một đám người đỏ mặt với Bách Hoa Thành, nhưng Liêu Tiểu Quyết vẫn rất ái náy. Hắn suy tư nhìn phía dưới, dưới kia là một mảnh ca vũ thăng bình, hôm nay hắn vừa được cấp phép dọn vào ở trong bách hoa thành cho nên tâm tư còn chưa yên ổn xuống, hắn không biết hy vọng sống sót trong cái mặt thế này lại xa vời đến vậy. Có đáng giá để cho căn cư Bác Sơn lấy đi tinh hạch nhục hoa hay không? Sự thật chứng minh, Liêu Tiểu quyết suy nghĩ quá nhiều, sáng sớm hôm sau, Bách Hoa Thành còn chưa có phản ứng gì thì những căn cứ bên ngoài như bùng nổ con thuyền Noe ở bên ngoài Đại Phú Hào đã sụp rồi, bên trong không còn người sống, những người chết kia không được Bách Hoa Thành thu về mà trực tiếp bị cây cối biến dị ăn thịt ăn không còn thừa chút huyết nhục nào. Chỉ để lại tấm da bọc lấy xương cốt bên trong, đặt ở dìa khu rừng rậm biến dị cho các căn cứ qua nhặt xác. Ngay sau đó, Bạch Hoa Thành căn cứ thời đại cung tiểu chu thành liên hợp phát công văn khiển trách cực kỳ phẫn nộ chiếu cáo thiên hạ, tinh hạch nhục hoa đã bị căn cứ Bắc Sơn đánh cắp đại phú hào như một ngọn đốt rừng rậm biến dị bị hủy hơn một nửa cho nên có khả năng rừng rậm biến dị có khả năng không thể ngăn cản được bước chân của đám quái vật từ phương nam xuôi xuống phía bắc. Bạch Hoa Thành tuyên cáo từ nay về sau, Bạch Hoa Thành không có trách nhiệm về bất cứ tao ngộ nào mà toàn bộ các căn cứ khác gặp phải, Bạch Hoa Thành chỉ còn lại một viên tinh hạch của cầu gai béo. Vì vậy phạm vi của rừng rậm biến dị sẽ bị thu hẹp lại, mọi người nên rác hoa vui mừng đi. Tin tức này vừa truyền ra, thế nhân ổ lên, ngay cả căn cứ Kim Môn cũng cảm thấy kinh ngạc. Trong căn cứ Kim Môn, Trần Triều Hỷ ngồi trong văn phòng rộng rãi, nghe thuộc hạ báo cáo lại, không nhịn được mà nhíu mày cảm thấy bực bội rũi tay, dây dây ấn đường, lại hỏi tiếp. Làm sao có thể dễ dàng đem cái kia nhục hoa đúng không, tinh hạch nguyên thủy của nhục hoa đào ra được đâu. Bọn họ không nghĩ rằng tinh hài của nhục hoa sẽ bị đánh cắp trong khoảng thời gian ngắn như vậy rừng rậm biến dị kia khổng lồ như thế nào a làm sao có thể dễ dàng bị một căn cứ bác sơn nho nhỏ đánh cắp chứ. Một cái căn cứ không phải là lớn thế nhưng còn nhanh chân hơn dành trước một bước so căn cứ lớn như bọn họ dựa vào cái gì A Thủ lĩnh võ ký của căn cứ võ xuyên đang họp trực tuyến cùng rất nhiều thủ lĩnh khác thông qua màn hình treo trên tường, đám thủ lĩnh các căn cứ đều trầm mặc bởi vì không ai nghĩ tới cho nên không có ai chuẩn bị ứng đối với sự tình sắp phát sinh tiếp theo. Ví dụ như theo lời an nhiên, một nửa rừng rậm biến dị đã bị hủy, những căn cứ bọn họ từ đây về sau nếu phát sinh điều gì, đừng nói rừng rậm biến dị của Bách Hoa thành không hỗ trợ ngăn chặn bởi vì tinh hạch nguyên thủy đã bị đánh cắp rừng rậm biến dị không đủ sức ngăn đám quái vật kia Đây là tư liệu về Lưu Tiểu Quyết. Trong hội nghị trực tuyến, có một gã thuộc hạ ở phía sau đưa một phần hồ sơ cho Trần Triều Hì. Lúc trước căn cứ Bắc Sơn thông qua việc bắt cóc Tô Yên cũng chính là bạn gái của Lưu Tiểu Quyết mà khống chế hắn. Bọn họ tới Tiểu Chu thành bắt cóc quản lý của Bách Hoa Thanh là bàn tử. Sau đó lúc Hồ Chính mang theo người của hắn cứu bàn tử thì ngay lúc đó Lưu Tiểu Quyết đương trường phản bội. chương 1018, chuyện tiếp theo trôi chảy giống như trong truyện Trần Triều Hì cúi đầu lật dở hồ sơ của Lưu Tiểu Quyết càng xem càng muốn mắng người, theo logic thì Lưu Tiểu Quyết thân là chiến hữu của chiến luyện có giao tình đồng sinh cộng từ trong quân đội, sau khi mà thế chiến luyện có thể nói hoàn toàn không bố trí phòng vệ gì với Lưu Tiểu Quyết. Một nước cờ hay như vậy, vô trì vô giác bị căn cư Bắc Sơn dùng vào việc như này, mấu chốt là hiệu quả sau khi dùng, thành công đánh cắp được tinh hại của nhục hoa nhưng sau đó thì làm sao bây giờ? Bọn họ làm gì tiếp theo bây giờ? Vốn dĩ đã bàn bạc kỹ, đây là một cuộc chiến trường kỳ, mấy năm, mấy chục năm thậm chí lên đến cả trăm năm, chúng ta đây đều nguyện ý trả giá vì điều này, nhưng giờ đột nhiên tinh hạch của nhục hoa bị đánh cắp chúng ta có nên ngẫm nghĩ lại. Tiếp theo, sau khi một nửa phiến rừng rậm của an nhiên bị hủy đi thì chúng ta làm thế nào để đối mặt với đám động vật biến dị từ phía Bắc tới? Trên mặt võ kỳ cũng hiện thần sắc bàng hoàng nhàn nhạt căn cứ của hắn sát cạnh căn cứ Bắc Sơn, nguyên bản cho rằng căn cứ kia bất quá chỉ là một tiểu nhân vật không gây nổi sóng gió gì, hiện giờ họ bắt được tinh hạch của nhục hoa, nếu họ có thể sử dụng viên tinh hạch kia không chừng sẽ uy hiếp tới căn cứ võ xuyên của hắn. Phải biết rằng, phiến rừng rẩm của An Nhiên sẽ ăn thịt người A. Việc đã tới nước này còn có biện pháp nào khác sao? Trần Chiều Hỷ nhú mẩy, ngầng đầu nhìn lên màn hình lớn gắn trên tường, nhìn vào gương mặt của mỗi vị thủ lĩnh ở đây, khoanh tay, hỏi ngược lại. Chẳng lẽ còn trả tinh hạch lại cho an nhiên sao? Chỉ có thể tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, để bọn họ nhanh chóng trồng ra một khu rừng rậm biến dị, bảo vệ cho phương Bắc không bị đám động vật phương Nam gây hỏa. Kỳ thật ta thấy an nhiên kia nói chưa chắc đã là sự thật. Võ ký không nhịn được mà cười nhạo một tiếng. Cái gì mà rừng rậm biến dị bị hủy một nửa a Nói không chừng đều là gạt người ta không tin một khu rừng lớn như vậy bởi vì mất một viên tinh hạch mà bị hủy đi các ngươi đừng quên thực vật chỉ cần phân ra dễ và hoa cầu là có thể tạo ra tinh hạch trong cơ thể. Lời vừa nói ra, nhóm thủ lĩnh trong phòng họp lại bắt đầu khe khẽ nói nhỏ, bọn họ tán đồng cho rằng võ kỳ nói rất đúng, rừng rậm biến dị phát triển cho tới bây giờ không chỉ là một cây thực vật biến dị nữa, vì sao chỉ mất đi một viên tinh hạch nguyên thủy an nhiên lại mất đi một nửa khống chế với rừng rậm biến dị được. Còn nói là hủy đi một nửa rừng rậm biến dị, nàng thật sự có thể hủy một nửa cho thế nhân xem được sao. Nhưng mà ở thời điểm những căn cứ này bắt đầu tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, muốn họ nhanh chóng gieo trồng ra rừng rậm biến dị. Căn cứ Bắc Sơn sau khi bị Bách Hoa thành tuyên bố khiển trách thì tức giận đến rậm chân, mắng an nhiên mất đi thiên lương, lại còn phân trần căn cứ Bắc Sơn vẫn theo khuôn phép cũ, ngay cả kế hoạch con thuyền nộ ê cũng chưa tham dự sao có thể trộm tinh hạch của nhục hoa ở trong đại phú hào được. Bọn họ khiển trách an nhiên họa thủy đông dẫn, lập tức sự tình khó thể phân biệt đúng sai, bách hoa thành chỉ trích căn cứ Bắc Sơn trộm tinh hạch nguyên thủy của bọn họ, căn cứ Bắc Sơn nói họ không trộm, rốt cuộc có trộm hay không đây. Mọi người bắt đầu mang tâm thái ôm đoàn xem diễn yên lặng chú ý sự tình phát triển tiếp theo. Nhưng rất nhanh, bọn họ không thể ngồi yên được nữa, bởi vì bọn họ phát hiện diện tích rừng rậm biến dị thực sự co lại rồi, mỗi ngày co một chút, mỗi ngày lại rút đi một chút. Vốn dĩ trên bản đồ rừng rậm biến dị là một đường thẳng nồng đậm rực rỡ kéo dài từ đông sang tây, ngăn cách phía nam và phía bắc thành hai thế giới, nhưng một đường thẳng như vậy dần dần ngắn lại rồi. Trường 1019 Theo ý của An Nhiên, phiến rừng rậm bảo hộ tương đối an toàn cho phương Bắc này sẽ súm lại bao quanh Bách Hoa Thành từ đây, mặc kệ các căn cứ khác đánh quái hay gì đó, Bách Hoa Thành sẽ không phụ trách đáng quái thú từ phía Nam xuôi xuống phía Bắc nữa. Bị Tào Ương đầu tiên là toàn bộ những căn cứ lớn nhỏ ở phía Tây cùng với rất nhiều khu thụ tập của người còn sống sót. Trong đó có một căn cứ tên là Thiên Viêm Sơn, họ là người đầu tiên nhảy ra mắng to căn cứ Bác Sơn không phải người, làm hại mấy vạn người trong căn cứ bọn họ, mỗi ngày phải di chuyển theo sự co lại của cánh rừng rậm biến dị, bằng không không thể ngủ an ổn được sợ lúc nào đó ngủ say sẽ bị quái vật vây công. Lúc đầu chỉ có mình căn cứ Thiên Viêm Sơn nhảy ra mắng, sau đó từ Đông đến Tây đều có những căn cứ nhảy ra mắng, nháy mắt căn cứ Bác Sơn bị khiển trách bị mắng chửi chuyên trộm đồ vật của người khác. Nhưng mà dù vậy, bọn họ vẫn kiên quyết không nhận dù sao chỉ có lại hai bên Đông Tây, sự công kích của động vật biến dị còn chưa phát triển ra diện tích lớn, bọn họ tất nhiên không vội bởi vì dù sao trời có sập xuống thì vẫn có những căn cứ khác che chắn trước. Nhưng rất nhiều căn cứ yên tĩnh xem biến đã tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, tuy rằng họ vẫn luôn phủ nhận việc mình trộm tinh hài của nhục hoa, nhưng áp lực từ bốn phương tám hướng lại không ít. Mà lúc này ở Tiểu Chu Thành trong một cái lều không mấy thu hút công thần trộm tinh hạch của nhục hoa đang vô cùng lo lắng gặp mặt Lưu Tiểu Quyết. Người để ta chờ rất lâu a Thấy Lưu Tiểu Quyết xuất hiện ở ngoài lều, người đàn ông tóc đỏ phẫn nộ cùng chào phúng nhìn chằm chằm Lưu Tiểu Quyết. Sau đó lại nhìn trên dưới cách ăn mặc của người kia tuy rằng vẫn là đồ ngụy trang như cũ nhưng mà đã được đổi bộ mới trang bị trên người cũng nhiều hơn. Nào là bộ đàm ống nhòm tia hồng ngoại, vì thế gã nói giọng chua lòng. Thế nào? Vào được bách hoa thành rồi không nhớ tỉnh cũ nữa a không nhớ nổi mình làm như thế nào để đi vào sao? Lưu tiểu quyết rũ mắt hừ một tiếng. Không có chàng diễn kia của các ngươi thì ta cũng có thể đi vào. nha hiện tại giá trị con người đã khác đi, cô cùng thắt lưng đều mạnh a nói chuyện cũng nắm chắc rất nhiều nha, ngươi không muốn thấy bạn gái của mình sao? Ta không phải đã tới hay sao? Các ngươi còn muốn thế nào? Tuy là ngươi tới nhưng để ta ở đây chờ ba ngày rồi. Nhắc tới chuyện này, gã đàn ông tóc đỏ tức giận đến miến răng miến lợi, hận không thể xông lên cho lưu Tiểu Quyết này mấy đá, hiện giờ căn cư Bắc Sơn đang là cái đích cho mọi người chỉ trích lưu Tiểu Quyết này lại giống như không có chuyện gì, còn vào Bách Hoa Thành hào hào sinh hoạt ai cho hắn có quyền an nhàn như vậy. Hiện tại Bách Hoa Thành cũng rất loạn, không thể phân thân. Liêu Tiểu Quyết nhún nhún vai không sao cả, nói với người kia. Người cũng biết ta vừa mới vào được Bách Hoa Thành, muốn tra vị trí viên tinh hạch còn lại cần phải có thời gian và có chút thành tích. Lời này nói không sai, căn cứ Bác Sơn mất công đưa lưu Tiểu Quyết vào Bách Hoa Thành còn không phải để hắn trộm viên tinh hạch thứ hai cho bọn hắn hay sao? Đây là việc lớn tất nhiên không thể qua loa được. Mặt trăng đã nhồ lên cao, phủ ánh sáng xuống đám lều chạy, một đám người lặng lẽ đi tới mai phục bên ngoài, người đi đầu là một thủ thế ý bảo người bọn họ muốn tìm đang ở bên trong cái lều này chương 1020, nhưng bên trong lều, gã đàn ông tóc đỏ còn không phát hiện ra nguy cơ ở bên ngoài, mà nhìn bộ dạng của Lưu Tiểu Quyết tự hồ cũng không phát hiện ra có nguy cơ ẩn nấp ở bên ngoài nhà bạt. Đối mặt với lý do thoái thác của Lưu Tiểu Quyết, gã đàn ông tóc đỏ kia không tin, liếc mắt nhìn Lưu Tiểu Quyết sau đó lui lại phía sau mấy bước dựa ngồi ở cạnh bàn, trong mắt tràn ngập hoài nghi nhìn Lưu Tiểu Quyết nói. Người không cần vội biểu hiện, hiện tại có chuyện quan trọng hơn cho người đi làm Dừng một chút, gã đàn ông tóc đỏ quan sát cẩn thận phản ứng của Lưu Tiểu Quyết, thấy hắn không có phản ứng gì vì thế hắn nói: Người đi nghĩ cách từ chỗ An Nhiên tìm biện pháp kích hoạt tinh hạch nguyên thủy. Nghe nói do dị năng của An Nhiên mới có thể dục sinh thực vật biến dị từ tinh hạch." Nghe thấy mệnh lệnh này, Lưu Tiểu Quyết không nhịn được nhíu nhíu mày, thật sự hắn không muốn đả kích sự tin tưởng của căn cứ Bắc Sơn, nhưng trong mắt rất nhiều người, tinh hạch của thực vật biến dị giống như tinh hạch của tang thi hệ mộc chỉ có thể trở thành năng lượng để hấp thu. Nhưng an nhiên có thể từ tinh hạch của thực vật tách ra làm nó nài mầm, đây là dị năng của nàng, không phải thứ người khác có thể tham chiếu. Bởi vậy mới bại lộ ra dã tâm khổng lồ của căn cư Bắc Sơn, bọn họ hao tổn tâm cơ đạt được tinh hạch của nhục hoa kỳ thật muốn hồ lô vẽ gáo trở thành một an nhiên thứ hai, làm căn cư Bắc Sơn trở thành một bách hoa thành thứ hai. Nhưng bọn họ lại không thể dục sinh ra được một trồi non xanh biết nào cả. Cho nên bọn họ không thể không gấp gáp tìm Lưu Tiểu Quyết để hắn tìm hiểu thông qua an nhiên xem có phương pháp nào khác có thể gieo trồng tinh hạch nguyên thủy ra không. Ta biết điều này rất khó, nhưng ngươi cần phải làm, đây là lần cuối cùng, chỉ cần ngươi có thể tìm ra phương pháp để căn cứ Bắc Sơn gieo trồng ra rừng rậm biến dị, bạn gái ngươi, chúng ta lập tức sẽ trả lại. Trên mặt Lưu Tiểu Quyết có sự dễ dụa rõ ràng, biểu tình này rằng có rất lâu trước mắt gã đàn ông tóc đỏ, lâu sau hắn mới nói. Không cần, chuyện này thật sự ta không giúp được, chỉ có thể dựa vào chính các ngươi nghiên cứu ra, mỹ nữ trong Bách Hoa Thành nhiều như mây, mà bên ngoài Bách Hoa Thành cũng đầy đàn bà còn khóc la đòi gà cho ta, ta thật sự không cần thắt cổ chết trên một thân cây. Lời này nói ra, làm gã kia trợn tròn mắt, hắn chưa từng nghĩ tới tuyệt đối si tình như Lưu Tiểu Quyết đây đột nhiên sẽ nói ra những lời này, cho nên trong khoảng thời gian ngắn hắn như không thể tìm ra được từ ngữ để nói, không biết nên nói gì để đáp trả lại Lưu Tiểu Quyết. Sau đó, hắn nghe thấy Lưu Tiểu Quyết nói, cứ vậy đi ta đi về trước đã ra lâu rồi sợ sẽ làm người hoài nghi, về sau không có việc gì, không cần tùy tiện tìm ta tránh bại lộ. Nói xong, Lưu Tiểu Quyết đi rồi, để lại gã tóc đỏ đã chờ ba ngày đứng tại chỗ tức giận thiếu chút nữa bùng nổ. Dùng một khối xương cốt đùa giỡn chú chó lâu rồi, chó của chúng ta đã không còn thích thú nữa. Từ bức màn tre của liều chảy, một người từ từ đi ra. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài mặc một bộ âu phục hưu nhàn, vừa thoáng qua chính là loại người có địa vị ngay cả trong mặt thế này. Tóc hắn đã ngả màu khoảng 50 tuổi, một huy nghi thấy gã đàn ông tóc đỏ xoay người nhìn qua, hắn dùng một loại âm thanh tang thương nói. Trả cho người phụ nữ kia cho hắn đi, nhưng mạc ba, gã tóc đỏ trần chờ một chút nói. Như vậy, không phải sẽ mất đi thứ khống chế lưu tiểu quyết hay sao? chương 1021 Không, hắn sẽ nghe lời hơn so với trước. Trên khuôn mặt uy nghiêm người kia lộ ra một mặt thần sắc quỷ dị, hắn còn đứng trong bóng tối càng hiện sự thần bí. Mà liêu tiểu quyết thì sao, hắn vừa ra khỏi nhà bạc vốn dĩ muốn nhanh chóng trở về bách hoa thành nhưng trong cơn gió nhẹ thổi tới, hắn ngưng thần một hồi, lúc sau mới suy tư gì đó rồi mới bắt đầu đi về. Hắn vội vàng trở về Bách Hoa Thành tìm Lạc Phi Phạm, lúc này trời đã sáng, Lạc Phi Phạm đang sắn ống quần, đi một đôi giày vài cùng mọi người chồng trọt thấy Lưu Tiểu Quyết vội vàng đi tới bờ ruộng, thì đứng thẳng người cười nói với Lưu Tiểu Quyết. Đã về rồi, nói chuyện thuận lợi không? Ta làm theo lời ngươi nói. Lưu Tiểu Quyết nhíu mày lắc đầu. Bọn họ chưa nói sẽ thả Tô Yên. Sẽ thả, Lạc Phi Phạm nhét miệng. Ngươi càng để ý bọn họ càng muốn túm chặt trong lòng bàn tay, ngươi càng biểu hiện mình không thể thiếu bạn gái của ngươi thì bọn họ sẽ càng không để ngươi nhìn thấy nàng. Sau đó, Lạc Phi Phạm thần bí hề hề chớp chớp mắt với Lưu Tiểu Quyết. Nói thật ngươi thật không suy xét đến phụ nữ ở Bách Hoa Thành hay sao? Ta thấy không ít người muốn gả cho ngươi đấy. Không ta chỉ yêu Tô Yên. Lưu Tiểu Quyết đặt mông ngồi xuống bờ ruộng, nói chính sự. Bọn họ nói, muốn ta tìm hiểu biện pháp an nhiên nuôi dưỡng rừng rậm biến gì. Có biện pháp nào sao? Có thể phục chế lại được dị năng của an nhiên sao? Đúng rồi, còn có chuyện này, ta phát hiện ở gần nhà bạc của bọn họ có người mai phục, chỉ đạo viên, đây là do ngươi và luyện ca an bài hay sao? Không phải, Lạc Phi phàm vung tay, thập phần chân thành nói. Thật không phải do chúng ta an bài có khả năng bọn họ đắc tội thế lực nào đó đi. Có phải người của bọn họ hay không? Để cho bọn họ tự xử lý đi, Thành âm An Nhiên từ xa truyền đến, Lạc Phi Phạm cùng Lưu tiểu Quyết nghiêng đầu nhìn qua thấy chiến luyện đang ôm Hoa Hoa đi tới An Nhiên đi theo phía sau hai cha con An Nhiên lại nói. Ta không có biện pháp nuôi dưỡng rừng rậm biến dị gì, đều là do chính chúng nó trưởng thành như vậy. Nhưng rừng rậm biến dị đang co rút lại, như vậy có ảnh hưởng gì tới Bách Hoa Thành hay không? Mỗi khi nói đến chuyện này... Lưu Tiểu Quyết luôn có một loại ái náy phát ra từ nội tâm, nếu không phải vì hắn, Bách Hoa Thành sẽ không bị căn cư Bắc Sơn nhẹ nhàng trộm được tinh hạch nhục hoa như vậy. Hắn tin trong chuyện này, an nhiên tuyệt đối buông thả. Chân tuyết cửu đang khiêng cái quốc đi ngang qua ở nơi xa nghe thấy, chừng mắt tràn ngập khinh bị nhìn an nhiên, an nhiên cũng chừng mắt lại trong mắt tràn ngập sự cảnh cáo chân tuyết cửu liền nhìn Lưu Tiểu Quyết qua thiên chân, lắc đầu, phản phất như đang thở dài vì sự ngay thẳng của Lưu Tiểu Quyết, rồi lại khó mở lời nói gì đó, chỉ có thể khiêng quốc đi xa. Mùa hạ nóng bức sắp tới, rất nhanh mọi người sẽ bị hun nóng tới không muốn ra khỏi cửa trong khoảng thời gian này, mọi người ở Bách Hoa Thành đầu nhập tất cả nhiệt tình vào đồng ruộng, mấy người như chiến luyện hay lạc phi phàm đều phải sắn ống quần lên, xuống đất gieo trồng, bởi vì không lâu nữa mùa hè sẽ tới chỉ có thể tránh nóng trong nhà cho nên tất cả mọi người đều dốc hết sức lực bắt đầu gieo trồng cây lương thực để lấp đầy kho hàng của Bách Hoa Thành. Đương nhiên chân tuyết cửu cũng không ngoại lệ, có thể nghĩ hắn, một con mọt sách chính hiệu đều phải cầm cái cuốc xuống đất làm việc thì người khác phải nỗ lực thành dạng gì rồi. Tóm lại toàn thành phải trồng trọt, mỗi người đều phải trồng trọt. chương 1022, mưa gió bão táp ở bên ngoài cùng với sự dần dần có lại của rừng rậm biến dị thự hồ không quấy nhiễu được bách hoa thành đang bình tĩnh như hồ nước trong, người ở đây phản phất như ở trong một thế giới khác một mảnh thiên địa khác. Mấy người bọn họ đứng thành thơi trò chuyện ở bờ ruộng, bất chi bất giác đã tới trạng vãng, khi mà Lạc Phi Pham chuẩn bị kết thúc công việc thì lãnh đạo của Tiểu Chu Thành chạy tới với đầu đầy mồ hôi, hắn múa may hai tay kêu tên nàng. An nhiên, an nhiên, làm sao vậy, chờ đến khi người kia chạy tới trước mặt an nhiên mới nhíu nhíu mày, hỏi. Làm sao lại vội vàng như vậy, chúng ta chúng ta ở Tiểu Chu Thành công tử của căn cư Bác Sơn bị giết rồi. Thật rối loạn rối loạn, cái gì a cái gì mà rối loạn. An Nhiên nghe không hiểu ra sao, còn không biết lãnh đạo Tiểu Chu Thành đang nói gì, ai bị giết. Công tử của căn cư Bắc Sơn là ai? Căn cư Bắc Sơn dị năng giả hệ hòa người đàn ông tóc đỏ lần trước bắt cóc bàn tử. Vừa được người kia nhắc nhở An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhìn thoáng qua Liêu Tiểu Quyết người kia cũng đang kinh ngạc rồi giải thích với An Nhiên. Gã tóc đỏ kia là con trai của thủ lĩnh căn cư Bắc Sơn, là dị năng giả hệ hòa cấp cao. Nga, hắn chết như thế nào? An Nhiên hỏi. Hình như hắn đã bị người của Thiên Viêm Sơn theo dõi, sau đó, vừa rồi ở Tiểu Chu Thành xảy ra một hồi ác chiến công tử của căn cư Bắc Sơn kia bị người của Thiên Viêm Sơn chặt đầu. Người lãnh đạo của Tiểu Chu Thành vội vàng nói, hiện tại người của Thiên Viêm Sơn đang ở ngoài cửa Bắc nói muốn gặp ngài. Thiên Viêm Sơn, an nhiên nhấm nút cái tên này, nhìn về phía chiến luyện. Chiến luyện biết nàng không nhớ rõ liền cười cười nói. Chính là căn cứ ở phía tây đầu tiên nhảy ra mắng căn cứ Bắc Sơn trộm tinh hạch mỗi ngày mười mấy vạn người di chuyển theo hướng rừng rậm biến dị co rút lại. Nga nga nga nga nga, an nhiên gật đầu, nàng nghĩ nghĩ chợt cảm thấy rất hứng thú nhìn lãnh đạo của tiểu chu thành. Bọn họ giết gã tóc đỏ kia, vậy họ chính là đám người mai phục ở ngoài liều kia. Không tàn như vậy, cho vào cho vào ta muốn gặp, vâng. Lãnh đạo của Tiểu Chu Thanh lại vội vàng chạy ra ngoài cửa Bắc Bách Hoa thành, đang trong thời gian chiến sự chạm vào nổ ngay này ai cũng không dự đoán được người của Thiên Viêm Sơn lại hào sảng như vậy, sớm đã nhìn chằm chằm quỹ đạo hoạt động người của căn cư Bắc Sơn trong Tiểu Chu thành, sau đó chém giết con trai của thủ lĩnh căn cứ Bắc Sơn, vậy phòng chừng sẽ lại có một trận ác đấu. Này mới chỉ là bắt đầu. Thanh âm chân tiết cười truyền tới từ mảnh ruộng bên cạnh, hắn cảm thấy rất rất uỷ khuất, rõ ràng hắn chỉ là lai khách lại phải ở trong Bách Hoa thành làm ruộng, buồn bực thất bại a. Sau đó nhìn an nhiên nói. Người để rừng rậm biến dị co lại như vậy có thể nguôi giận nhưng người biết điều này sẽ hại chết bao nhiêu người sao. Cơ hồ tất cả toàn bộ các căn cứ ở phương Bắc này đều dựa vào rừng rậm biến dị để tồn tại. Đột nhiên người mặc kệ bọn họ như vậy thì bọn họ làm sao có thể thích ứng được với đám quái vật chen chúc từ phương Nam tới. Lời này nói ra cảm thấy quái quái, nhưng an nhiên minh bài cách nói chuyện của chân tuyết cửu, luôn chói tay như vậy, hơn nữa nàng cũng nhận ra trong giọng nói của hắn có ý chỉ trích nàng, viên tinh hạch mà căn cư bác Sơn kia lấy đi rốt cuộc là thật hay giả, chân tuyết cửu rất rõ ràng, cho nên việc rừng rậm biến dị co lại, trên thực tế là do một tay an nhiên làm. Trường 1023 Trần Tuyết Cừu biết trong lòng An Nhiên tức giận, trong thâm tâm mọi người trong Bạch Hoa Thành đều tức giận, những căn cứ ở phương Bắc này nếu không có phiến rừng rậm biến dị khổng lồ thay bọn họ chắn mưa gió bão bùng, thay bọn họ chắn đám động vật biến dị từ phía Nam thổi tới thì bọn họ làm gì có nhiều thời gian nhàn hạ thoải mái để nội đấu như vậy. Cho nên An Nhiên tự bỏ tâm tư bảo hộ những căn cứ kia, dù sao cũng không thể để bọn họ vừa chịu nàng bảo hộ vừa không ngừng tìm nàng phiến toái, An Nhiên đang chút giận. Nhưng như vậy thật sự sẽ hại chết rất nhiều người. Ví dụ như những người dân thường tay không tất sắt trong những căn cứ kia, những căn cứ này muốn đánh nhau muốn tranh bá thiên hạ kỳ thật đều là do thủ lĩnh của căn cứ quyết định không quan hệ gì đến những dân thường bên trong căn cứ. An nhiên làm khu rừng biến dị có lại là gián tiếp làm mất đi sự bảo hộ cuối cùng của những người dân thường, đám thủ lĩnh còn lo tranh đấu với Bách Hoa Thành, làm gì có ai chân chính đi quan tâm đến việc sống chết của tầng lớp dân chúng tóc hối cua chứ. Chiến luyện đang ôm hoa hoa, sắc mặt của hắn dần dần chuyển sang lãnh ngạnh muốn phun chết cái thánh phụ chân tuyết cừu kia, nhưng an nhiên lại dơ tay kéo chiến luyện lại, nàng cười nói. Cho nên những căn cứ kia mỗi ngày đều tới bách hoa thành tìm phiền toái chính mình không thể gánh vác sự an nguy của cư dân trong căn cứ của mình, một đám người đều dựa vào ta sao? Ta nghĩ bọn họ cũng nên đem tâm tư đặt ở việc làm thế nào để bảo hộ người trong căn cứ của mình, miễn cho một đám người không tiếc mạng, mỗi ngày đều tặng đầu người cho ta. Lời nói như vậy không sai, nhưng có một số người cũng là do thân bất do kỷ, ví dụ như ta đây ta đã bị cột vào con thuyền bách hoa thành, muốn xuống không được người nói đi, như ta đây, nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ sao? Học người thiên viêm sơn tới đầu nhập vào tiểu chu thành cùng căn cứ thời đại đi. An nhiên nhún nhún vai, nói với chân tuyết cửu. Ta cũng không phải không cho bọn họ đầu nhập vào, cứ việc tới là được ta chỉ không muốn lại làm người tốt một bên cung cấp bảo đảm an toàn cho người ta, một bên bị người ta vả mặt, ai lại thiện như vậy chứ? Được rồi, tùy ngươi. Trần tuyết cửu cũng nhún nhún vai, đứng ở dưới ruộng đầy bùn đất tay cầm cái cuốc lại nói nhỏ. Dù sao ta cảm thấy ngươi chỉ là một người đàn bà, không suy xét được những vấn đề to lớn sâu xa. Như lấy đức thu phục người A, như hợp thung liên hoàn A. Học căn cứ kim môn một chút đi cũng có dã tâm bừng bừng, nhưng họ có thể đem hình tượng của mình trở thành chính nhân quân tử vĩ quang thập phần ở mặt thế này à. Trần tuyết cửu nhìn an nhiên, phòng trừng cả đời này nàng cũng không thể có được danh tiếng kia, hắn lời nói tiếp với nàng, tùy nàng thôi. Rất nhanh, người của căn cứ thiên viêm sơn mang theo đầu của gã tóc đỏ quang minh chính đại đi thư cửa bắc vào bách hoa thành. Tiểu Chu Thành Ngư Long hỗn tạp, không ít tai mắt chú ý cửa bắc sau khi người của thiên viêm Sơn đi vào, rất nhiều người lắc đầu bóp cổ tay, nhìn dáng vẻ thiên viêm Sơn chuẩn bị quyết tâm đầu nhập vào bách hoa thành, bộ dạng gióng chống khua chiêng kia đã kết thù với căn cứ bác Sơn đi. Trời đã tối, những ngôi sao léo sáng trên không trung, giải ngân hà lộng lẫy vắt ngang qua vòng trời, trong bách hoa thành, đèn đường sáng ngời, những chục đèn hoa làm cho nơi này giống như lạc vào thế giới đồng thoại. An nhiên ngồi dưới cây đại thụ biến dị kia, nhìn những người già những đứa trẻ nhảy múa chơi đùa ở quảng trường, dẫn đầu là tĩnh huyền đứng ở phía trước dáng người nàng thức tha múa hát hướng dẫn cho những già ở đây. Đám người thiên viêm sơn mang theo đầu người đi tới, tuy rằng thân hình biêu hãn, trên mặt lại cực lực làm biểu tình nghiêm túc nhưng vẫn không thể che đậy được sự tò mò của mình, bọn họ tới khoảng 10 người, trừ bỏ người đàn ông đi đầu mang theo đầu người, những người còn lại đều nhìn đông ngó tây khắp nơi. chương 1024 Bách Hoa Thành, trong truyền thuyết giống như thiên đường kia lại có bộ dạng như này sao, giống như nông thôn với cỏ cây rậm rạp trước mặt thế. Trong tiếng nhạc réo rắt người thiên viêm sơn nửa ngày không tìm thấy bóng dáng An Nhiên trong truyền thuyết đang ở đâu, trong tưởng tượng của bọn họ An Nhiên là một nhân vật quan trọng nhất định sẽ ngồi ở một nơi vạn chúng chú mục. Ai biết nhóm lãnh đạo của Tiểu Chu Thành mang bọn họ trực tiếp đi vào giữa đám người, chỉ vào nhóm phụ nữ đang ngồi hứng thú bừng bừng ngồi xem nhóm người cao tuổi nhảy muốt nói. Đây là An Nhiên. Đây là An Nhiên, người của thiên viêm Sơn nhìn An Nhiên, bộ dạng của nàng thật sự bình thường đến không thể bình thường hơn, búi tóc nàng hơi dối cột trên đầu, nàng mặc một chiếc áo trắng cùng với chiếc quần màu xám ngồi dưới đại thụ Dưới tàng cây, ngồi cùng nàng có một vài người phụ nữ cắn hạt dưa còn chút có, có chút không trò chuyện. Thấy có người tới đây, mấy người phụ nữ ngừng nói chuyện, ngẩn đầu nhìn đám người thiên viêm Sơn, sau đó các nàng thấy được đầu của gã tóc đỏ. Nhưng không cảm thấy kinh ngạc phản phất như đã quá quen với việc sinh tử, họ đứng dậy chừa khoảng không cho An Nhiên làm công sự. Thật đúng là cắt đầu hắn xuống, An Nhiên đứng dậy, đến gần cái đầu của người đàn ông tóc đỏ, nàng nhìn cái đầu của người trẻ tuổi chết không nhắm mắt kia, sau đó nâng mắt nhìn những lai khách đến từ thiên viêm sơn hỏi. Các người muốn cái gì? Quy phục, người đàn ông nâng cái đầu kia dâng lên cái đầu vẫn còn đang chảy máu đầm điền nói thẳng. Căn cư Bắc Sơn trộm tinh hạch nguyên thủy của ngài, làm cho toàn bộ các căn cứ của chúng ta đều phải di chuyển theo rừng rậm biến dị, chúng ta đã bị buộc tới đường cùng, chỉ hy vọng ngài có thể chừa cho chúng ta một chút để chúng ta có thể an cư lạc nghiệp, có thể sinh sống, vì thế chỉ cần an nhiên ngài nói một câu, chúng ta vì bách hoa thành đầu rơi máu chảy, không chối từ Nói quá lời, nói quá lời, dĩ hòa vi quý. An nhiên xua xua tay. Tiểu bạc hà ở phía sau tiến đến, mặt vô biểu tình nắm lấy đầu của gã đàn ông tóc đỏ, ném cái đầu vô dụng vào trong bụi cỏ cạnh đó, ngay sau đó có một cây mây xanh non bỏ lên ăn sạch sẽ cái đầu kia. Tuy rằng quảng trường ồn ào náo nhiệt nhưng vẫn nghe được an nhiên nói. Các người đi về phía nam đi, từ vị trí hiện tại của các người đi về phía đông, khi sắp tới gần căn cứ thời đại thì đi về phía nam, sau đó tìm một thành thị mà ở lại, khu rừng này chỉ biết co lại tới đây. Lời này có ý thứ gì An Nhiên không nói rõ, người của Thiên Viêm Sơn có mặt ở đây có chút trần chờ nhưng không dám hỏi nhiều trong cảm nhận của bọn họ An Nhiên là thần có thể để cho bọn họ tiếp tục sinh tồn xuống, nếu thần đã mở miệng thì tất nhiên có dụng ý của nàng. An Nhiên đã chịu chỉ cho bọn họ nơi cư trú, vậy đại biểu cho việc nàng tiếp nhận sự quy phục của Thiên Viêm Sơn, từ đây về sau Thiên Viêm Sơn giống như căn cứ thời đại cùng Tiểu Chu Thành, đều thuộc sở hữu của Bách Hoa Thành. Căn cư Bác Sơn dùng tính mạng của con trai thủ lĩnh để đổi với việc hành vi trộm đảo của họ. Việc này, Bách Hoa Thành đã xem như chấm dứt an nhiên không nói về việc mất đi viên tinh hạch nguyên thủy phải làm gì bây giờ. Vì thế căn cư Bác Sơn không thể hiểu nổi dễ dàng thành công trộm được viên tinh hạch nguyên thủy kia. Nên làm gì với viên tinh hạch khổng lồ to bằng cái máy giặt chồng cũng không thể chồng ra cái quỷ gì còn làm mất đi đứa con trai làm thầm hồng kiều tức giận muốn chết. chương 1025 vì một viên tinh hạch nguyên thủy vô dụng đánh mất đi tính mạng của đứa con trai, bút chướng này căn cứ Bắc Sơn sẽ không để yên cho Thiên Viêm Sơn. Nhưng bởi vì rừng rậm biến dị co rút lại, rất nhiều căn cứ ở phía Tây, bắt đầu bao lớn bao nhỏ chạy về phía Bắc, cũng có một ít căn cứ theo bước chân của Thiên Viêm Sơn, bọn họ cho rằng Thiên Viêm Sơn nếu đã quy phục Bạch Hoa Thành, hiện giờ đang rời đi đây là sẽ cùng phối hợp xây dựng thêm Bạch Hoa Thành đi, vì thế nếu có thể xác nhập với Thiên Viêm Sơn là có thể chèo lên được con thuyền lớn Bạch Hoa Thành a. Nhưng mà, đi theo người của căn cứ thiên viêm Sơn di chuyển, di chuyển, liền phát hiện lộ tuyến không đúng rồi, thiên viêm Sơn này tính đi tìm từ lộ hay sao, mười mấy vạn người di chuyển về phía Nam. Tuy rằng vẫn dán lên rừng rậm biến dị nhưng mà đây chính là hướng Nam A, căn bản không thể đi được. Động vật biến dị ở phương Nam kia rậm rạp tới nỗi không nơi nào ở phương Bắc có thể so sánh được, lúc trước đám người bọn họ cho rằng an nhiên nói rừng rậm biến dị bị hủy đi một nửa là không có việc gì to tát. Nhưng dần dần căn cứ của bọn họ gặp phải động vật biến dị càng ngày càng nhiều trùng loại càng ngày càng phức tạp hơn nữa là từng đàn từng đàn từng đợt từng đợt đến tột cùng là bao nhiêu đây. Mọi người đứng ở trên bức tường vây cao cao, phóng hết tầm mắt chỉ thấy một mảnh động vật biến dị rậm rạp đang mấp máy, bọn chúng với đủ loại hình thua kỳ quái này còn không phải điều khủng bố nhất. Khủng bố nhất là làm thế nào cũng không thể giết hết chúng, chúng có thể bao vây một tòa thành trong vòng hơn nửa thàng, thậm chí còn lâu hơn, còn nữa, đám chim biến dị trên bầu trời cũng thường thường tràn tới, tòa thành bị vây kia thật là đúng như câu trời cao không đường dưới đất không cửa chạy cũng không chạy được, chỉ có thể bị nhốt ở trong thành, không thể đi đâu được. Có thể sống sót tồn tại trong tình trạng đạn tận lương tuyệt quái thú bao vây như vậy trong bao lâu phải xem bản lĩnh của từng căn cứ. Phương Bắc đã như thế thì không cần phải nói ở phía nam như thế nào. An nhiên chỉ đường cho thiên viêm Sơn để bọn họ đi về phía Nam, đây không phải là đẩy bọn họ vào hố lửa hay sao? Vì thế trừ bỏ người thiên viêm Sơn từ chiến đến cùng và một số người mang tâm thái đánh cục một chút không có người nào đi về phía Nam, những người này đều quay trở về gia nhập vào tiểu chu thành. Hiện giờ căn cứ thời đại không thu người ngoài, tỷ suất sinh sản của bọn họ tăng rất nhanh, một người phụ nữ thông thường ở đây hầu như đều sinh đôi, hoặc có thể sinh ba thậm chí còn xuất hiện việc sinh năm sinh sáu. Đám nhỏ ở đây lớn rất nhanh, sức lực lớn như châu thân thể từ nhỏ đã có cơ bắp phi thường cứng rắn, tốc độ chạy nhảy còn nhanh hơn cả báo. Cho nên căn cứ thời đại quản lý theo quân sự hóa, đối với những người không phù hợp với thể trạng hết thầy đều không cần, vì vậy những dị năng già cấp cao xuất hiện ở tiểu chu thành mới có thể được căn cứ thời đại chọn lựa vào ở trong căn cứ thời đại, người nhà của họ cũng có thể tiến vào khu vực dân sự của căn cứ thời đại. Cái gì mới gọi là tiến hóa? Giải quyết vấn đề kháng thể của nhân loại, làm nhân loại không vì virus tận thế mà biến thành tang thi, cái này không gọi là tiến hóa, mà có thể thành công sống sót trong sự bao vây của động vật biến dị mới gọi là tiến hóa. Những căn cứ lớn nhỏ ở gần Bách Hoa Thành, ở thời điểm an nhiên tuyên bố một nửa rừng rậm biến dị đã bị hủy đi, đã sớm di chuyển đến sát Bách Hoa Thành, tuyên bố lập trường của chính mình là cùng sinh cùng tử với Bách Hoa Thành, còn những căn cứ khác xa hơn một chút về phía Bắc thì cũng nhanh chóng di chuyển dựa sát về phía những căn cứ lớn như căn cứ Kim Môn hay căn cứ Võ Xuyên. chương 1026 Mùa xuân chỉ về trong 1 2 tháng ngắn ngủi, mùa hạ đã chính thức tiến đến, khi mà mặt trời bắt đầu nướng chín đại địa thì đại bộ phận các căn cứ đã đứng thành hàng trong các trận doanh, không phải đứng ở Bách Hoa thành thì là căn cứ Kim Môn, không còn lựa chọn nào khác. Trong lúc này, căn cứ Kim Môn đang nỗ lực tạo áp lực cho căn cứ Bắc Sơn, buộc họ phải lấy ra tinh hạch nguyên thủy của An Nhiên để nhóm chuyên gia của căn cứ Kim Môn nghiên cứu gieo trồng rừng rậm biến dị, nhưng thủ lĩnh Thẩm Hồng Kiêu của căn cứ Bắc Sơn vẫn luôn kéo dài việc này không trả lời căn cứ Kim Môn. Hơn nữa đối ngoại họ còn cường điệu, mình bị an nhiên trách lầm, bọn họ không trộm viên tinh hạch làm rừng rậm biến dị co rút lại kia. Một lần nữa sự tình lâm vào cục diện bế tắc trong lúc này mọi người phải chống đỡ lại sự đột kích càng lúc càng nhiều động vật biến dị cơ hồ các căn cứ không còn thời gian nhàn rỗi để tìm phiền toái cho bách hoa thành. Trong sự tập kích của động vật biến dị, có rất nhiều người chết, cũng có rất nhiều người đột phá dị năng với cấp bậc càng cao tinh hạch thu được càng nhiều, những căn cứ nhỏ xác nhập với nhau, sau đó hoặc bị người khác thâu tóm hoặc đi thâu tóm người khác. Thế cục thay đổi bất ngờ, người chết người sống, buồn vui tan hợp ốc còn không mang nổi mình ốc. Còn đồn đại vớ vẩn về việc An Nhiên ngủ với Nam Sùng thì càng truyền càng thịnh, trong truyền thuyết, hình tượng của An Nhiên là ba đầu sáu tay, có răng nanh rất dài, khủng bố như quái vật ngoài hành tinh Mà ngay lúc này dưới mùa hè nắng chói trang, Tội Yên xuất hiện ở Tiểu Chu Thành, Tội Yên chính là bạn gái của Lưu Tiểu Quyết. Nàng tới đây như thế nào, không có bất luận kẻ nào nhìn thấy, chỉ lẻ loi một mình, nàng mặc một chiếc áo màu trắng làm bằng vải si phông, cùng một chiếc quần lửng màu trắng, kéo theo một cái vali hành lý rất lớn đi tìm lãnh đạo của Tiểu Chu Thành, nàng nói mình là bạn gái của Lưu Tiểu Quyết, rồi để lãnh đạo của Tiểu Chu Thành mang nàng đi vào bách hoa thành. Vị lãnh đạo kia cười hì hì không nói chuyện, chỉ để Tô Yên chờ ở khu hành chính, rồi hắn cất bước chạy mất, không nói cho Tô Yên hắn đi đâu, chỉ để một mình Tô Yên chán đến chết cúi đầu ngồi chơi ngón tay trên một chiếc ghế dài. Khu hành chính của tiểu chu thành cuối cùng cũng không phải một cái nhà bạt được tùy tiện dựng lên như trước mà giờ giống mô giống dạng là một tòa nhà hai tầng được xây bằng xi măng, tòa nhà có không ít phòng, bên trong còn có không ít nhân viên hành chính đang đi qua đi lại không cảnh khá vội vàng. Thời tiết dần dần oi bức có vài phòng đã bắt đầu trang bị thêm điều hòa, mọi người đã chuẩn bị để ứng phó với thời tiết nóng bức. Xin chào, một người đàn ông với mái tóc gọn gàng còn vốt keo sáp mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay theo kiểu công sở trong tay cầm một phần bảng biểu đi tới bên người Tô Yên, ngồi xuống bên cạnh nàng. Người cần điền một chút thông tin lên bảng này. Tội yên rất khiêm tốn gật đầu, nhận phần bảng biểu mà nhân viên kia đưa qua, nhìn lướt qua, mặt trên muốn nàng điền họ tên, số thẻ căn cước trước mặt thế có sở trường đặc biệt gì, sau mặt thế có thức tỉnh dị năng không cùng với những việc trải qua sau khi mặt thế tới. Nàng nhận lấy chiếc bút soàn soạt viết lên, loại dị năng chỉ là dị năng lực lượng bình thường, sau khi mặt thế trải qua nhưng gì, nàng viết nàng ở căn cư Bác Sơn làm giáo viên cho bọn nhỏ ở cô nhi viện. Y, người vẫn luôn là giáo viên A. Nhân viên công tác cười tùm tỉm ngồi gần tội yên hơn một chút, nàng kia thẳng thẳng sống lưng, như tập mãi thành quen, không trốn tránh, trên mặt có một bộ biểu tình đắc ý nói. Đúng vậy, sau khi vào Bách Hoa Thành ta có thể tiếp tục làm giáo viên ở bên trong ta có kinh nghiệm A. chương 1027. Đúng không A, người có thể tiến vào Bách Hoa Thành sao? Vì cái gì người có thể tiến vào Bách Hoa Thành A? Bách Hoa Thành không phải đã không thu nhận người ngoài hay sao? Ngồi ở một bên ghế dài là hai người phụ nữ tới làm thủ tục trong đó có một người tựa hồ nghe được lời Tô Yên nói lập tức nghiêng thân mình sang, biểu đạt sự kinh ngạc của mình. Người phụ nữ còn lại hơi béo một chút mang vẻ mặt châm chọc lôi kéo đồng bạn của mình, dùng ánh mắt ý bảo người bạn của mình không cần biểu hiện kinh ngạc quá mức như vậy. Tô Yên lại có chút khinh thường nhìn hai người kia thản nhiên nói. Bạn trai ta chính là Lưu Tiểu Quyết của Bách Hoa Thành, các ngươi nói đi ta có thể đi vào hay không? Ai nha, bạn trai ngươi là Lưu Tiểu Quyết A. Lúc này không chỉ riêng hai người phụ nữ kia kinh ngạc mà ngay cả người nhân viên đang giúp Tô Yên điền bảng biểu cũng kinh ngạc lập tức người nhân viên kia co rụt người lại, vẻ mặt trở nên cung kính rũ mắt nói với Tô Yên. Thực xin lỗi, lúc trước không biết là Tô Tiểu Thư ta thất lễ rồi. Tô Yên làm vẻ mặt tha thứ hắn không hiểu biết chưa nói gì, nàng quay đầu lại nhìn hai người phụ nữ kia, người phụ nữ gầy hơn lúc trước biểu đạt sự ngạc nhiên kia làm vẻ mặt nịnh nọt nhìn Tô Yên cười nói. Ta đã sớm nhìn ra mà Tô Tiểu Thư đây vừa xinh đẹp như vậy, khí chất như thế này, quần áo cũng có phẩm vị vừa thấy đã không giống với những người thường như chúng ta, nguyên lại bạn trai của Tô Tiểu Thư là phó đội trưởng Lưu A. Phó đội sao? Mấy câu thổi phòng kia làm Tô Yên khá thích nghe, nhưng khi nghe thấy người phụ nữ này nói Lưu Tiểu Quyết là phó đội trưởng, Tô Yên không kiềm được mà nhẹ nhàng nhăn mày hỏi. Vì cái gì gọi hắn là phó đội trưởng Lưu Ngượng mùng A ta vừa mới tới nơi này nên không quá quen thuộc. Bởi vì đội trưởng là vân thân A, người phụ nữ béo hơn kia trả lời nghi vấn của Tô Yên, người phụ nữ này lúc nhìn Tô Yên vẫn không vứt đi được sự khinh thường trong mắt. Vân thần A, vân thần chính là vân đào A, người phụ nữ gầy hơn chắp tay trước ngực khi nhắc tới vân đào hai trọng mắt như tỏa sáng mơ mộng Hắn là người chồng tốt nhất mà toàn bộ phụ nữ chúng ta bầu chọn no, một. Dù yên không tỏ rõ ý kiến, nàng chỉ chấp chấp lại hàng mi được chảy chút tinh xào, nếu nhìn kỹ cặp lông mày còn được tô vẽ với màu cà phê nhàn nhạt, nàng mới đến, rất nhiều việc đều không hiểu biết, liền hỏi. Vì sao hắn trở thành no? Một, ta nghe nói không phải có một người tên là Lạc Phi Phạm, nhân khí rất cao hay sao? Không không không, Lạc Phi Phạm quá cao, không thích hợp để kết hôn, vân thần mới là người chồng tốt nhất để chọn. Người phụ nữ gầy nói đến vấn đề này đặc biệt hăng hái, nói Lạc Phi Phạm năm nay ba mươi mấy tuổi, đàn ông bằng tuổi này thành thục khá trễ, Lạc Phi Phạm lại không gần nữ sắc ra sao cả ngày tâm tư chỉ đặt ở những việc lớn của Bách Hoa Thành cùng với việc viên truyền tẩy não toàn bộ đội hộ vệ VV. Mà Vân Đào hơn 40 tuổi, đúng vào thời kỳ thành thục dưa chín cuống dụng của đàn ông, đối phụ nữ lại nho nhã lễ độ còn rất yêu trẻ con, một người đàn ông mang theo một đứa nhỏ, tất cả việc nhà lớn nhỏ gì cũng có thể làm, vừa là cha lại vừa là mẹ, mấu chốt phương diện võ nghệ lại không kém, làm cho đám phụ nữ vừa thấy là hoa tâm nộ phóng chỉ hẩn không thể dọn tới ở nhà của Vân Đào. Vân Đào chính là người chồng hoàn mỹ trong mộng tưởng của toàn bộ phụ nữ A. Tội yên yên lặng nhớ kỹ Vân Đào thay đổi biểu tình lại hỏi. Vậy, còn chiến luyện thì sao? Hắn có mấy người phụ nữ? Bộ dạng của họ như thế nào? Hoặc là hắn thích loại phụ nữ nào? chương 1028, ai, người nói ai, người phụ nữ gầy phẳng phất như nghe lầm gì đó, nhú nhíu, nhíu mày? Ta nói chiến luyện, tội yên lặp lại một lần nữa. Ta nói này em gái, người phụ nữ gầy vừa rồi mặt mày còn hớn hở nói về đàn ông giờ sắc mặt nghiêm lại, đánh giá lại tội yên khẩu khí không khách khí như trước nói. Rốt cuộc ngươi có phải bạn gái của đội phó lưu hay không a Bằng không chuyện nhỏ như vậy cũng không biết. Cái gì, có chuyện gì ta không biết sao? Ta không quá rõ ràng. Tội yên có chút ngây thơ, nàng không rõ tại sao người phụ nữ gầy này đang nói chuyện hảo hảo lập tức lại trở mặt như vậy. Thôi thôi, ngươi đừng nói chuyện với nàng nữa. Người phụ nữ béo vẫn mang thần sắc khinh thường ở thời điểm người phụ nữ gầy muốn giáo huấn Tội yên thì kéo người kia đi ra ngoài của lớn của khu hành chính. Để lại Tô Yên không hiểu gì, nàng muốn hỏi rốt cuộc nàng nói sai cái gì, nhưng không dám tùy tiện đuổi theo, sau đó Tô Yên nhớ tới người nhân viên bị nàng vứt ở một bên, vì thế muốn tâm sự bắt chuyện với hắn, nhưng người kia đã sớm không còn ở đó nữa. Ngoài cửa khu hành chính, người phụ nữ hơi béo một chút chút túm lấy cánh tay của người phụ nữ gầy kéo đi phía trước bắt đầu giáo huấn nàng. Không phải ta đã nói với ngươi, không thấy hoàn cảnh hiện tại của Tiểu Chu Thành là cái gì sao? Người ngư Long hỗn tạp ở khắp nơi, người phụ nữ kia nói mình là bạn gái của đội phó lưu, ngươi liền tin hay sao a Thiên hạ này có người ngu ngốc giống ngươi hay không? Chuyện này còn có thể giả tạo hay sao? Người kia không cho là đúng nói tiếp. Chốc lát nữa đội phó lưu tới nhìn một cái không phải phân biệt được thật giả hay sao? Ngươi nói đi, đội phó lưu tốt như vậy, làm sao lại có một cô bạn gái không hiểu chuyện như vậy? Ta xem a tư tưởng người phụ nữ này có chút tật xấu, vừa rồi ngươi nghe nàng hỏi không? Nàng hỏi chiến luyện có mấy người phụ nữ mấy người a? Ai dám làm người phụ nữ của chiến luyện a? Không bị, câu nói tiếp theo người phụ nữ gầy không dám nói, chỉ duỗi tay làm động tác cắt cổ, sau đó thè lưỡi trợn trắng mắt giữ kín như bưng. Người phụ nữ béo vẫn mang vẻ mặt khinh bì càng thêm trào phúng bình luận. Người phụ nữ này chỉ thoáng qua đã thấy không phải người đứng đắn gì. Chỗ nào không đứng đắn? Ta là loại không dính hương vị khói lừa phàm tục, vì không dính khói lừa phàm tục, người phụ nữ hơi béo cũng là loại người khá bát quái, nhưng con mắt nhìn người của nàng rất độc đáo, nàng phân tích cho người phụ nữ gầy. Người nghĩ lại xem hiện tại không giống như trước mặt thế, người phụ nữ nào đi trên đường không ăn mặc giống chúng ta che kín mít như phụ nữ trong Đông A. Chỉ có nàng ta, mặc một thân trắng bạch áo sơ mi dùng loại si phông, trong suốt đến nhìn thấy cả áo nịt ngực bên trong, nàng còn trang điểm thế đạo này rồi, ăn mặc như vậy phần lớn đều là loại phụ nữ không đứng đắn. Trong lúc nói chuyện, ở đối diện hai người có một người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu trắng đi giày cao gót lắc mông đi tới, sau lưng người phụ nữ này có một người đàn ông đi theo, người đàn ông kia bước nhanh lên phía trước, vỗ vỗ mông người phụ nữ hỏi. ba vạn tinh hạch, 5 vạn không thể thiếu một viên, 5 vạn thì phải hai phát. Không thể quá 2 giờ, người đàn ông có kè mặc cả với người phụ nữ, lướt qua đầu vai của người phụ nữ béo, rồi hai người chui vào một nhà bạt ở ven đường, thoáng chốc sau, những âm thanh thoải mái dầm gì truyền ra ngoài nhà bạt. chương 1029, hai người phụ nữ dừng lại ở ven đường nhanh chóng sờ sờ khúc áo đã đóng kín tận cổ, còn may, không có tiết cảnh xuân ra ngoài, ăn mặt xám xịt giống như vội về chịu tang như vậy, khiến cho các nàng cảm thấy tương đối an toàn. Hai người đi từ khu hành chính tới cửa bắc của Bách Hoa Thành qua kiểm tra chặt chẽ sau đó đi vào cửa bước chân không dừng lại trực tiếp đi về hướng nhà An Nhiên, nói hết toàn bộ việc gặp được Tô Yên từ khu hành chính và ấn tượng đối với Tô Yên cho An Nhiên nghe. An Nhiên mặc một chiếc váy dài không tay màu tối, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo mỏng màu trắng chống nắng, nàng đang tưới nước trong sân, nghe hai người phụ nữ đứng ở ngoài sân, người nói một câu ta nói một ngữ về việc gặp Tô Yên như thế nào trong lòng đại khái có chút ấn tượng đầu tiên về Tô Yên này. Nàng chợt quay đầu nhìn về phía người phụ nữ hơi béo cười nói. Mã tỷ hai người các ngươi đã làm xong thủ tục ở tiểu chu thành chưa? Xong rồi, xong rồi, ngày mai chờ cửa hàng ở tiểu chu thành sửa chữa xong là có thể khai trương rồi. Người phụ nữ béo được xưng là mã tỷ vừa vặn hôm nay tới khu hành chính của tiểu chu thành, nàng vào người phụ nữ gầy chuẩn bị mở một cửa hàng chơi mặt trược ở bề ngoài là mở một tụ điểm dành cho những người hưu nhàn đánh mặt trược còn hoạt động ngầm là đổi chút tinh hạch cấp cao cho an nhiên. Hai người này được bàn từ rất tín nhiệm, luôn bày bán quán ở cửa thành, lúc trước họ vẫn luôn giúp an nhiên bán cây giống của phấn hoa. Đương nhiên, hiện tại các nàng vẫn bán cây giống, bất qua giá thị trường đã không tốt giống như trước bởi vì căn cứ kim môn ra loại thuốc có thể ức chế virus tận thế kia, làm thị trường của bách hoa thành bị ảnh hưởng rất lớn. Trên cơ bản, người tới mua cây giống của phấn hoa đều là một số ít căn cứ còn đang nghiên cứu, bọn họ mua cây giống để nghiên cứu. Vậy được rồi, mã tỷ hiện tại tiệm mặt trực của hai người sắp khai trương, đến lúc đó ta ra ngoài cắt băng khánh thành. An nhiên gật gật đầu, rốt cục mã lộ và cao cầm cầm mở cửa hàng này là để làm việc cho nàng, nàng không ra mặt suy trì thì đám đầu châu mặt ngựa ở tiểu chu thành sẽ không biết sâu cạn mà ngộ thương hai người này mất. Vừa nghe nói an nhiên muốn ra cắt băng khai trương, cảm xúc của mã lộ cùng cao cầm cầm tăng cao, vì thế càng thêm ra sức mã lộ còn đặc biệt dặn dò an nhiên. Ta cảm thấy tội yên kia hiện tại không thể cho vào thành ta luôn cảm thấy người này không đơn thuần nàng nói nàng làm giáo viên ở căn cư Bắc Sơn nhưng ta cảm thấy không giống căn cư Bắc Sơn khẳng định còn loạn hơn so với tiểu chu thành làm sao phụ nữ chỉ làm giáo viên không đâu. Hiện tại ta không tính cho nàng vào thành để nàng ở bên ngoài mấy ngày chờ cửa hàng các ngươi khai trương ta đi ra ngoài gặp nàng rồi nói sau nga đúng rồi chốc lát các người gọi tĩnh huyên tới ta tìm nàng có chút việc nhỏ. Trong lòng an nhiên có chút so đo, nhưng nghĩ Tô Yên là người lưu tiểu quyết tâm tâm nghiệm nghiệm, sợ đầu óc hắn không thanh tỉnh, phải biết rằng lưu tiểu quyết bị người bài bố lâu như vậy là vì căn cứ Bắc Sơn khống chế Tô Yên. Nàng đang suy tư trong chốc lát lưu tiểu quyết tới nói với nàng, muốn đưa Tô Yên vào bách hoa thành nàng nên dùng cỡ gì để qua loa lấy lệ. Nghĩ tới nghĩ lui kỳ thật chuyện này nên để chiến luyện và lạc phi phàm đi giải quyết suốt cuộc lưu tiểu quyết là chiến hữu của bọn họ, phiền toái của hắn thì để hai người kia giải quyết hậu quả đi Vì thế an nhiên gặp mặt nói chuyện với tĩnh huyên xong, đặc biệt chờ chiến luyện trở về từ rừng rẩm, để nói với hắn chuyện này. Chuyện được đăng ở cỗ ốc đọc chuyện.com, chương 1030. Bởi vì có Lưu Tiểu Quyết gia nhập, hắn có sức chiến đấu siêu cường, đội thủ vệ của Bách Hoa Thành có đôi chút thay đổi, chiến luyện cùng Lạc Phi phàm phụ trách việc thủ vệ trong rừng, còn việc thủ vệ Bách Hoa Thành giao cho Vân Đào cùng Lưu Tiểu Quyết quân đội của Bách Hoa Thành cũng từ một mà chia làm hai đội ngũ. Lưu Tiểu Quyết phụ trách cửa Nam nơi động vật biến dị thương đối nhiều kia, Vân Đào phụ trách cửa Bắc tương đối an toàn, lúc này khi nghe được tội yên tới Tiểu Chu Thành, Lưu Tiểu Quyết đã được Vân Đào đổi chỗ, một trận gió thổi qua Bách Hoa Thành đi tới Tiểu Chu Thành tìm bạn gái hắn. Nhà An Nhiên, chiến luyện vừa nghe nàng nói, nhíu nhíu mày, ngồi ở ngạch cửa cúi đầu sơ sờ, sờ lên cái đầu đinh thở dài thật sâu. Phụ nữ A phụ nữ, phụ nữ làm sao a An Nhiên đang ở trong nhà bầy bát đũa, liếc liếc mắt nhìn chiến luyện đang có chút buồn dầu cảnh cáo nói. Dù sao ta mặc kệ những người khác chỉ có ngươi, ngươi mà cũng tội yên kia có cái gì, hai người đều đừng nghĩ sống. Còn không có cái gì đâu, ngươi xem ngươi đã phá hỏng con đường kia của ta rồi. Chiến luyện cười cười với An Nhiên, bộ dạng cực kỳ vô lại. Ngươi nói đi ngươi muốn giết ta, ngươi có bỏ được không? Nếu ngươi tìm người phụ nữ khác ta còn không tha sao? Vậy ngươi luyến tiếp ta thêm một chút nữa, ta không phải không đi tìm người khác hay sao? Ngươi đừng trêu chọc ta, ta đang nói chính sự với ngươi đâu? Chính sự A, ngươi quá hùng A, ta không dám tìm nữ nhân khác A. Chiến luyện đứng dậy ôm ôm an nhiên đang bầy bát đĩa trên bàn thấp giọng thương lượng. Đêm này đưa chiến an tâm tới ngủ trong phòng tiểu bạc hà ta với ngươi thảo luận chính sự A. Còn không đi. Tài Hoa Hoa cầm một món đồ chơi bước ra từ trong phòng để đồ chơi ra, bàn chân beo béo tự mình bỏ lên trên ghế, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc cảnh cáo chiến luyện. Mẹ con nói, ba ba luôn không đứng đắn. Mẹ con còn nói, ba mà đội nón xanh cho con, nàng sẽ không sống, mẹ con nếu không sống, con liền giết chết người phụ nữ kia. Đi, chiến luyện phun Hoa Hoa một cái. Nón xanh của ngươi không luôn tới ba ba mang cho ngươi, về sau tìm chồng của ngươi đi. Hoa hoa nghiêm trang khoanh hai tay, như một tiểu đại nhân ai oán nói. Chồng thì có gì tốt, mà kệ bảo bảo a không chơi cùng bảo bảo a suốt ngày vội vàng đánh quái thú, mỗi ngày còn phải hầu hạ hắn ăn cơm, không bằng không cần. Còn từ đâu nghe được những thứ này a Chiến luyện phì cười, buồn An nhiên ra, ngồi xuống bên người hoa hoa, khoe khoe cơ bắp trên cánh tay. Nhưng chồng có cơ bắp có thể bảo hộ con nha, giống như ba ba vậy a Hoa Hoa nhìn cánh tay cơ bắp cuồn cuộn của chiến luyện, gật gật đầu, đáp ứng, về sau hoặc là không tìm chồng, nếu muốn tìm phải tìm kẻ có cơ bắp A. Trong lúc một nhà an nhiên hết sức vui vẻ hòa thuận thì ở Tiểu Chu Thành dưới sắp trời dần dần tối sầm, đèn đường rực rỡ cùng những ngọn đèn ấm áp ở vạn nhà đã được thắp lên. Liêu Tiểu quyết lái xe đưa tội yên tới bên ngoài của bác của Bách Hoa Thành, nhưng không đi vào chỉ mang nàng xuống xe, biểu tình trên mặt là hạnh phúc khi thứ mất đi đã tìm lại được hắn nắm tay nàng đi vào nhà lúc trước Nhà bạt này là nhà bạt lớn nhất ở đây, là nơi Hồ Chính Giản xếp cho Lưu Tiểu Quyết trước kia, bên ngoài còn có rào chắn, bên trong còn có một khoảng đất trống rất lớn có thể tự do quy hoạch. chương 1031, nhưng khi Tô Yên được Lưu Tiểu Quyết đưa vào trong sân, ý cười trên mặt nàng chậm rãi biến mất, sau đó nàng đứng ở bên ngoài nhà bạt nhìn người đang nắm chặt tay mình đi vào trong, hỏi. Tiểu Quyết chúng ta không vào ở Bách Hoa Thành hay sao? Hôm nay không đi có vài thủ tục còn chưa xong. Lưu Tiều Quyết đứng lại, quay đầu, tay còn lại cũng nắm lấy tay Tô Yên, nhu tình chậm rãi nói. Ta cũng vừa mới tiến vào Bách Hoa Thành không bao, nhà bạt này là do Hồ Chính chuẩn bị cho ta ta cố ý để lại, vì chuẩn bị cho ngươi, trước hết ngươi cứ an tâm ở chỗ này, mai kia ta thông bao với chị dâu một chút. Vì sao ta tiến vào Bách Hoa Thành phải báo cho an nhiên? Tô Yên không hiểu trong ngữ khí tựa Hồ có chút bất mãn với cách nói của Lưu Tiểu Quyết. Không phải đã nói ta có thể tiến vào Bách Hoa Thành hay sao? Vì sao không thể lập tức đi vào, còn phải hồi báo lại cho an nhiên kia, chỉ là một người phụ nữ mà thôi, bản lĩnh có lớn như thế nào cũng không đến mức chuyện nhỏ như này cũng phải hỏi nàng ta đi. Dân cư muốn đi vào sống trong bách hoa thành đều phải được chị dâu cho phép thực vật của nàng phải nhận người. Liêu tiểu quyết lại không đề bụng, hắn còn đắm chìm trong hạnh phúc mới tìm được người này, tinh thần tương đối phấn khởi công việc trong Bách Hoa Thành tương đối phức tạp, ở việc nhỏ An Nhiên không quá quan tâm, còn việc lớn kỳ thật An Nhiên cũng mặc kệ, chỉ cần không làm gì quá khác người An Nhiên đều mặc kệ. Nhưng một khi có chuyện phát sinh An Nhiên nói một câu toàn bộ Bách Hoa Thành sẽ quán triệt chấp hành, tuy rằng nàng là một người phụ nữ, nhưng ở Bách Hoa Thành cũng là nhân vật nói 102 không hai. Ví dụ như trước kia rất lâu An Nhiên đã nói không để người vào ở Bách Hoa Thành nữa, nếu muốn vào ở cho dù là một đứa nhỏ mới sinh cũng phải hội báo với nàng, nếu không thực vật biến dị trong Bách Hoa Thành sợ là sẽ không nhận người tùy thời tùy chỗ mà triển khai công kích. Nói như vậy làm Tô Yên hơi hơi tiếp nhận, vì thế giơ tay làm nũng đánh yêu lưu tiểu quyết một chút rồi nói với ý vị sai xử. Vậy ngươi đi nói đi, hiện tại ta muốn vào Bách Hoa Thành. Hiện tại sao? Lưu Tiểu Quyết ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng đã bỏ lên đỉnh đầu cười nói. Vì sao lại phải gấp gáp như vậy? Hiện tại nhà An Nhiên khẳng định đã chuẩn bị ngủ rồi, người ở đây cũng không khác biệt gì so với ở bên trong bách hoa thành, rất an toàn. Nhưng mà tôi yên thấy Lưu Tiểu Quyết không chịu đi, có chút nóng này. Nhưng mà ta muốn nhìn thấy người a thời thời khắc khắc đều có thể nhìn thấy a Ta ở đây a ta ở chỗ này a Lưu Tiểu Quyết nhét miệng cười hạnh phúc. Ngươi xem đi ta ở chỗ này à tối mỗi ngày chỉ cần xong việc ta đều về ở cùng ngươi có được hay không ta tội Yên há mồm tựa hồ cũng không hạnh phúc như Lưu tiểu quyết trong mắt có Quang mang chợt lóe chợt nhớ tới gì đó rũ mắt thở sâu gật gật đầu suy sụp đồng ý thật vất vả chờ tới buổi sáng ngày hôm sau trời còn chưa sáng tội Yên đã rời giường, thúc sục lưu tiểu quyết nhanh chóng vào thành hôm qua Lưu Tiểu quyết đã chiến đầu một ngày với đám tiểu quái thú ở cửa Nam vừa mới chợp mắt đã bị tội yên kéo dậy mơ mơ màng mảng nói Quên nói với người a chị dâu săn sóc chúng ta mới tương phùng, hôm nay cho ta nghỉ ngơi, không cần tới đi làm sớm. Nghỉ, tội yên còn mặc áo ngủ, ngồi quỳ bên người Lưu Tiểu Quyết biểu tình khẩn trương hỏi. Nàng đây là có ý gì? Có phải không muốn ngươi đi làm hay không? chương 1032, không phải, chỉ là nghỉ thôi. Lưu Tiểu Quyết chờ mình, vung tay lên, nhắm mắt lại ngủ mất hiển nhiên không có kiên nhẫn nói tiếp. Vì thế Tô Yên cũng chỉ có thể một mình chừng mắt nhìn căn nhà bạc tuy rằng u ám nhưng ngăn nắp này trong nội tâm tràn ngập phẫn nộ. Nói thật cái nhà bạc này rất lớn, có thể nhìn thấy Lưu Tiểu Quyết rất rụng tâm, nơi này cái gì cũng có tuy rằng chỉ là nhà bạc nhưng có phân thành phòng khách, phòng ngủ cùng WC, cả điều hòa, máy giặt và tủ lạnh tất cả đều mới tinh còn có điện để hoạt động. Có sofa bằng da thật máy tính đặt trên bàn sách trong không khí mặt lạnh còn có mùi hoa tươi quyện với mùi cỏ cây, đặc biệt thoải mái. Nhưng tội yên nhìn hoàn cảnh chung quanh có chút lạnh nhạt nàng cảm thấy nơi này không phải nhà của nàng mà ngược lại có loại cảm giác như khách qua đường thoáng qua. Sau đó nàng lại nhìn về phía lưu tiểu quyết đang ngủ trên giường, nhìn quầng sáng trên vai hắn đó là ánh đèn đường chiếu vào từ cửa sổ, loang lổ trên vai hắn tội yên nhìn chằm chằm quầng sáng đó tâm tình từng chút từng chút trở nên nhạt nhẽo, sau đó trời đã sáng. Sau khi lưu tiểu quyết tỉnh lại. Tô Yên chủ động thể hiện nàng chuẩn bị tốt quần áo cho hắn mặc còn bôi kem đánh răng lên bàn trải sẵn cho hắn, sau đó lấy bánh mì từ trong tủ lạnh chuẩn bị sandwich cho hắn. Hết thảy đều hoàn mỹ như vậy, làm lưu tiểu quyết vốn chỉ còn một mình Tô Yên là cố nhân cảm thán có nhà thật tốt à, sau đó hắn nghe thấy Tô Yên ngồi đối diện ở bàn ăn hỏi. Chốc lát nữa người vào bách hoa thành có thể cho ta đi cùng với được không ta cũng muốn vào xem thuận tiện kết giao bằng hữu với an nhiên. Không thể đi, ngươi còn chưa được phép đi vào, nên không vào được nếu đi vào thực vật sẽ công kích ngươi. Lưu Tiểu Quyết đang cắn từng miếng từng miếng sandwich thấy biểu tình Tô Yên có chút tức giận lại nói. Mấy ngày nữa chị dâu sẽ ra đây, có mấy người trong bách hoa thành tính toán mở cửa hàng buôn bán ở Tiểu Chu Thành, chị dâu sẽ ra cắt băng khánh thành, đến lúc đó ta sẽ giới thiệu để các ngươi nhận thức. Rõ ràng, Tô Yên không thể tiếp nhận Lưu Tiểu Quyết tính toán như vậy, nàng trực tiếp ném miếng bánh trong tay xuống mặt bàn, đứng dậy đi vào phòng ngủ. Dầm một cái đóng cửa lại, Liêu Tiểu quyết ngồi ở bàn ăn nhíu nhíu mạch, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Yên, ba lượng hai khẩu ăn hết miếng bánh trong tay rồi đi tới cửa phòng ngủ, dơ tay vặn then cửa, nhưng không mở được cửa bị Tô Yên khóa trái ở bên trong. Tô Yên, Yên, Yên, mở cửa đi, Liêu Tiểu quyết nhẫn nảy gõ gõ cửa, đừng nóng giận, ngươi muốn đi vào bách hoa thành thì hiện tại ta đi thông báo cho ngươi được không? Mở cửa nha, bên trong truyền đến tiếng khóc đứt quãng của Tô Yên, nàng không mở cửa còn khóc to hơn Lập tức lưu tiểu quyết luống cuống ở bên ngoài vừa cầu xin vừa dỗ rảnh tội yên ở bên trong nghẹn ngào trong cổ họng kêu lên. Tại sao ngươi không thể mang ta đi vào trong bách hoa thành? Có phải ngươi có bạn gái khác bên trong đúng không? Ngươi nói đi, vì cái gì A Không phải ta không muốn mang ngươi vào bên trong, nhưng đây là quy cụ chính ta cũng phải tuân thủ. Tuy rằng Lưu Tiểu Quyết nóng lòng nhưng hắn là quân nhân, đối với quy tắc đặc biệt mẫn cảm tuy rằng hắn mới gặp lại Tô Yên, mừng rỡ như điên nhưng Quy Củ chính là Quy Củ, là quân nhân vì điều này mà trả giá bằng sinh mệnh thì cũng phải tuân thủ cho nên hắn nói không thể mang Tô Yên vào bách hoa thành là không thể dù nàng có khóc nháo thế nào đi nữa. chương 1033, dỗ dành hơn nửa ngày Tô Yên vẫn khóc Lưu Tiểu Quyết cũng bất đắc dĩ to đầu xoay người đi ra ngoài, bước chân vội vã đi vào trong bách hoa thành tìm an nhiên xin cấp phép. Nhưng mà tự hồ an nhiên biết hôm nay Lưu Tiểu Quyết tới tìm nàng, sớm đã mang Tiểu Bạc Hà cùng Oa Oa theo chiến luyện đi vào trong rừng giò sét rồi, Lưu Tiểu Quyết tìm không thấy an nhiên cũng tính đi vào trong núi tìm nhưng chưa ra khỏi sân nhà an nhiên bao xa thì thấy tĩnh huyền đang đi tới. Tĩnh huyền phụ trách việc làm phong phú thêm hoạt động giải trí của Bách Hoa Thành, ngày thường ăn mặc cũng rất quyên rũ, váy màu đỏ xứng với một đóa hoa màu đỏ gài trên tóc nhưng không làm người khác cảm thấy nàng không đứng đắn, mà ngược lại đóa hoa gài trên mái tóc càng cảm thấy nàng sạch sẽ mà vũ mị. Nàng dường như đặc biệt tới tìm Lưu Tiểu Quyết từ rất xa đã cao hứng phấn chấn vẫy vẫy khăn tay hô lên. Đội phó, đội phó Lưu A có thể tới giúp ta một chút hay không? Ta hoài nghi nhà ta xuất hiện động vật biến gì A? A! Lưu Tiểu Quyết đang ngốc lăng lập tức nói: "Nhanh mang ta tới xem, phải biết rằng, không thể để động vật biến dị xuất hiện được, chỉ cần một con động vật biến dị xuất hiện nếu nó tìm được phối ngẫu là có thể trong một thời gian rất ngắn sinh sôi thành một ổ, nếu có động vật biến dị trong bách hoa thành thì toàn thành sẽ gặp nguy hiểm." Vì thế Lưu Tiểu Quyết lập tức đi theo Tĩnh Huyên về nhà, hai người đi ngang qua một đứa nhỏ đang cầm một cái máy ảnh chụp khắp nơi, Tĩnh Huyên vẫn còn có tâm tư cười đùa nói: "Tiểu Tinh a, nhiếp ảnh gia của ta a." Tiểu tinh vui dạo rực lìa ống kính về phía Tĩnh huyền vẻ mặt thiên chân hỏi. Tĩnh huyền tỉ tỉ tỉ có thể làm người mẫu cho ta hay không? Được nha được nha, vừa nghe đứa nhỏ kia gọi nàng là tỉ tỉ tỉnh huyền liền cao hứng, nàng cũng rất thích chụp ảnh đứng tại chỗ tạo vài thư thế đáng yêu cùng dễ thương cho tiểu tinh chụp. Làm cho lưu tiểu quyết một lòng khí phách hiên ngang muốn đi diệt động vật biến dị gấp tới độ muốn nhảy lên, hắn đi về phía trước nhắc nhở Tĩnh huyền. Được chưa hiện tại chúng ta nên làm chính sự thôi Sự thật là tĩnh huyền nào có chính sự gì để làm nàng ôm chặt cánh tay của Lưu Tiểu Quyết dựa vào người hắn, vui vẻ dơ hai ngón tay lên hướng về phía nhiếp ảnh ra tiểu tinh, Lưu Tiểu Quyết còn chưa phản ứng lại thì tiểu tinh đã ấn chụp vô số bức ảnh. Tĩnh huyền tiểu thư, Lưu Tiểu Quyết nhíu nhú mẩy, rút cánh tay mình ra. Xin đừng làm người khác hiểu lầm, hiểu lầm cái gì, tĩnh huyền cười hì hì tiến lên túm tay tiểu tinh, nói thẳng. Hai ta tám cái cột đều không chạm tới người, có thể hiểu lầm gì. Chỉ là chụp chung một bức ảnh mà thôi, có thể thế nào à? Nàng chớp chớp mắt với Lưu Tiểu Quyết, sau đó xoay người nắm tay Tiểu Tinh cùng Lưu Tiểu Quyết đi về phía nhà nàng. Nhà tĩnh huyên ở gần quảng trường, là một tòa nhà được dựng bằng đá, với màu sắc không đồng nhất, từng khối từng khối đá gắn với nhau rất xinh đẹp, cả tòa nhà còn được vài dây đằng màu xanh biếc quấn quanh, trong sân nhà nàng còn bày biện một chiếc bàn ăn và vài chiếc ghế dựa, bên trong có vài vị 8 chín mươi tuổi đang ngồi uống trà nói chuyện phiếm vào đi Tĩnh huyên đẩy một cánh cửa sắt tinh xảo ra rồi nắm tay tiểu tinh đi vào còn mời lưu tiểu quyết vào sân nhà nàng, người kia co mày đứng trong sân, nhìn trái lại nhìn phải rồi nghiêm túc nói với tĩnh huyên. Thứ cho ta nói thẳng, tĩnh huyên tiểu thư, luyện ca để ta phụ trách an toàn ở bên trong thành ta nghĩ ta có trách nhiệm bảo đảm sự an ổn của mọi người, nhưng mà nơi này của ngươi dường như không có dấu hiệu quấy phá của động vật biến dị. chương 1034 Tĩnh huyền đá đá chân vào một cái ghế của một vị lão gia gia, vị lão gia gia này đã 80 tuổi, đột nhiên đứng dậy chân tay run dày cộng thêm với tiếng hô rất khoa trương. Có nha, làm sao lại không có? Một con lớn như vậy a Ông miêu tả hình dạng, rồi cảm thấy tựa hồ không đủ dọa người, lại miêu tả lại. Một con chuột to to như vậy a vừa rồi chạy dưới chân ta, làm ta sợ muốn chết. Mấy vị lão nhân ra đây bình thường nhảy múa 3 ngày 3 đêm ở quảng trường đều không cảm thấy mệt giờ cả đám giống như thủy tinh dễ vỡ, run run dày dày trên mặt tràn ngập yếu đuối xin lưu tiểu quyết giúp đỡ, bọn họ hy vọng hắn có thể trợ giúp một tay. Nhìn những khuôn mặt già nuộc cơ tim lưu tiểu quyết thiếu chút tắc nghẽn, nhưng hắn thật sự không nhẫn tâm cự tuyệt những người già cả này, chỉ có thể co mày, nghiêm túc cẩn thận đi vào phòng ở nhà Tĩnh huyền, từng tất từng tất tận tâm tận lực tìm kiếm tung tích con chuột kia. Tĩnh Huyền đứng bên ngoài, nhìn qua cánh cửa kính trong suốt nàng nở nụ cười giảo hoạt rồi xoay người cùng với mấy lão nhân ra đánh bài. Trên sườn núi cao cao phía sau nhà tĩnh Huyền, An Nhiên rơ một cái ống nhỏm lên, nhìn tình hình trong nhà tĩnh Huyền, phía sau nàng chiến luyện đang ôm hoa hoa tìm những nhánh cây khô khốc. Hôm nay nhà bọn họ chuẩn bị thề nghiệm cuộc sống dã ngoại, nấu cơm sinh hoạt trong phiến rừng này A Chốc lát sau chiến luyện dậy Hoa Hoa làm sao để có thể đánh đá lửa, rồi thả vài cục đá trước mặt Hoa Hoa cho nàng chơi, còn mình thì đi tới gần An Nhiên, khom lưng một cái ôm An Nhiên lên đặt lên đầu xe có mái che, hai tay hắn trống ở hai bên sườn nàng, vậy An Nhiên trong thiên địa của hắn, nhìn xuống nàng, hỏi. Không phải chính mình có thể nhìn được sao? Còn cần mượn ống nhòm làm gì? Trong phòng không có thực vật A, bên trong có gì xảy ra ta không nhìn thấy? An Nhiên cười hì hì, trả ống nhòm cho chiến luyện rồi rũi tay kéo lấy cổ chiến luyện xuống hỏi. Người nói đi, người muốn mang chúng ta đi đâu chơi? Mang người vào trong rừng, trước gian sau hừ hừ hừ. Chiến luyện nghe răng ra, hai chồng mắt lộ ra thứ quang mang dã tính nhìn An Nhiên hù dọa nàng nói. Người có sợ không? Mỹ nữ, không sợ. An nhiên thành thực lắp đầu thấy chiến luyện mở miệng muốn cắn nàng, nàng cười to một tiếng, xoay người, bỏ lên trên nóc xe, sau đó nhảy xuống, chạy tới bên người hoa hoa cố ý hô lớn. Hoa hoa cứu mạng a hoa hoa cứu mạng nha. Ha ha ha, hoa hoa tới đây, mama ma đừng sợ. Sứ giả chính nghĩa hoa hoa lên sân khấu, nàng cầm hai cục đá trong tay ném về phía ba ba của nàng, chiến luyện tránh đi rồi vọt về hướng hoa hoa, vừa đuổi theo vừa kêu lên như quỷ. Ta muốn ăn các ngươi. Ta muốn ăn các ngươi a An Nhiên và Hoa Hoa cùng nhau chạy nhanh, tiểu bạc hà ngồi một chỗ tận tâm tận lực nấu cơm, nàng nhìn một nhà ba người vui cười đùa giỡn ở rừng cây, lắc lắc đầu ai nói hôm nay muốn thể nghiệm một bữa cơm dã ngoại à? Hiện tại người nấu cơm đều không có trách nhiệm như vậy sao? Ở bên này người một nhà An Nhiên chơi đùa ở trong rừng cho tới bữa tối, ăn tối xong còn chưa trở về bách hoa thành. Bên kia, Lưu Tiểu Quyết đã thay tĩnh huyên siêu tầm từ trên xuống dưới thật sự không tìm ra dấu vết nào của động vật biến dị, mà an nhiên lại chậm chạp không trở về. Lưu Tiểu Quyết sợ Tô Yên chờ lâu nóng này, chỉ có thể tính trước tiên ra khỏi thành, rồi nghĩ cách trần an Tô Yên, để nàng kiên nhẫn ở bên ngoài bách hoa thành thêm một đêm nữa. chương 1035 Vài vị lão nhân ra trong nhà Tĩnh Nguyên còn hẹn lưu tiểu quyết ngày mai tới nhà bọn họ hỗ trợ nhìn xem, người này nói mỗi ngày vào nửa đêm đều nghe được thanh âm sàn sạt phẳng phất như có động vật nào đó đang gặm cắn trong phòng, người kia lại nói thường xuyên mất một số đồ, sợ là trong thành có trộm. Tóm lại mọi người đều xếp hàng hẹn lưu tiểu quyết tựa hồ thành tâm thành ý không muốn hắn có một kỳ nghỉ thoải mái. Lưu tiểu quyết nhú mạch gật gật đầu đang muốn nói lời từ biệt thì thấy tĩnh nguyên đã thay bộ đồ cưỡi ngựa cho nữ, trên đầu còn mang mũ bảo hiểm cùng với cặp mặt kính với phong cách thời thượng ném một vật gì đó về hướng lưu tiểu quyết. Người kia nhanh tay lẽ mắt nhận lấy, mở tay ra là một chiếc chìa khóa xe. Ta vừa mới nhận được tin an nhiên gửi, nói để ta giúp ở cửa hàng của mã tỷ ta cũng muốn ra khỏi thành cần một bảo tiêu, đội phó lưu, giúp ta chút việc nhỏ này được không? Nhưng mà ta đang nghỉ phép. Rốt cuộc Lưu Tiểu Quyết mở miệng cự tuyệt tuy rằng ngày mai hắn sẽ đi làm nhưng hôm nay đã khuya tội yên mới vừa đến, hắn đã để mặc nàng cả một ngày, hiện tại hắn cần phải nhanh chóng trở về với bạn gái vừa tìm lại được. Nha, tĩnh huyền chưa từ bỏ ý định, nàng lấy ra giấy xin phép ra khỏi thành có chữ ký của bàn tử, nhìn Lưu Tiểu Quyết với vẻ mặt làm ơn làm ơn đi mà ngươi đi với ta một lần cuối cùng này thôi, ta biết bạn gái ngươi đang chờ ở bên ngoài thành, như vậy đi, bạn gái ngươi mới đến đúng không, chỉ cần nàng vào bách hoa thành ta sẽ làm cho nàng nhanh chóng hòa nhập dung nhập với sinh hoạt trong bách hoa thành được không tin tưởng ta đi. Nàng đã nói như vậy lưu tiểu quyết không thể không đồng ý cùng sống trong Bách Hoa Thành, mỗi ngày đều ngẩn đầu không thấy thì cúi đầu thấy, Lưu Tiểu Quyết nghĩ đừng gạt đi ý tốt của Tĩnh Huyên, bằng không sau khi Tô Yên vào Bách Hoa Thành, nơi nào có phụ nữ thì nhiều thị phi, sợ sẽ nảy sinh ra hiểm khích gì đó. Nếu có Tĩnh Huyên dẫn đường, Tô Yên sẽ nhanh chóng thích nghi với sinh hoạt trong Bách Hoa Thành. Vì thế Lưu Tiểu Quyết lái xe chờ Tĩnh Huyên ra khỏi thành, trên đường đi hắn còn nghĩ có nên tìm Tô Yên nói rõ ràng tình huống hôm nay hay không thì nghe Tĩnh Huyên ngồi ở ghế phụ nói. Ta thấy hôm nay ngươi có chút không quá cao hứng đối với yêu cầu của mấy chú mấy cô. Không có ta đang suy nghĩ, hôm nay bọn họ có phải đang chỉnh ta hay không? Ánh mắt của Lưu Tiểu Quyết nhìn chăm chú về phía trước chuyên tâm lái xe, chiếc xe chạy băng băng trên con đường nhỏ, vốn dĩ hắn không muốn nói quá nhiều với tĩnh huyên, nhưng lại nghe nàng nói. Ngươi đừng để ý kỳ thật bọn họ rất thích ngươi, nếu không phải thích ngươi thì sẽ không nhờ ngươi hỗ trợ những việc đó. Lại yên tĩnh, Lưu Tiểu Quyết không trả lời tĩnh huyên, hắn lái xe chậm rãi ra khỏi cử thành, sau đó chầm mặc hồi lâu mới nói. Người dường như rất thích ở cùng bọn họ. Đối với tĩnh huyên, Lưu Tiểu Quyết không xa lạ, hắn thường xuyên đi sớm về muộn vừa tới tối cô nương này sẽ cùng với một đám người già 70-80 tuổi mở loa phát nhạc khiêu vũ ở quảng trường. Dưới sự dẫn dắt của nàng, mấy cụ già vốn chân càng không được tốt mỗi ngày đều lắc lư lắc lư cho nên hắn mới hỏi. Người già sao, rất khó gặp được một người trẻ tuổi chịu phí thời gian tiêu hao tinh lực cùng với bọn họ, nên cả đám người đều giống như trẻ nhỏ. Tĩnh Nguyên cười nhìn sang thấy ven đường trước một cái lều lớn, tội yên đang tức giận chừng chừng đứng ở đó, vì thế nàng lại cười với Lưu Thiều Quyết một cái, phản phất như hai người đang nói gì đó cực kỳ vui vẻ vậy. chương 1036, ở bên này, Lưu Tiểu Quyết dừng xe lại. Hạ cửa sổ xe xuống, vừa muốn gọi một câu yên yên, thì tĩnh huyên vỗ vỗ lên cánh tay hắn, sau khi vỗ xong ngón tay trắng như ngọc với móng tay được sơn màu đỏ trói vẫn chưa rời khỏi thân thể lưu tiểu quyết mà chậm rãi chọc chọc nhẹ nhàng vài cái vào cơ bắp ở cánh tay. Lưu tiểu quyết quay đầu lại dùng ánh mắt do hỏi tĩnh huyên làm sao vậy. Quên nói với ngươi, hiện tại bách hoa thành chúng ta đã khôi phục lại việc sử dụng di động ta cho ngươi một cái, chốc lát nữa ta sẽ kéo ngươi vào trong diễn đàn của chúng ta. Nói xong, Tĩnh Nguyên mở ra cốt xe giữ đồ móc ra một cái điện thoại mới tinh đưa cho Lưu Tiểu Quyết thuận tiện dặn dò hắn nói. Chúng ta có việc riêng gì có thể nhắn tin riêng, còn việc quan trọng cần thông báo, bàn tử sẽ phát trong diễn đàn, ta thuận tay giúp người đăng ký một tài khoản rồi, không cần cảm tạ điện thoại di động thì không cần tiền, mỗi người có thể được phát miễn phí một cái. Đã nói như vậy, Lưu Tiểu Quyết cũng ngượng ngùng không cầm, miễn cho việc bỏ lỡ những tin tức quan trọng mà bàn tử thông báo đến lúc đó ném mặt của luyện ca và Phi Phàm ca Tội yên ở ngoài cửa sổ xe đã tức giận đến phát run, nàng thấy Lưu Tiểu Quyết đã dừng xe nhưng không có ý xuống xe, liền xoay người đi vào trong liều, một câu cũng không muốn nói với Lưu Tiểu Quyết. đi dài, bạn gái của ngươi dường như không cao hứng, tĩnh huyền thoáng liếc nhìn qua nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết, sau đó lại có ý xin lỗi hắn vừa săn sóc vừa hào phóng nói. Không bằng, ngươi thả ta ở nơi này, tự ta đi tìm cửa hàng của mã tỷ. Lưu Tiểu Quyết nhú nhíu, nhíu mày, nhìn tĩnh huyền không nói chuyện. Vì thế nàng lại bổ sung một câu nếu ta có chuyện gì xảy ra khẳng định ngươi sẽ không có trách nhiệm gì An nhiên sẽ không trách ngươi rốt cuộc ngươi còn đang nghỉ phép đâu những lời này như một đòn bạo kích làm cho thanh máu của Lưu Tiểu quyết điên cùng tụt xuống hắn nhăn mày càng chặt chầm mặc một lúc lâu sau đó ngoài dự đoán mở cửa xe ra đi xuống để chìa khóa vẫn cắm trong ổ khóa Tĩnh Nguyên ngồi ở ghế phụ mờ to đôi mắt rất ngạc nhiên nàng thật đúng không nghĩ rằng Lưu Tiểu quyết sẽ đi như vậy Ai biết Lưu Tiểu Quyết xuống xe, không phải trực tiếp đi vào nhà bạt mà là chạy chậm tới cửa thành Bắc gọi Vân Đào ra. Hai người một trước một sau đi tới chiếc xe đỏ của Tĩnh Nguyên, sau đó Lưu Tiểu Quyết khom lưng, đôi tay chống bên ngoài xe, nói với Tĩnh Nguyên ở bên trong. Tĩnh Nguyên ta nhờ Vân Đại ca bảo hộ ngươi, xin lỗi, hôm nay ta thật sự có việc. Không có việc gì, không có việc gì. Tĩnh huyền cười nói, rồi như chợt nhớ ra gì đó, từ bên trong hòm để đổ, lấy ra một hộp quà, đưa ra ngoài cửa sổ xe cho Lưu Tiểu Quyết. Vốn dĩ nghĩ tối hôm nay sẽ đưa cho ngươi, để ngươi tặng bạn gái xin lỗi nàng, hiện tại đưa luôn cho ngươi đi thay ta biểu đạt lời xin lỗi chân thành, rất xin lỗi vì mượn bạn trai của nàng nhiều thời gian như vậy. Lưu Tiểu Quyết xua xua tay. Vốn không muốn thu lễ vật của tĩnh huyên nhưng nàng lại rất kiên trì dơ hộp quà trong tay lên, vì thế Lưu Tiểu Quyết chỉ có thể mặt dày biểu đạt sự cảm kích rồi tiếp nhận, hắn nói. Cảm ơn, người quá khách khí rồi. Sau lưng hắn, Vân Đào nhìn hết thầy mọi việc, đợi đến khi Lưu Tiểu Quyết đi rồi hắn mới mở cửa xe ngồi vào ghế lái, vừa điều chỉnh lại ghế vừa như vô tình hỏi. Người đang làm cái quỷ gì thế? chương 1037 Trong xe tĩnh huyên lại lôi một bao thuốc lá cùng một cái bật lửa rất tinh xảo từ trong hòm đưa cho Vân Đào, sau đó nàng nghiêng nghiêng thân mình chống khủyu tay dựa vào cửa sổ xe, ngón tay chạm vào đôi môi, biểu tình có chút lười biếng không trả lời Vân Đào. Cho dù nàng mặc quần áo nào hay dùng thư thái nào thì trong mắt những người đàn ông, nàng chỉ cần giơ tay nhấc chân đều đẹp đến nao lòng, từ nhỏ nàng đã tập múa nên dù đứng hay ngồi đều là cảnh đẹp ý vui. Vân Đào nhận thuốc lá và bật lửa, biết tĩnh huyên không thể nói ra lý do nhưng chuyện này đối với Bách Hoa Thành không có chỗ xấu nào vì thế cũng tùy ý tĩnh huyên, chỉ dặn dò một tiếng. Đừng đùa với lửa ta thấy tội yên kia không phải đèn cạn dầu đâu. Chiếc xe màu đỏ dần dần lăn bánh, đèn đường dần dần từ ngọn từ ngọn được thắp sáng, sau đó ánh sáng lan tràn khắp cửa bắc chiếu sáng con đường đi tới cửa bắc. Trong nhà bạt Lưu Tiểu Quyết nhẫn lại cầm hộp quà của Tĩnh Nguyên gõ cửa phòng ngủ rất lâu, nhẹ giọng dỗ dành lần thứ N. Yên yên, mở cửa đi ta có lời muốn nói với ngươi. Tránh ra đi, tránh ra đi. Tội yên không kiềm chế được gào khóc bên trong phòng ngủ. Ngươi có ý gì hả Lưu Tiểu Quyết? Ngươi nói ngươi sẽ mang ta vào ở trong bách hoa thành, nhưng cả ngày nay có phải ngươi ở bên người đàn bà kia không? Các ngươi đã làm gì? Cả ngày tình trạng ý thiếp ở trong bách hoa thành giờ còn chạy tới trước mặt ta biểu diễn cho ta xem có phải hay không. Lưu Tiểu Quyết ta hận ngươi, ta hận ngươi. Ta và Tĩnh Nguyên làm gì có chuyện gì, hôm nay nàng chỉ nhờ ta giúp nàng tìm động vật biến dị, lúc ra khỏi thành thì nhờ ta bảo hộ nàng tới cửa hàng của mã tỷ Đang nói thì di động trong túi quần hắn kêu lên, di động kia là do Tĩnh Nguyên đưa hắn, tiếng chuông là do Tĩnh Nguyên tự cài đặt là bài hát do chính nàng hát. Đương nhiên Lưu Tiểu Quyết không biết là thanh âm của ai. Hắn chỉ theo phản xả có điều kiện lấy di động từ trong túi ra xem, là một tin nhắn tĩnh Huyên kéo hắn vào diễn đàn của Bách Hoa Thành, sau đó di động vang lên từng đợt âm thanh nhắc nhở trong diễn đàn phi thường náo nhiệt đều là tin tức hoan nghênh đội phó lưu tham gia vào diễn đàn. Cửa phòng ngủ đột nhiên bị mở ra, tội yên với đôi mắt đỏ bừng nhìn vào di động trong tay lưu Tiểu Quyết không xem thì thôi vừa xem thì phát hiện avatar trong tin nhắn của hắn là ảnh chụp chung của Lưu Tiểu Quyết và kỹ nữ tĩnh Huyên kia. TMD, thân mật như vậy, còn nói không có gì. Trong mắt Tô Yên lué lên một mặt điên cuồng làm người xa lạ, nàng nhìn trừng trừng Lưu Tiểu Quyết, hắn không thể hiểu được cúi đầu nhìn avatar trong tin nhắn, là bức ảnh đứa bé kia chụp chung hắn và tĩnh huyên, hòa hợp lại săn sóc thật đúng là có chút thân mật. Lưu Tiểu Quyết toát ra một trận mồ hôi lạnh thấy Tô Yên muốn đoạt di động, hắn mơ hồ nhìn tấm ảnh bị tĩnh huyên cài đặt kia, vì thế tay cầm chiếc di động kia hơi rụt lại, không muốn Tô Yên thấy. Chỉ hành động nhỏ như vậy thôi, chuyện vốn dĩ không phải thật đều trở thành sự thật còn có chút ý dấu đầu lòi đuôi, bức ảnh kia lớn như vậy, đôi mắt tôi yên lại sáng quắc như kia. Vậy ngươi đi à, đi sửa phòng cho những người kia đi à. Nàng phẫn nộ giật lấy hộp quà trong tay lưu tiểu quyết phước mạnh xuống mặt đất hét lên giận dữ. Ngươi đi đi, ngươi đi đi à, ngươi đi bảo hộ tĩnh nguyên của ngươi đi, bách hoa thành có nhiều người như vậy, nhưng không thể thiếu ngươi có phải hay không. chương 1038 Liêu tiểu quyết thở sâu, nếu mày nhìn Tô Yên, bởi vì Tô Yên náo loạn trong lòng hắn dần dần cũng có hòa khí, sau đó hắn liếc mắt nhìn hộp quà bị Tô Yên vứt xuống đất là một hộp điểm tâm. Điểm tâm kia được làm tinh mỹ thập phần, đối với những người ăn không đủ no thì điểm tâm kia thứ tinh xảo không thể tưởng tượng được nhưng bị Tô Yên ném đi, rất nhiều chiếc bánh nho nhỏ lăn ra khỏi hộp quà rơi trên mặt đất dính đầy cho bụi. Lưu Tiểu Quyết khom lưng, rỗi tay nhặt những khối bánh nhỏ bị lăn ra khỏi hộp kia, Tô Yên nhìn thấy càng tức giận không thể ức chế được nhấc chân hung hăng dẫm lên một khối điểm tâm, vừa dẫm vừa khóc. Người đau lòng phải không? Điểm tâm mà tiện nhân kia cho ngươi bị rơi trên mặt đất ngươi đau lòng đúng không? Ta cho ngươi nhặt ta cho ngươi ai ra? Trong khi Tô Yên còn la lối khóc lóc thì tình lình bị Lưu Tiểu Quyết đã đứng thẳng hung hăng đầy một cái, nàng đứng vững lại không dám tin tưởng nhìn người kia nói. Người đầy ta Đúng vậy, ta đầy ngươi thì sao? Lưu Tiểu Quyết đã tức giận đến nỗi mặt đều đỏ lên, hắn gầm nhẹ với Tô Yên. Ta thấy ngươi sống ở căn cứ Bắc Sơn kia cũng khá tốt đi, ít nhất áo cơm không thiếu, khó mà có được A Tô Yên, ngươi biết không, có những nơi, có những người, không có một chút gì đó để ăn. Hắn đã từng nói qua chưa cha hắn. Mẹ hắn, em trai hắn, bởi vì sống ở phương Bắc, khi mặt thế mới buông xuống có thể tồn tại vượt qua đại nạn, nhưng lại không thể chịu đựng được qua nạn đói, hắn, vì ra khỏi căn cứ tìm vật tư mà có người tới nhà hắn đoạt gạo đoạt lương, cha mẹ cùng em trai hắn liều mạng phản kháng, kết quả cứ như vậy bị những tên côn đồ kia sống sờ sờ đánh chết. Chờ tới lúc hắn ngàn hạnh vạn khổ trở về tới nhà, chỉ còn thấy ba cỗ thi thể. Từ đó về sau, mỗi lần hắn ăn đồ ăn đều từng ngụm từng ngụm ăn hết không để dư thừa, dù uống một ngụm canh cũng phải uống hết liếm cho sạch sẽ, nếu được thêm một phần đồ ăn đều phải tỉ mỉ bảo tồn. Bởi vì hắn sợ hãi, ăn xong bữa này sẽ không có bữa tiếp theo, mỗi một món đồ ăn đều có thể lấy đi tính mạng của một người. Người, người hùng giữ cái gì? Tội yên bị lưu tiểu quyết dọa sợ từ biểu tình của hắn, đột nhiên tội yên phát giác nguyên lai lưu tiểu quyết cũng đã có chút bất đồng so với trước kia. Đã từng, vô luận nàng có vô cớ gây rối như thế nào, hắn sẽ kiên nhẫn dỗ dành nàng, vô luận nàng có ném đi bao nhiêu đồ vật, làm hỏng bao nhiêu đồ vật hắn đều sẽ không thức giận. Tội yên có chút sợ hãi lưu tiểu Quyết nhưng chắc chắn hắn vô cùng yêu nàng, sẽ không làm gì nàng, vì thế trong lòng buồn bực rậm rậm chân quay người lại đi vào trong phòng ngủ tự giận dỗi. Nhưng lần này không có khóa cửa, đại khái cũng không có dũng khí nháo cương với Lưu Tiểu Quyết đi. Một lát sau, dường như Lưu Tiểu Quyết đã bình tĩnh lại, bên ngoài phòng ngủ an tĩnh đến giận người, trong lòng tội yên không yên, trộm đứng dậy thoáng nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy một mình Lưu Tiểu Quyết ngồi trên bàn cơm từng miếng từng miếng ăn hết những khối điểm tâm bị rơi xuống trên mặt đất. Trần ảnh kia cô độc khôn kể, phẳng phất như trong nội tâm đang đè ép lại sự bi thương, làm Tô Yên có chút không đành lòng, nhưng nghĩ đến hành động hôm nay của hắn, hắn rõ ràng đã đáp ứng mang nàng vào ở trong bách hoa thành nhưng lại để nàng chờ cả một ngày, nàng lại tàn nhẫn hạ quyết tâm, đi tới mép giường nằm lên trên khóc thốt thít trong yên lặng. chương 1039 Cứ như vậy trải qua một đêm, Lưu Tiểu Quyết không nói một lời với Tô Yên, đương nhiên cũng không đi vào phòng ngủ, ngủ cùng Tô Yên, sáng sớm hôm sau, khi Tô Yên rời rừng thì Lưu Tiểu Quyết đã sớm rời đi, không nói đi đâu, lúc nào về làm nàng luống cuống. Nàng đi bộ đến cửa bắc của Bách Hoa Thành, nhìn kỹ cánh cửa đóng chặt này, trong lòng có chút khó hiểu, không rõ vì cái gì mà thế nhân đều ca tụng Bách Hoa Thành giống như thiên đường, nàng nhìn cánh cửa kia tầm thường tới nỗi thậm chí không bằng với những căn cứ loại nhỏ như căn cứ Bắc Sơn Cửa Bắc hiện giờ đã không còn những quán bán hàng rong như ngày xưa bởi vì bàn tử bị bắt cóc người trong Bách Hoa Thành đã hấp thụ giáo huấn, bắt đầu gắn camera ở ven đường của Tiểu Chu Thành và căn cứ thời đại. Việc gắn camera là cần thiết bởi vì mặc dù năng lực của An Nhiên có thể nhìn thấy thứ nàng muốn thấy nhưng chỉ có một mình nàng, tinh lực hữu hạn, cho nên hiện tại Bách Hoa Thành, Căn cứ Thời Đại và Tiểu Chu Thành đã bắt đầu liên hợp tổ chức một bộ phận chuyên môn giám sát theo dõi, 24 giờ một ngày đều có người giám sát toàn bộ các góc cạnh của Căn cứ Thời Đại và Tiểu Chu Thành. Cửa bác gắn nhiều camera nhất nhưng vì căn cứ thời đại bắt đầu xây tường thành ở bên ngoài cho nên nơi này trở nên vắng vẻ ngoại trừ những người ra ra vào vào mỗi ngày thì nơi này sẽ không có ai ở lại. Tội Yên chỉ đứng ở bên ngoài vài phút đã có thủ vệ đứng ở trên cổng thành dơ súng lên nhắm thẳng Tội Yên xua đuổi. Người nào đó nhanh chóng đi khỏi đây nếu không ta sẽ nổ súng. Tội Yên mặc bộ váy dài màu trắng bị dọa sợ, sắc mặt tái nhật, sau đó đi về trước hai bước biểu tình lã trả trực khóc rất thống khổ, giống như một cô gái si tình bị người phụ lòng, ngẩn đầu nói với thủ vệ trên tường. Xin chào ta ta là Tội Yên, ta muốn đi vào bách hoa thành, ta ta muốn tìm bạn trai của ta, hắn là Lưu Tiểu Quyết, là đội phó của các ngươi. Thủ vệ đương nhiên nhận thức Tô Yên, nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết cách cửa Bắc không xa hơn nữa Lưu Tiểu Quyết có thân phận đặc thù, trước là chiến hữu của chiến luyện và lạc phi Phàm sau lại cứu mạng bàn tử và hồ chính cho nên chuyện Lưu Tiểu Quyết gặp lại bạn gái hắn toàn bộ Bách Hoa Thành đều biết. Hôm qua Tô Yên này còn đứng ở ngoài lều của Lưu Tiểu Quyết nhìn chằm chằm cửa Bắc cả một ngày, chuyện này đã truyền khắp đội thủ về. Nhưng ở trong diễn đàn avatar của Lưu Tiểu Quyết lại là ảnh chụp thân mật của hắn và Tĩnh Huyên, tới giờ còn không sửa lại, tất nhiên mọi người cũng xôn xao lên cho rằng không cần cho Tô Yên này chút mặt mũi đặc biệt nào. Người có đặc phê của An Nhiên hay không? Nhìn biểu tình đích xác giống như xi si thịnh kia của Tô Yên, ngữ khí của thủ vệ không nhịn được hòa hoãn lại, thấy nàng kia lắc đầu mất mát, thủ vệ liền nói: "Vậy ngươi không thể đi vào, lui ra sau đi, trở về nhà bạt của mình chờ ở đó." Nhưng ta muốn biết hắn hiện tại đang làm gì. Rất rõ ràng, Tô Yên không hết hy vọng, nhìn thủ vệ bằng cặp mắt to ướt rầm rề, là đàn ông thì không thể chịu nổi bộ dạng nhu nhược đáng thương này, nàng tuyết đối có tự tin như vậy. Vì thế thủ vệ thật sự còn móc ra di động giúp Tô Yên hỏi thăm Lưu Tiểu Quyết, sau đó nói cho Tô Yên. Đội phó Lưu đang giúp mấy người già sửa nhà, chương 1040, sửa nhà, Tô Yên nhíu nhú mày vẫn ngẩn đầu như cũ hỏi. Người có thể giúp ta tìm hắn xin an nhiên một cái phê chuẩn được không? Ta muốn đi vào bách hoa thành nhìn xem, thủ vệ có chút vô ngữ nhìn tội yên, suy nghĩ nửa ngày tìm lý do thoái thác rồi nói. Cái này không phải thứ các ngươi muốn là có thể cho. Có ý gì, ý là ai đi vào ai đi ra phải xem an nhiên có cao hứng hay không, nàng cao hứng thì phê chuẩn, không cao hứng thì không phê chuẩn, các ngươi muốn cũng không được. Thủ vệ ngay thẳng nói một câu làm tội yên không biết làm gì tiếp theo, nàng đứng ở dưới cửa thành há miệng thở dốc bột miệng thốt ra. Vậy Bạch Hoa Thành của các ngươi không có điều lệ hay chế độ gì sao? Không phải nói người nhà của Lưu Tiểu Quyết có thể tiến vào Bạch Hoa Thành hay sao? Đúng vậy, không sai a, nhưng lời này An Nhiên nói lúc Cao Hưng a. Thủ vệ không hiểu Tô Yên đang dối rắm cái gì, cũng như Tô Yên không rõ ràng mạch não của người trong Bạch Hoa Thành đến tột cùng có gì ở trong. Một tổ chức một thế lực không có quy cụ thì không quản lý được rõ ràng đã nói người nhà của Lưu Tiểu Quyết có thể tiến vào ở trong bách hoa thành nhưng giờ lại nói phải được an nhiên cho phép ngay cả đi qua cửa thành cũng phải được an nhiên phê chuẩn tội yên cảm thấy bách hoa thành thay đổi soành soạch an nhiên nói không giữ lời. Càng bực hơn là Lưu Tiểu Quyết không làm thỏa đáng chuyện của nàng đã chạy vào thành sửa nhà cho mấy lão bất từ kia. Căn bản hắn không yêu nàng. Tội Yên xoay người, giận dỗi trở về lều của mình, nàng phải chuẩn bị thật tốt, nàng không tin chỉ là cái cửa thành mà cũng khó đi vào như vậy. Lúc này, người thủ vệ kia đã sớm đã sớm đăng tin trong diễn đàn về chuyện Tội Yên muốn tìm Lưu Tiểu Quyết. Lưu Tiểu Quyết đang thay mấy người già sửa lại nóc nhà, hắn móc di động ra nhìn thoáng qua, rồi cắn chặt môi, trong ánh mắt có chút quật cường hắn nhét điện thoại vào túi quần tiếp tục sửa nóc nhà. Avatar trong diễn đàn của hắn vẫn là ảnh cùng tĩnh huyên, hắn muốn sửa lại nhưng cái diễn đàn này khác với WeChat trước mặt thế, hắn còn chưa nghiên cứu làm thế nào để sửa lại Avatar. Tĩnh huyên ở cách đó không xa đang nhảy cùng với một lão gia gia âm thanh du dương của âm nhạc truyền tới tĩnh huyên cùng với những lão nhân gia đang xoay tròn dưới bóng cây. Hoa hoa dơ lên một cái trong tróng, mang theo một đám bạn nhỏ chạy tới chạy lui bên hồ theo sau là An Nhiên và Tiểu Bạc Hà, nàng dùng tốc độ như đi tàn bộ chậm rãi tới gần lưu Tiểu Quyết. Lúc này hắn đã sửa xong mái nhà rồi, cả người hắn đầy mồ hôi nhảy từ trên nóc nhà xuống, vừa thấy An Nhiên thì cúi đầu kêu một tiếng. Chị dâu, dưới âm nhạc du Dương An Nhiên cười đi tới gần, dơ dơ di động trong tay hỏi. Ta vừa mới phát hiện thủ vệ ở phía bắc gửi tin tức vào diễn đàn, nghe nói bạn gái ngươi muốn đi vào tìm ngươi. Liêu tiểu quyết quay đầu đi, hơi mang ý giận dỗi nói. Đừng để ý nàng, không biết vì cái gì, nhất nhất phải đi vào trong bách hoa thành. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy kỳ quái. An nhiên cười thập phần dịu dàng, hòa cùng với khí chất hào phóng của nàng, nhưng lời nói ra lại mang theo ý nói trắng ra. Có khả năng bạn gái ngươi ở căn cứ Bắc Sơn bị khổ nhiều đi, rốt cuộc thời gian dài như vậy không gặp nhau, ta có ý vì nàng trời xa đất lạ, để nàng ở ngoài cửa Bắc vài ngày, thuận tiện để tạo điều kiện cho hai người hòa hảo, bất quá hiện tại với dáng vẻ này, tựa hồ nàng rất nóng vội muốn vào thành đi. Chương 1041 Bản thân Liêu Tiểu Quyết cũng không ngu ngốc, có vài thứ có thể là bị vui sướng vì được gặp lại làm lú lẫn đầu óc cho nên không để ý an nhiên vừa nói vậy, hơn nữa hành vi dẫm đạp lên đồ ăn của Tô Yên tối qua có chút đáng giận, hắn lập tức hiểu ra cật đầu. Chị dâu ta hiểu rồi, ta sẽ lại quan sát cẩn thận, sẽ không chọc phiền toái cho bách hoa thành. Vậy là được rồi, chuyện này, chúng ta đã đạt thành hiệp nghỉ, hy vọng ngươi không có khúc mắc gì trong lòng. Sẽ không, chị dâu đây là suy nghĩ về đại cục. Hắn đã từng không có ấn tượng tốt đối với An Nhiên, nhưng ở Bách Hoa Thành thời gian càng lâu tư thưởng kia dần dần bị đồng hóa, hiện giờ đối với An Nhiên hắn cũng sinh ra tâm tình cảm kích cùng tôn kính. Cho nên An Nhiên nói, muốn quan sát Tội Yên thêm một chút Tội Yên lại nóng vội muốn đi vào Bách Hoa Thành, thì càng không cho nàng ấy vào, Lưu Tiểu Quyết cho rằng đây không phải vấn đề gì lớn, còn khá tán đồng với quyết định này. Này, đội phó Lưu tới đây khiêu vũ nào! Vừa kết thúc một bài tĩnh huyên cùng mọi người tan cuộc ngồi nghỉ dưới tán cây tĩnh huyên vẫy vẫy tay với Lưu Tiểu Quyết nhìn dáng vẻ này là muốn nhảy với Lưu Tiểu Quyết một bài Người kia lắc đầu ngay lập tức không được cảm ơn tiểu thư tĩnh huyên nóc nhà kia ta còn chưa sửa xong Sau đó Lưu Tiểu Quyết vác lên công cụ đi sang một ngôi nhà các sửa chữa cho một người già khác an nhiên quay đầu nhìn thoáng qua tĩnh huyên hỏi Người muốn làm gì A Trong lời nói có ý cảnh cáo rõ ràng, như nhắc nhở Tĩnh Huyên, nàng kia rõ ràng bày ra sự hứng thú với Lưu Tiểu Quyết. Ta cảm thấy hắn rất đáng yêu. Tĩnh Huyên vô tội nhìn An Nhiên. Không phải ngươi bảo ta làm chút gì đó khiến Tô Yên tức giận để quan sát phản ứng của nàng một chút hay sao? Nhưng ta không bảo ngươi câu dẫn Lưu Tiểu Quyết. An Nhiên nâng ngón tay lên hung hăng chọc vào trán Tĩnh Huyên. Chính ngươi còn đang dính một thân tanh đấy, mùi vị gian tế còn không rửa sạch đâu, giờ còn muốn trộn lẫn với Lưu Tiểu Quyết cuộc sống của ngươi yên bình quá mức phải không? Không phải a thật sự ta cảm thấy, tĩnh huyền đỏ mặt trộm liếc về phía Lưu Tiểu Quyết rồi đè thấp thanh âm nói với an nhiên. Ngươi thấy đấy, người ở trong bách hoa thành này có kiên nhận ứng phó với mấy lão nhân ra lại nhải có mấy ai đâu. Ta cảm thấy hắn rất tốt thật sự đấy, không cứu được nữa. An Nhiên lắc đầu, xoay người mặc kệ Tĩnh Nguyên, lúc trước nàng nghe mã lộ nói về Tô Yên cảm thấy lai lịch của nàng kia không rõ cho nên vẫn có thái độ hoài nghi với nàng ta, vì vậy nàng tìm Tĩnh Nguyên với tư sắc tuyệt hảo, muốn Tĩnh Nguyên gây xung đột xem Tô Yên kia có phản ứng gì. Kết quả Tĩnh Nguyên trực tiếp xuống tay với Lưu Tiểu Quyết, giờ thì tốt rồi, Tĩnh Nguyên như bị Lưu Tiểu Quyết hấp dẫn. An Nhiên quyết định khoanh tay đứng nhìn, Tĩnh Nguyên có thể hợp với Lưu Tiểu Quyết cũng tốt mà không hợp cũng được, xem duyên phận đi An Nhiên, ngày mai cửa hàng của mã lộ tỷ tỷ khai trương, đội văn nghệ chúng ta muốn đi biểu diễn một chút trợ hứng được không? Sau lưng nàng tĩnh huyền dương giọng nói, huyền chuyển giống như chim sơn ca, đầu An Nhiên cũng không quay lại, chỉ dơ lên bàn tay qua cua, cua tỏ về mình đã biết. Mấy ngày trước mã lộ muốn mở một cửa tiệm mặt trực thủ tục đã hoàn thành thỏa đáng đúng vào hôm nàng gặp Thô Yên, địa điểm đã chọn tốt cách nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết rất xa, nơi đó có một chung cư hai tầng mới được sửa sang, khoảng 10-20 gian phòng, được đan xen giữa những khu nhà ở của Tiểu Chu Thành. chương 1042, căn cứ thời đại và Tiểu Chu Thành lớn như vậy có một đống phòng ở để làm trung tâm thương mại, tuy rằng không thể đại khí thời thượng như trước kia, nhưng có thể đánh giá được nơi này sẽ phát triển thành một khu phồn hoa náo nhiệt vô cùng. Đồng giảng, những người có năng lực mở cửa hàng ở đây đều có hậu trường cứng rắn, không phải người nhà của Hoàng thân quốc thích thì chính là Hoàng thân quốc thích. Trong miếng đất rộng nửa hình tròn này có thể chứa được rất nhiều người bày hàng bán quán, có cả hiệu cầm đồ, ma xích tiệm cắt tóc. Cửa hàng của mã lộ ở vị trí trung gian của nửa vòng tròn kia bởi vì hậu trường của nàng là an nhiên cho nên nói về mặt vị trí địa lý thì khá tốt tiền thuê lại được giảm một nửa. Đương nhiên đây đều là sinh ý do Hoàng thân quốc thích khai trương hậu trường sẽ đến cổ động miễn cho một số người không có mắt không có việc gì sẽ tới tìm việc. Trong lúc chù bị xây dựng đã có nhiều người biết đến, hôm nay An Nhiên sẽ tới cắt băng khánh thành cho cửa hàng mặt trưa của mã lộ. Chỗ đất trống nửa hình tròn được vây kín, người không có liên quan không được vào tĩnh huyên mang theo nhóm người già vừa múa vừa hát đến vui sướng, chiến luyện, lạc phi phàm cùng lưu tiểu quyết còn có hồ chính thì từng người mang theo tiểu đội khống chế hiện trường, sợ hôm nay an nhiên tới cắt băng có vài căn cư có mắt không chỏng phái người tìm chết. Không thể không nói, tuy rằng ở khía cạnh tình cảm, hắn có chút không rõ ràng nhưng rốt cuộc hắn là chiến hữu của chiến luyện và lạc phi phạm, năng lực không chế hiện trường còn mạnh hơn rất nhiều so với lạc phi phạm, người không liên quan không thể tới gần phòng tuyến, trong không trung máy bay không người lái của Bách Hoa Thành đang bay lượt, hôm nay Lưu Tiểu Quyết chủ yếu phụ trách việc theo dõi lai khách ở không trung An Nhiên mang theo A Hoa cùng Tiểu Bạc Hà ngồi ở trên ghế được xếp ở khoảng đất trống. Hôm nay nàng mặt một chiếc váy dài màu xám được cắt may khéo léo, bên ngoài còn mặt một chiếc áo khoác âu phục mỏng màu đen, tóc thì được búi lên, ngồi nhìn tĩnh huyên khiêu vũ. Hoa wow hoa ở bên người thì vừa bị rỗ rành vừa bị răn đe đã mặc một chiếc váy gen kim sắc trên đầu còn đeo một chiếc nơ bướm, giờ đang không cao hứng cúi đầu lôi kéo lấy sợi gen của chiếc váy. Mà tiểu bạc hà ngồi bên người hoa hoa vẫn mặt một thân đen tuyển như cũ, dù trời nóng vẫn bao kín toàn thân từ đầu đến chân, mái tóc dài của nàng xóa trên vai tóc mái dày nặng che khuất lông mày, mặt mày thì trắng bạch sắc môi đỏ bừng, ngồi dưới ánh mặt trời, làm những người khác không dám ngồi bên cạnh. Vào lúc này, tội yên xuất hiện ở gần vòng cảnh giới, nàng mặc một bộ váy lễ phục màu trắng đi về phía trước, bên cạnh có một người đàn ông, diện mạo người này rất bình phàm nhưng trong miệng lại buông lời cảnh cáo. Tâm tình của thủ lĩnh rất nôn nóng, rốt cuộc lúc nào ngươi mới có thể hoàn thành nhiệm vụ mà thủ lĩnh giao cho. Đã gặp Lưu Tiểu Quyết vài ngày rồi mà cửa bách hoa thành còn chưa đi vào được sao? Ta cũng muốn nhanh đi vào, được không? Vẻ mặt nàng bực bội, không phù hợp với khí chất tươi mắt thuần tịnh. Nhưng đêm qua Tiểu Quyết không trở về ta muốn nói với hắn như thế nào à? Rốt cuộc mới có vài ngày ta thông cảm với nỗi đau mất con trai của thủ lĩnh, nhưng ăn một ngụm không thể béo ngay được các ngươi phải cho ta thời gian từ từ mới được chương 1043 ta có từng nói với ngươi hay không đàn ông đều muốn dỗ dànhnh về điểm này ngươi phải học an nhiên ngươi xem nàng dỗ dành chiến luyện rất tốt an nhiên bảo chiến luyện làm cái gì hắn liền làm cái đó trái lại ngươi cùng lưu tiểu quyết hiện tại hành động của ngươi đây là đẩy hắn càng xa thôi người đàn ông bình Phàm kia hận sát không thành thép ta tội yên đứng tại chỗ đột nhiên xoay người nhìn người đàn ông có diện mạo bình Phàm kia cả giận nói Ta biết chắc chắn lưu tiểu quyết có người phụ nữ khác ở Bách Hoa Thành, đàn ông đều như vậy, ngươi có biết không ta vất vả đợi hắn một ngày, nhưng lại thấy hắn đi xe của người phụ nữ khác, vừa nói vừa cười với ả từ Bách Hoa Thành ra tâm tình đó miễn bàn khó chịu như thế nào. Vậy cũng phải nhẫn nhịn a người đàn ông cảnh cáo tội yên, đây là thế giới cá lớn nuốt cá bé, thân là phụ nữ trời sinh đã yếu thế hơn đàn ông, người đàn ông tam thê thứ thiếp đã không phải là việc vi phạm đạo đức gì, quan niệm của ngươi còn không thay đổi như vậy là không đúng. Tội Yên cúi đầu rũ mắt không nói, sau đó thấp đầu nói. Ta đã biết ba ba, biết là một chuyện nhưng nhìn Lưu Tiểu Quyết lúc trước si tình với nàng giờ đây lại tình trạng ý thiếp với người khác trong lòng nàng có thể chịu đựng hay không lại là chuyện khác. Lúc sau Tội Yên tách hỏi ba ba nàng, một mình đến vòng cảnh giới, nàng trực tiếp đi tới gần Lưu Tiểu Quyết thấy thái độ ít nói ít cười duy trì trật tự liền cười nói với hắn. Tiểu Quyết ta có thể đi vào xem khiêu vũ hay không? Liêu tiểu quyết do so dự một chút sau đó khẽ gật đầu, dựa theo trình tự cầm dụng cụ quét quanh thân Tô Yên một lần. Đây là trường hợp công khai, không phải trong bách hoa thành, bất luận người không mang tính uy hiếp đều có thể đi vào vòng cảnh giới xem biểu diễn, rất nhiều người thường trong tiểu chu thành sau khi kiểm tra cũng có thể đi vào. Sau khi đi vào, người chỉ có thể ở khu vực quy định xem biểu diễn, không thể tùy ý đi tới khu vực khách quý. Hắn thấp giọng dặn dò Tô Yên, nàng gật gật đầu, lúc lưu tiểu quyết đứng thẳng người lên nhìn nàng, Tô Yên ôn nhu nói với hắn. Tối hôm qua ngươi không trở về, đây là còn giận ta sao? Rất xin lỗi, ta xin lỗi ngươi, về sau sẽ không lãng phí đồ ăn, ngươi tha thứ cho ta nhé, đêm nay ngươi trở về đi. Đi vào thôi. Lưu Tiểu Quyết đứng một bên, chưa nói về cũng chưa nói không trở về, trực tiếp xoay người đi kiểm tra một vài người khác muốn đi vào xem biểu diễn, bên ngoài vòng cảnh giới là quân đội của Hồ Chính cho nên kỳ thật vòng cảnh giới này cũng không có quá nhiều người, không hỗn loạn, nhưng Lưu Tiểu Quyết không muốn trong lúc công tác dây dưa với Tô Yên mà thôi. Tĩnh Huyền đã biểu diễn xong, tiếp theo một tốt ca của các cụ già lên sân khấu vừa hát vừa múa bài Hoàng Hôn Hồng, tiếng vỗ tay cổ vũ vang lên, khu vực khách quý đều tận tâm tận lực vỗ tay cổ vũ. Tội Yên ở khu Bình Dân, rỗi dài cổ nhìn khu khách quý tìm kiếm thông tích của An Nhiên, khu Bình Dân không có ghế, nàng cầm theo chiếc túi bằng da cá sấu đi về phía trước hai bước, sau đó thấy An Nhiên như chúng tinh cùng Nguyệt ngồi ở hàng ghế đầu tiên đang vỗ tay cổ vũ. An Nhiên kia nhìn cũng chẳng ra gì, quần áo mặc càng không có phẩm vị, đứa nhỏ ở bên người cũng không hề đáng yêu thậm chí giống Hùng Hải Tử, vừa thấy Tội Yên đã muốn đánh. chương 1044 Muốn tại trường hợp này xuống tay nhắm bắn an nhiên là không có khả năng, bởi vì khắp nơi đều có bảo tiêu được huấn luyện, phía nóc nhà đối diện còn có một loạt tay súng bắn tỉa chung quanh an nhiên đều có bảo tiêu mặc đồ ngụy trang đặc chủng càng miễn bàn ở cách đó không xa là chiến luyện thời thời khắc khắc chú ý đến vợ con hắn. Hành động Tô Yên tìm kiếm quan sát An Nhiên đã sớm bị mọi người chú ý, đặc biệt nàng này còn đi thẳng tắp đến chỗ An Nhiên, hoàn toàn không để tâm đến lời cảnh báo của Lưu Tiểu Quyết, vì vậy không chờ nàng tiếp cận An Nhiên đã bị đám bảo tiêu phụ trách ngăn cản lại. An Nhiên, An Nhiên. Thấy mình bị ngăn cản, Tô Yên đi giày cao gót lập tức giơ chiếc túi trong tay lên, hô to về phía An Nhiên, đám người ở bên ngoài và bên trong, thậm chí đám người cầm súng bắn tỉa đều đưa mắt nhìn về phía Lưu Tiểu Quyết. Hành vi hiện tại của Tô Yên trong lúc mọi người đều xem biểu diễn, nàng này lại hô to tên của An Nhiên, người mất mặt không phải Tô Yên hay An Nhiên mà là Lưu Tiểu Quyết. Ngay cả chiến luyện và lạc phi phạm cũng dùng một ánh mắt kinh ngạc nhìn Lưu Tiểu Quyết, hắn cúi đầu, rũ mắt đứng tại chỗ khó xử trong nội tâm của hắn xuất hiện một loại cảm giác thật sự xấu hổ cùng khó xử. Sau đó, lúc lưu tiểu quyết xoay người muốn đi gọi Tô Yên đang hô to tên An Nhiên thì An Nhiên ở hàng ghế thứ nhất xem biểu diễn đã đứng dậy, ngựa ngùng dơ thủ thế với tốt người đã dừng biểu diễn ở trên sân khấu thấp giọng nói. Tiếp tục đi, tiếp tục đi, rất hay nha. Sau đó kho người cúi lưng, nghiêm mặt lại đi từ phía khu khách quý gia, xuất hiện ở bên cạnh vòng cảnh tuyến, thấp giọng trách mắng Tô Yên đang bị ngăn cản bên ngoài. Làm cái gì đó, không biết đang trong trường hợp nào hay sao. An nhiên, an nhiên, ta có lời muốn nói với ngươi. Đương nhiên tội yên biết hành động hiện tại của mình không đúng lúc như thế nào nhưng có thể đây là cơ hội duy nhất nàng có thể nhìn thấy an nhiên cho nên đương nhiên phải nắm bắt lấy. Ngay lúc an nhiên nhíu chặt mày, tội yên nhanh chóng nói. Xin chào, an nhiên, ta biết ngươi là quý nhân có rất nhiều việc nhưng ta đã tới tiểu chu thành rất nhiều người rồi, dựa theo quy định ngươi có phải nên phê chuẩn cho ta đi vào bách hoa thành hay không? Bọn họ đều nói nếu không có sự cho phép của người ta không thể đi vào bách hoa thành cho nên ta không rõ đến tột cùng còn phải ở bên ngoài bao lâu. Người cảm thấy không vừa lòng với tình trạng sinh hoạt hiện tại hay sao? An nhiên nhìn tội yên cẩn thận nhìn người này rồi bật cười. Nhưng mà có rất nhiều người phụ nữ tha thiết ước mơ cuộc sống như bây giờ của ngươi vào bách hoa thành quan trọng như vậy sao? Quan trọng nhất không phải ở bên người ngươi yêu quý hay sao? Sau đó An Nhiên lại nhìn Lưu Tiểu Quyết, hắn đã tới gần, bắt được cánh tay của Tô Yên, vì thế An Nhiên không nói gì nữa tính toán nhìn Lưu Tiểu Quyết mang Tô Yên đi. Ai biết đột nhiên Tô Yên kêu lớn, phẳng phất như Lưu Tiểu Quyết đang ngăn cản nàng làm một việc rất trọng yếu, không những thế cảm xúc của nàng ta đặc biệt kích động cả giận nói với Lưu Tiểu Quyết. Tiểu Quyết người buông ta ra, người không nói thì để ta nói với An Nhiên, buông ta ra. An nhiên ta muốn vào Bách Hoa Thành, ngươi đã nói, bạn gái của Lưu Tiểu Quyết có thể đi vào Bách Hoa Thành hay sao, ngươi là thành chủ, có địa vị cao như vậy, không thể nói chuyện, không giữ lời được, Lưu Tiểu Quyết ngươi buông ta ra a chương 1045, đừng làm khó dễ bạn trai của ngươi. Bỗng nhiên an nhiên có chút đồng tình với Lưu Tiểu Quyết, nàng nhìn Tô Yên nói. Ngươi muốn đi vào Bách Hoa Thành như vậy thì như ngươi mong muốn, ngày mai ngươi đi vào đi ta thật sự tò mò ngươi đâm đầu muốn vào Bách Hoa Thành làm cái gì. Cảm ơn, Tội Yên hơi hơi nâng cầm gạt ra gông cùng siềm xích của Lưu Tiểu Quyết rồi nghiêng đầu nói với hắn. Người thấy chưa đơn giản một câu như vậy, nói ra là được rồi. Lưu Tiểu Quyết hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, quay đầu, phân phó một đồng đội người kia tiến đến bắt lấy cánh tay của Tội Yên không chút khách khí kéo nàng về phía nhà bạt của Lưu Tiểu Quyết. Chị dâu, đợi đến khi Tội Yên bị kéo đi, Lưu Tiểu Quyết mới quay đầu nhìn an nhiên, muốn nói rất nhiều lời xin lỗi. An Nhiên lại giơ tay, ngăn lời hắn muốn nói lại, nàng không nói một lời xoay người về ghế của mình, hết sức chuyên chú đến biểu diễn trên khán đài, mọi người tiếp tục vỗ tay tiếp tục múa hát. Tuy rằng An Nhiên không có một câu trách cứ Lưu Tiểu Quyết nhưng mọi người đều minh bạch bạn gái của Lưu Tiểu Quyết là người không hiểu chuyện như thế nào, nhưng vì mặt mũi của Lưu Tiểu Quyết không ai dám đối mặt nói mà thôi. Hắn lẻ loi đứng trong đám đông, mỗi người đều có nhà nhạt ý đồng tình với hắn tuy không nói rõ nhưng hắn không thể bỏ qua được. Sau khi ca múa biểu diễn xong, An Nhiên bắt đầu cắt băng khánh thành, nếu An Nhiên chống lưng cho mã lộ sinh ý không muốn tốt cũng khó à, sau khi buổi lễ kết thúc 100 bàn mà trược đã ngồi đầy người âm thanh của sao bài vang lên không ngừng. Thân mình mã lộ hơi béo mặc một chiếc áo sườn xám với vẻ mặt tươi cười đon đà tiếp đón bàn này an bài bàn kia cao hứng vui vẻ đi qua đi lại giống như đám cưới. Lợi thế của cửa tiệm mặt trực này là khách nhân có thể dùng một viên tinh hạch cấp cao đổi thành tinh hạch cấp thấp với tỷ lệ cao hơn, nếu thắng có thể mang theo một bao lớn tinh hạch bình thường, nhưng quầy không phụ trách đổi thành tinh hạch cấp cao. Rất nhiều người thông minh đại khái cũng minh bạch tiệm mặt trực này kỳ thật là đổi tinh hạch cấp cao cho an nhiên, bởi vì tinh hạch bình thường đã vô dụng với dị năng giả cấp cao, tinh hạch bình thường chỉ hữu dụng đối với dị năng giả cấp thấp vừa mới thức tỉnh dị năng, cho nên càng về sau tinh hạch bình thường chỉ có thể được coi như một loại tiền để lưu thông. Mà trong tiệm mặt trực của mã lộ tinh hạch cấp cao chỉ vào không ra, bởi vì lúc trước An Nhiên bán cây giống phấn hoa cùng với tinh hoa của nó đã thu về một lượng lớn tinh hạch bình thường, hiện tại nàng muốn lợi dụng tiệm mặt trực này để đổi tinh hạch bình thường sang tinh hạch cấp cao, lấy tinh hạch cấp cao để cung cấp năng lượng mỗi ngày. Cho nên An Nhiên sẽ toàn lực đảm bảo cho tiệm mặt trực này, người nào không có mắt tới nháo sự thì cứ việc tới kết cục chỉ có đi mà không có về a Mà bởi vì hậu trường của mã lộ cứng như vậy. Sinh ý của cửa hàng càng thêm hỏa bạo, đều nói đánh cực nhỏ thì vui sướng đánh cuộc lớn thì thương thân, mỗi ngày có rất nhiều rất nhiều người do áp lực quá lớn của mặt thế mà chạy tới cửa hàng đánh vài ván mặt trực, không có kẻ nào dám chạy tới đây nháo sự đuổi giết lại có thể thả lòng tâm tình A. chương 1046, sau hôm khai trương tiệm mặt trực của Mã Lộ, sáng sớm Thô Yên đã hưng phấn thu thập quần áo bên trong nhà bạt thình lình lưu tiểu quyết sau một đêm chưa về, đẩy ra cửa phòng ngủ. Tội yên nhìn thoáng qua Lưu Tiểu Quyết một cái tự hồ có chút tức giận với hắn, nàng không nói chuyện với hắn thậm chí không nhìn lại một cái chỉ thu thập quần áo của mình chuẩn bị trong chốc lát nữa đi vào bách hoa thành. Tội yên ta có lời muốn nói với ngươi, Lưu Tiểu Quyết nhấp chân đi vào phòng ngủ, đứng ở cạnh cửa thấy nàng mắt điếc tai ngơ vì thế hắn nói. Ta hy vọng ngươi có thể ở đây không cần đi vào bách hoa thành. Vì sao, Tội yên không dám tin tưởng nhìn Lưu Tiểu Quyết. Người không nói giúp ta thì thôi, lần này ta tự mình tìm an nhiên nói với nàng, ngươi dựa vào cái gì mà không cho ta tiến vào bách hoa thành. Ta cảm thấy với trạng thái hiện tại của ngươi bây giờ không thích hợp đi vào. Liêu tiểu quyết dơ tay đóng cửa phòng ngủ lại, hắn chậm rãi đi về phía trước ngồi xuống chiếc ghế trong phòng, muốn đem ý nghĩ của mình nói nguyền truyền một chút. Ngươi thấy đấy, hiện tại ngươi ở bên ngoài bách hoa thành, cái gì cũng có, nơi này an toàn không kém với bên trong, thậm chí ở đây ngươi có phòng để ở lớn như vậy, còn có thể cơm tới há mồm quần áo tới rỗi tay, nhưng ở trong bách hoa thành căn bản ngươi không có gì hết hơn nữa rất có khả năng ngươi còn phải đích thân xuống đất trồng trọt tội yên, ngươi cảm thấy ngươi có thể xuống đất trồng trọt hay sao? Liêu Tiểu Quyết quen biết Tô Yên, cha mẹ nàng đều là quan lớn ở căn cứ Bắc Sơn, nàng được coi như thiên kim tiểu thư, hơn nữa từ nhỏ sinh hoạt trong thành thị, lớn lên ở đấy, Lưu Tiểu Quyết không cho rằng nàng có thể sắn quần lên xuống ruộng làm việc. Vì sao ngươi cho rằng ta vào Bách Hoa Thành nhất định sẽ phải đi làm ruộng? Ta có thể dạy học A, nơi đó không phải có trường học hay sao? Tội yên đã thiết kế trước tương lai của mình, nàng đi vào bách hoa thành, dạy học công việc nhẹ nhàng lại có rất nhiều kỳ nghỉ, lại cao quý có tôn nghiêm. Nhưng ý tưởng của nàng vừa nói ra miệng, lưu tiểu quyết nhịn không được giơ tay, không biết nên biểu đặt thủ thế như thế nào, sau đó hắn quyết định nói thẳng. Tội yên ta đã từng sống trong căn cứ Bắc Sơn, cha mẹ em trai ta sau khi bị người đánh chết ta đã tới căn cứ Bắc Sơn tìm ngươi, sau đó bị người ở đó khống chế, bọn họ dùng ngươi để áp chế ta, khống chế ta đi vào nơi này, muốn ta thành nội ứng của bọn họ, sau đó thay bọn họ tìm được viên tinh hạch khác của chị dâu. Tội yên không nói chuyện, nàng đứng thẳng tắp bên cạnh vali hành lý, nhìn hắn, biểu tình không có chút ngoài ý muốn nào. Nhìn phản ứng của Tội yên như vậy. Liêu thiểu quyết đại khái minh bạch vì cái gì Tô Yên nhất nhất phải đi vào bách hoa thành, hắn bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay, xoa xoa mặt, sau đó ngẩn lên nhìn Tô Yên hỏi. Người có thể đừng thiên chân như vậy không? Tô Yên, ngươi xem người bách hoa thành như đồ ngốc giống ta lúc trước ngươi có hiểu không? Ngươi cứ như vậy, sẽ chỉ làm mọi người chế diễu ngươi thôi. Không chỉ chê cười nàng, còn chê cười hắn, khó xử ngày hôm qua hắn có thể không so đo nhưng mỗi ngày mỗi giờ như vậy, hắn không chịu được. Từ trong xương cốt hắn luôn hy vọng sinh hoạt của mình có thể hạnh phúc, có thể yên ổn xuống, hắn chỉ muốn một cái nhà, một hạnh phúc đơn giản. chương 1047, ta không cảm thấy an nhiên kia thông minh ở chỗ nào. Tội yên không để bụng từ thư thái kia nàng như thừa nhận mình có mục đích mới tới Bách Hoa Thành, rất có thể mục đích này giống như của Lưu Tiểu Quyết khi đi vào đây, chính là hướng về viên tinh hạch nguyên thủy còn lại của an nhiên. Tiểu quyết nhà của ta ở Bắc Sơn, ta nguyện trung thành với Bắc Sơn, nhà của ngươi cũng nên ở Bắc Sơn mà không phải ở Bách Hoa Thành này, ta cảm thấy hiện tại ngươi đã bị Bách Hoa Thành tẩy não, ngươi không nhớ rõ mục đích ngươi tới Bách Hoa Thành làm gì sao? Ngươi nên nguyện trung thành với căn cư Bắc Sơn, dừng một chút tội yên đi về phía lưu tiểu quyết cúi đầu nhìn hắn đang ngồi trên ghế, nàng giơ tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt hắn, nâng đầu hắn lên đối mặt với đôi mắt của nàng. Chuyện quá khứ thôi bỏ qua ta yêu ngươi tiểu quyết ta có thể không so đo việc ngươi có người phụ nữ khác trong bách hoa thành, nhưng tiếp theo qua vài ngày nữa em gái của ta cũng tới tiểu chu thành ta hy vọng ngươi có thể nghĩ cách mang nàng vào bách hoa thành. Các ngươi coi bách hoa thành là chợ bán thức ăn hay sao? Liêu tiểu quyết nhìn tội yên đã trở nên vô cùng xa lạ, hắn cắn răng nói. Nguyên lai like người nhà ngươi không có chết tô mị muốn vào bách hoa thành làm gì? Giống ngươi và ta sao? Vâng lệnh đi trộm viên tinh hạch nguyên thủy kia. Nàng có nhiệm vụ khác, tội yên cười một tiếng, buông khuôn mặt lưu tiểu quyết ra, xoay người đi tới bên cạnh cửa sổ cuốn lên bức rèm bằng da từ từ nói. Thủ lĩnh muốn tô mị trở thành người phụ nữ của chiến luyện, hắn muốn an nhiên tan cửa nát nhà. À! Liêu tiểu quyết nhịn không được phát ra một tiếng cười khẽ cực kỳ chào phúng, hắn cúi đầu, dùng tay ấn lên chán, rốt cuộc hiện tại hắn biết lúc trước an nhiên và chiến luyện có tâm tình như thế nào khi nhìn thấy hắn, từ khi bắt đầu hai người đã biết hắn tới đây với mục đích không đơn thuần, nhưng bọn họ cho hắn thời gian để chọn lựa cho hắn cơ hội để đứng thành hàng. Nhưng hiển nhiên tội yên cũng được an nhiên chấp thuận cho vào thành không phải cho nàng cơ hội để đứng thành hàng, mà là người bách hoa thành muốn nhìn tội yên nhảy nhót như thế nào, muốn xem nàng nhảy nhót như một vai hề, để giải trí trong những lúc trà dư tiều hậu. Càng làm lưu tiểu quyết cảm thấy không thể tưởng tượng nữa là thầm hồng kiêu của căn cứ Bắc Sơn nghĩ tới phương thức nhét phụ nữ cho chiến luyện châm ngòi quan hệ của vợ chồng chiến luyện và an nhiên. Nếu chiến luyện muốn tìm phụ nữ thì trong cái mặt thế này vưu vật xinh đẹp có cả đống, còn dùng đến tô mị ra ngựa tư dung của nàng ta còn không thể so được với tĩnh huyên. Lưu Tiểu Quyết cảm thấy quả nhiên mình ở Bách Hoa Thành đã lâu rồi chỉ cảm thấy một số căn cứ ở bên ngoài có quan niệm kỳ ba thế nào. Sau đó, Lưu Tiểu Quyết ngẩn đầu, đau kịch liệt gần từng chữ với Tô Yên. Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tội yên ta và ngươi ở nơi này, áo cơm không lo ta yêu ngươi bảo hộ ngươi cả đời, nhưng nếu ngươi vào bách hoa thành, thì từ đây về sau đường ai nấy đi, ngươi chọn đi. Đương nhiên ta muốn chọn đi vào bách hoa thành, tội yên xoay người lại, vẻ mặt tự tin nhìn Lưu Tiểu Quyết. Đừng nói tuyệt tình như vậy, chúng ta vào Bách Hoa Thành, vẫn luôn sinh hoạt dưới một mái hiên, ta hiểu ngươi và chiến luyện, lạc phi phàm là chiến hữu tình thâm, vậy ngươi có thể không làm gì, chờ ta làm xong việc chúng ta cùng nhau về Bắc Sơn. chương 1048, Lưu Tiểu Quyết Si Tình Tô Yên tuyệt đối có tự tin, nếu không hắn sẽ không vì nàng mà bị căn cứ Bác Sơn bài bố lâu như vậy. Đương nhiên, đôi khi đàn ông sẽ ngoại tình, cái này không quan hệ, mà thế mà gặp người đàn bà có chút tư sắc thân thể khó tránh khỏi phản ứng, tội yên quyết định nhịn xuống tiếp nhận tĩnh huyên, mai sau có thời gian sẽ khôi phục lại tình cảm thâm hậu như xưa với Lưu Tiểu Quyết. Cứ như vậy nàng bỏ mặt lưu tiểu Quyết kéo theo hành lý cùng với tràn đầy tin tưởng đi vào bách hoa thành, dưới những ánh mắt hài hước của mọi người, nàng được hàng hàng giờ đã 8 tuổi đưa vào một căn phòng đá nhỏ hẹp. Vì sao lại cho ta ở một phòng như vậy? Vừa vào tội yên đã bắt đầu bất mãn với chỗ ở của mình, nàng nhìn đứa nhỏ này, với biểu tình tràn ngập ủy khuất hỏi. Có phải ngươi tùy tiện chỉ cho ta một phòng hay không, cái phòng này còn nhỏ hơn so với nhà bạt ta ở bên ngoài. Hằng hằng cười hì hì, xoay người chạy mất tội yên lập tức đuổi theo vừa vẳn thấy Lưu Tiểu Quyết đi ngang qua vì thế nàng ủy khuất tiến đến, muốn ôm cánh tay hắn cáo trạng với hắn. Nào biết Lưu Tiểu Quyết nghiêng thân mình, mặt vô biểu tình đi ngang qua người nàng. Vì thế Tô Yên chỉ có thể đi theo sau hắn, vội vã la lên. Tiểu quyết tiểu quyết ngươi nhìn phòng ở của chúng ta này, ngươi đã xem qua chưa, nhỏ như vậy, không biết có được 80 mét vuông không nữa tiểu quyết tại sao bọn họ có thể như vậy. Vậy ngươi cho rằng phòng ở cho một mình ngươi thì bao nhiêu mới đủ. Liêu tiểu quyết dừng bước xoay người nhìn Tô Yên ở phía sau, nghiêm túc nói. Tô Yên, chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Tất cả mọi người đều đang chê cười ngươi, đều đang chờ xem trò hay. Chê cười gì ta, tội yên nghiêng đầu, không chú ý lời nói của tiểu quyết phòng ở này được xây hai tầng bằng đá, một mình nàng ở, nàng nhìn chung quanh, mọi người đang dò xét nhìn quan sát khi tiếp xúc với ánh mắt nàng thì đều che miệng chạy mất. Chê cười ngươi rất nhiều việc, lưu tiểu quyết ngẩn đầu, nhìn chung quanh một chút cuối cùng dặn dò tội yên một câu. Việc ngươi làm không cần nói với ta, mà không cần ngươi nói ra mọi người đều có thể nhìn thấy, cũng đoán được 89 phần, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, ta không ở đây, ta ở nhà bạc của ta ở cửa bắc. Nói xong, Lưu Tiểu Quyết rời đi, hôm nay hắn còn phải đi cửa nam giết quái, sự vui sướng khi gặp lại Tô Yên đã bị sự thất vọng lấp đầy, Lưu Tiểu Quyết đã lựa chọn chiến đội của hắn, không muốn song hành với căn cứ Bắc Sơn nữa cho nên hiện tại hắn rất thống khổ cần thiết tìm việc đổ mồ hôi đổ máu để hạ thấp sự thống khổ trong thâm tâm mình. Tội yên đuổi theo hắn vài bước thấy hắn càng đi càng nhanh cho đến lúc nàng chạy cũng không thể đuổi kịp nàng cao mày cả người tràn ngập lửa giận đi vào căn phòng mình được phân phối. Nàng không quá hài lòng với căn phòng này, đây là cái quỷ gì a Trên tường còn bám đầy thực vật xanh biếc cho rằng nàng không biết thực vật bách hoa thành đều biến dị hay sao? Như này còn có thể ngủ hay không A Nói tới ngủ, nàng cũng ôm một bụng hỏa trong căn phòng dựng bằng đá này chỉ có một cái bóng đèn ánh sáng tối tăm trong phòng chỉ có một cái giường cùng vài cái ghế dựa phải ở một nơi như thế này thật là khi dễ người đi. chương 1049, Tội Yên càng nhìn càng phát hỏa trực tiếp đi ra ngoài tìm an nhiên đòi phân xử, khi nàng đi ngang qua những phòng ở của Bách Hoa Thành mới phát hiện phong cách ở đây cơ hồ đều giống như cái phòng kia của nàng, dùng đá để xây dựng ngay cả sơn cũng không thèm sơn, hơn nữa người ở đây thật đúng là đang trồng trọt. Hiện tại thời tiết đã nóng lên, nhưng chưa phải đỉnh điểm, đồng ruộng đều đang cần gặt gấp, ở nơi xa có một chiếc xe tải nhỏ đỗ lại, bên trong một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước xuống, ông đi về phía trường học trên vai còn vác một cái máy bảo nước đá. Lão Trần, bàn tử bỏ lên từ dưới ruộng, cả người đều là bùn lầy cùng với mồ hôi, trên cổ còn vắt một cái khăn lông, mặt đầy vui mừng nhìn Trần Chiều Cung hỏi. Chồng người đã khỏe nhiều rồi A hôm nay rảnh về bách hoa thành A Đúng vậy, vừa mới có được một máy bảo nước đá, người giúp ta tìm chút đá lạnh đi, ta tìm bọn nhỏ. Đám nhỏ kia nhìn thấy ngươi khẳng định hưng phấn đến hỏng rồi. Bàn từ cao hứng chạy chân trần đến mấy nhà đối diện lấy đá lạnh, mà trần chiều cung thì tiếp tục đi về phía trước, đi đi, tự hồ phát hiện có người ở sau lưng đang nhìn hắn chằm chằm, hắn quay đầu lại nhìn, là một gương mặt mới, hắn nghĩ tới việc hôm qua nghe mọi người nói, thì cười hỏi. Người là Tô Yên đi, mới tới sao? Ai ra, hôm qua chuyện tội yên trước mặt mọi người kêu gào tên An Nhiên, muốn An Nhiên cho nàng vào ở Bách Hoa Thành đã truyền khắp Bách Hoa Thành tiểu chu thành và căn cứ thời đại. Có khả năng tội yên không cảm thấy hành vi của mình có vấn đề gì, nhưng khi người khác nói đến nàng luôn mang theo một mặt khinh thường, trong những cái khinh thường ấy thậm chí còn có tia trào phúng ở bên trong. Nhưng Trần Triều Cung là một người có tố chất lại mới tiếp xúc với tội yên cho nên cũng không biểu lộ gì ra. Vâng, người chính là Trần Triều Cung, Trần Tiên sinh đi. Cha mẹ của Tô Yên đều là người trong quan trường, trước khi mà thế Trần Chiều Cung cũng là người có quan chức cho nên trước mặt thế Tô Yên đã từng nhìn đến ảnh của hắn, hiện tại nhìn hình tượng bây giờ của hắn, trong mắt Tô Yên không khỏi mang một ít thành kiến. Lúc trước hắn ở địa vị kia, ba mẹ của Tô Yên còn phải tranh nhau nịnh bợ hiện giờ Trần Chiều Cung rơi vào cảnh tượng này, hình tượng bây giờ giống như một ông lão bán hàng rong. Thấy hắn gật gật đầu, tội yên khẽ hừ một tiếng không nói gì thêm, chỉ muốn đi nhanh vài bước kéo khoảng cách với người kia, miễn cho lây dính hơi thở bùn đất trên người hắn. Nhưng mà ai biết bách hoa thành bị người gọi là thiên đường kia chỉ có một con đường, một con đường thôi. Tội yên đi như thế nào thì Trần Triều Cung vẫn không xa không gần theo sau, vì thế nàng không thể không tìm lời hỏi. Trần Tiên Sinh có thể tự do ra vào bách hoa thành sao? Được an nhiên cho phép sao? Nga ta không cần nàng cho phép. Trần Chiều Cung không rõ Tô Yên muốn nói gì. Lúc trước ta ở Tiểu Chu Thành dưỡng thương, mấy ngày nay đã khá hơn liền dọn về ở Bách Hoa Thành. Không phải muốn đi vào Bách Hoa Thành thì phải xem an nhiên có cao hứng hay không sao. Đúng vậy, ta nghĩ nàng hẳn là cao hứng ta trở về ở đi. Trần Triều Cung gật đầu, đi theo sau Tô Yên, phía trước đám trẻ nghe được tin tức đã chạy như bay từ trong trường ra, vừa chạy vừa hô to. Ra da Trần ra ra đã trở lại, Trần ra ra đã trở lại. Trường 1050, một đám trẻ gào thét mà đến, đứa nhỏ chạy đầu tiên còn trực tiếp nhào lên bám vào trần chiều cung, hắn vô pháp chỉ có thể buông máy bảo đá xuống, hai tay mỗi tay ôm một đứa trước ngực còn nhào vào một đứa, sau lưng lại cõng thêm một đứa. Bước chân của hắn bị chắn ở đây cho nên rớt khoát không đi về phía trường học nữa. Như vậy đúng ý của Tô Yên, dù sao nàng cũng không muốn đồng hành với hắn, nàng quay đầu nhìn thoáng qua trần chiều cung đang bị đám nhỏ treo đầy người rồi tiếp tục đi về phía trước tìm nhà An Nhiên. Ở trong lý giải của Tô Yên An Nhiên đã là thành chủ của Bách Hoa Thành thì khẳng định phòng ở của nàng là lớn nhất, xa hoa nhất, còn có nô bộc thành đàn, siêu xe còn đồ cổ khắp nơi. Nhưng mà nàng dùng gần một giờ đi từ thành Bắc tới thành Nam cũng chưa phát hiện một nơi nào như nàng tưởng tượng bất đắc dĩ mới hạ thấp mình đi hỏi một nông dân đang gieo trồng gì đó ngoài ruộng. Người nông dân kia người đầy bùn đất giống như bàn tử sắn cao ống quần chân trần đạp bùn đất ngoài ruộng chỉ cho tội yên một ngôi nhà chệt nói. Nhà đó là nhà an nhiên. Cái gì? Tô Yên nghiêng đầu nhìn qua cách nơi nàng đang đứng không xa cũng không phải nơi vị trí tốt gì cũng không có phong cảnh gì đặc sắc so sánh với những nhà khác hai tầng thì nhà An Nhiên chỉ có một tầng nhìn còn không bằng phòng ở mà Tô Yên được phân. Khi nàng đang quan sát phòng ở của An Nhiên thì An Nhiên đã thu được tin tức đi ra sân, đứng ở ngoài sân nhìn Tô Yên, vì thế Tô Yên không rảnh lo lắng nhiều như vậy, nàng đi tới trước mặt An Nhiên hỏi. An nhiên ta muốn hỏi một chút bách hoa thành cũng chỉ có thể phân cho phòng ở như thế kia hay sao? Nhà kia không phải phân cho ngươi. An nhiên ngước mắt nhìn tội yên nói thẳng. Đó là để ngươi ở tạm còn phòng của chính ngươi muốn tu sử thành bộ dạng gì thì tự mình an bài đi. Nhưng ta an bài như thế nào? Ta không biết gì a Tội yên có chút bất mãn an nhiên đây là làm khó dễ nàng đi. Đang định nói cho ra lẽ với an nhiên nhưng an nhiên đã có chút không kiên nhẫn. Nàng nâng tay lên chỉ ra phía ngoài. Chính ngươi đi tìm người hoặc tìm Lưu Tiểu Quyết. Đừng tới quay giày ta. Đừng có âm mưu hại người. Hậu quả ngươi không gánh chịu nổi đâu. Ta đương nhiên sẽ không hại người. Tội yên nhịn xuống sự tức giận. Nhưng giam ba câu qua lại cũng không dám nói đến việc đổi phòng ở. Khi thấy An Nhiên xoay người muốn đi vào. Nàng đi theo hỏi. An Nhiên, vì cái gì ngươi chịu ủy khuất ở trong loại phòng như thế này. An Nhiên đi vào trong sân. Đóng cửa cổng lại, làm cho Tô Yên chỉ có thể đứng bên ngoài, hồ lên với bóng dáng của An Nhiên. An Nhiên, ta còn có một việc mấy ngày nữa em gái ta muốn vào bách hoa thành ngươi có thể để cho thủ vệ ở cửa bắc cho nàng vào không? Lời kia vừa thốt ra, bước chân An Nhiên dừng lại, nàng quay đầu nhìn Tô Yên trong lòng tức giận đến nỗi cười lạnh, sau đó hỏi. Dựa vào cái gì, ngươi cho ta chỗ tốt gì để ta cho em gái ngươi đi vào? Ta, Tô Yên nhíu mày. Nhưng mà Trần Chiều Cung không phải muốn đi vào thì vào hay sao? Vì sao ngươi lại hà khắc với ta như vậy? Tội Yên không hiểu, thật sự không hiểu, nàng tự hồ chưa làm gì đắc tội An Nhiên cả, thậm chí kế hoạch của nàng còn chưa triển khai, làm sao có thể khiến An Nhiên xa lánh nàng như vậy chứ? Phần 15 tới đây là hết. Truyện được chia sẻ bởi coookdocchuyen.com